Ngươi tại sao không ngăn cản? Vì sao phải ngăn cản? Như Yến là người, không phải vật phẩm, nàng có chính mình tư tưởng, có xử lý vấn đề năng lực. Vì sao phải đem nàng ràng buộc ở lạc dương? Ngươi không lo lắng như Yến an toàn sao? Phía trên thế giới này không có bất luận một nơi nào là tuyệt đối an toàn. Hơn nữa ngươi tựa hồ đã quên, Như Yến là xà Linh lục đại sát thủ, đứng đầu nhất sát thủ, không phải tay trói gà không chặt đại tiểu thư. Hy vọng bọn họ có thể bình an. Sa Linh làm ra đến sự tình, thực sự là quá nhiều rồi. Sa Linh ở trong triều nằm vùng, có mặt mày sao? Không có. Những người quyền cao chức trọng đại thần bất tiện giám thị. hơn nữa loại kia cấp bậc nằm vùng trong ngày thường tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hành động không hành động sẽ không có dấu vết không có dấu vết sẽ không có chứng cứ nói tới đây phượng hoàng có chút nhược trí ta hiện tại không phải nội vệ phủ các lĩnh chỉ có thể thông qua trước đây quan hệ xem một điểm tình báo có thêm liền phạm vào kỵ hủy, chúng ta hiện tại cũng không thể phạm vào kỵ huy phiền phức địch quang lỗi cảm thấy phiền một vị khác địch đại nhân cũng cảm thấy phiền vị này địch đại nhân không phải người khác chính là địch quang lỗi cha địch nhân kiệt có thể để vị này đương triều tể tướng cảm thấy phiền chỉ có họ lý tốt nhất Gần đây quả thật có một vị họ Lý tôn thất xảy ra vấn đề, không phải bình thường tôn thất, là quan trọng nhất cái kia. Đương Triều Thái tử Lý hiện gặp sự cố. Không biết sao, vị này không hảo nữ sắp thái tử gần nhất chuyển ra ở bên ngoài trạch nuôi dưỡng nữ tử nghe đồn. Cổ đại không muốn cầu một chồng một vợ, thành tựu đương Triều Thái tử, không thể chỉ có một cái phi tử, cưới mấy cái phi tử rất bình thường. Chỉ có điều cô gái này tựa hồ có ma lực, thái tử thấy nàng, liền dường như Thương trụ Vương thấy Tô Đắc Kỷ, cái gì đều không lo được. Lương Vương coi đây là lý do công kích thái tử, thái tử vẫn cứ thờ ơ không động lòng. Võ tác Thiên giận dữ, hạ chỉ gian dạy lúc này mới hơi có thu lại việc này quá mức dị thường địch công cảm thấy có quỷ nhưng khổ nội không có cơ hội không thể tỉ mỉ tra xét chương 79, mươi chín hoàng thắng nạn chương 79, mươi chín hoàng thắng nạn vẫn là cái kia nói nát từ kháng long hữu hối càng là ngồi ở vị trí cao người liền càng muốn cẩn thận một chút có chút sai lầm có thể phạm có chút sai lầm phạm một lần người liền không còn địch công là đường triệu tể tướng ủng đường phái hạt nhân tương lai tham dự thần Long chính biến đại thần nhiều là địch công môn sinh như thế cao vị trí càng thêm không thể phạm sai lầm cái này sai không phải không hợp luật pháp mà là khiêu chiến võ tác thiên trong lòng điểm mấu chốt một lần hai lần có lý do chính đáng võ tác thiên có thể khoan dung số lần hơn nhiều đột phá điểm mấu chốt võ tác thiên như thế nào đi nữa ái tài cũng sẽ vung lên đồ đao địch công có rất ít thấy thái tử cơ hội đối với không hảo nữ sắc thái tử đột nhiên mê mội nữ sắc phi thường hiếu kỳ chương giảng chi các đại thần nhiều lần khuyên can võ tác thiên hạ chỉ răn dạy để thái tử đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm lúc này mới hơi có giảm bớt một chuyện chưa bình một chuyện lại lên lễ vu lan tới gần võ tác thiên muốn đi hàn quang tự dân hương đây là hướng lệ hơn nữa võ tắc thiên được rồi bảy màu thần vật ý định muốn khoe khoang một phen lễ vu lan chính là cơ hội thật tốt hoàng đế dân hương vô trương tự nhiên không nhỏ cần nhiều lần diễn tập diễn luyện loại này hao tiền tốn của việc không thể giao cho địch công đi làm võ tam tư mới là cái bên trong hạ thủ ngày 12 tháng 7 lên triều võ tắc thiên tuyên bố để địch công dẫn đầu đại các đại cùng lục bộ cửu khanh dân hương thông thường mà nói việc này muốn thái tử đi làm võ tác thiên như mệnh lệnh này hiển nhiên là đối với thái tử những này qua hành vi mang trong lòng tức giận cố ý gõ tan chiều sau địch công cùng trương giản chi thương nghị chuyện này các môn xá người đi tới hai vị các lão thiên nhu vệ trung lang tướng địch quang lỗi mang theo ương dương vệ trung lang tướng lý nguyên vương cầu kiến nói là có việc gấp hồi bẩm địch công cả kinh nói nhanh truyền địch quang lỗi phụ trách hàn quang tự hộ vệ lý nguyên vương đi liếu châu điều tra xà linh bất luận ai có việc bẩm báo đều sẽ không là chuyện tốt đẹp gì không lâu lắm địch quang lỗi cùng lý nguyên vương cùng tiến vào các bộ họ quên, nguyên nguyên vương đã xảy ra chuyện gì hàn quang tự phía sau núi phát hiện một bộ không đầu nam thi hiện đã xác nhận tử thi là tam nhân Ti trước bắt được một cái xà linh đàn chủ biết được xà linh muốn ở hàn quang tự ám sát đây là khẩu cung trương giản chi hỏi người đàn chủ kia đây dưới tình thế cấp bách ra tay tàn nhẫn chút thậm chết rồi địch công không đáng kể nói rằng chết rồi sẽ chết đi nếu là lưu lại nói không chắc sẽ liên lụy áp giải bộ khoái dừng một chút địch công nói học huyên, ngươi những năm này trời nam biển bắc đi không ít địa phương cũng là một chút vụ án ta đến thi thì ngươi hung thủ giết người sau vì sao phải đem hắn đầu chặt bỏ đến địch quang lôi nói thi thể không đầu vụ án có chừng bảy loại khả năng một che lấp thân phận của người chết hai dùng máu tươi che lấp hiện trường để lại dấu vết ba dùng khắc thường thủ pháp lẫn lộn phá án nhân viên sự chú ý 4 Người chết khuôn mặt khả năng có bại lộ thân phận hung thủ dấu vết nhất định phải xóa đi. Nam, phân thây giảm bất trọng lượng thuận tiện vận chuyển. 6. hung thủ tính tình bạo ngược yêu thích phân thây. 7. hung thủ là cái mới ra đời võ lâm nhân sĩ đối với khí lực khống chế rất tệ quá dụng lực đại tạo thành phân thây. Trương giản chi vỗ tay cười to được được được quả thực hổ phụ không phải tử. Địch công tâm nói ngươi từ đâu học ta đều không nghĩ đến nhiều như vậy nguyên nhân. Vì sao là võ lâm tân thủ không phải cao thủ cao thủ đều là trải qua chém giết trưởng thành hiểu được làm sao ở trong chiến đấu tiết kiệm khí lực không phải hận đến cực hạn sẽ không tốn sức phân thây. trừ phi có một cái chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí vậy ngươi cảm thấy hàn quang tự là một loại nào tình huống che giấu thân phận dịch dung hay Sa linh sở trường cho hay địch công oán thận nói cái đám này ních tặc thật là khiến người ta không được căn sinh các ngươi trước tiên đi hàn quang tự sau đó ta tự mình quá đi xử lý địch quang lỗi lý nguyên phương cáo từ rời đi lý nguyên phương đi tới hàn quang tự địch quang lỗi nhưng quẹo đi đi tới hàn quang tự ở ngoài một chỗ quán rượu quán rượu lầu hai bên trong gian phòng trang nhã hoàng thắng nạn đã chờ đợi đã lâu cùng phượng hoàng sau khi kết hôn địch quang lỗi lặng lẽ cùng hoàng thắng nạn liên lụy tuyến Địch Quang Lỗi cần tình báo cùng thư tịch, Hoàng Thắng Ngạn muốn sống đến về hưu, hai người mỗi người có sở cầu, quan hệ tạm thời coi như không tệ. Hàn Quang tự sự tình không gạt được Hoàng Thắng Ngạn, Hoàng Thắng Ngạn nhạy cảm cảm giác được việc này cùng bị bí mật tạm giam Viên Thiên Cương có quan hệ, tuy rằng không có tự mình tiếp xúc qua, nhưng xà linh sát thủ hung tàn hắn cũng có nghe thấy, lo lắng bị xà linh bên trong người mưu hại, lúc này mới ước Địch Quang Lỗi gặp mặt. Hoàng Lao ca sao như thế gấp? Hoàng Thắng Ngạn nói, có thể không gấp sao, ta liền không tin ngươi không biết Hàn Quang tự bên trong cất giấu ai. ngừng việc này ta có thể thật không biết, ta liền biết có cái xà linh sát thủ dịch dung thành tăng nhân. không biết liền không biết đi không biết cũng được có thể ta biết ta thật muốn là sẽ ra chuyện đừng nói đầu của ta cả nhà của ta đầu đều không còn lao đệ ngàn vạn giúp ta một lần không lão ca ngươi trong bóng tối giúp đỡ ta cũng không thể ôm đến mỹ nhân quy lão ca yên tâm ta cho ngươi cái chủ ý ý định gì dĩ bị chi đạo hoàn thi bị thân xà linh lần này hiển nhiên chính là hàn quang tự người kia mà đến bệ hạ đang nghi biết rõ như vậy cũng sẽ dẫn người rời đi lão ca bất luận làm sao đều muốn cùng xà linh sát thủ làm một cuộc ai có thể quy định chỉ có xà linh mới có thể dịch dung giả dạo đây Hoàng Thắng nặng nghe vậy trong mắt sáng ngời, nói: "Ý, ý kiến hay, ý, ý kiến hay, cứ làm như thế, cứ làm như thế, con mẹ nó, lần này nhất định phải cho bọn họ cái đẹp đẽ." "Lão ca, ta lại cho ngươi nhắc nhở một chút, xà Linh ở trong chiều có nội gián, cấp tu việc, 8 phần 10 sẽ làm nội gián thăm dự." "Được được được, đa tạ lão đệ nhắc nhở, việc này qua đi, ắt sẽ có báo đáp lớn. Nhưng có một chuyện nhỏ muốn phiền phức lão ca." Nói: "Ta thở nhỏ yêu thích cơ quan khí giới, Phượng Hoàng liền cho ta cầm một phần bản vẽ, Văn Hiến thư cùng những các bản vẽ đều không bắt được, này sẽ phải phiền phức lão ca." Trước đây địch Quang Lỗi để cập tới mấy lần, hoàng thắng nạn giả cơm vợ biết giả vờ không biết bây giờ thật sự xảy ra vấn đề rồi hắn cũng không kịp nhớ những người xem không hiểu bừa vẽ quỷ một lời đáp ứng luôn hoàng thắng nạn làm việc rất nhanh sau nửa canh giờ liền giữ viên thiên cương lại mấy sách liên quan với cơ quan khí giới cô bản cùng hơn mười chương bản vẽ đưa đến hội phủ địch công làm việc càng nhanh hơn ở hàn quang tự liền dọa mang trá đem xả linh sát thủ mặc lên đi ra Thiểm linh bỏ mình huyết linh quy hàng không người nào dám ở lý nguyên phương địch quang lỗi ngay dưới mắt giết người diệt khẩu sát thủ trực tiếp bị áp giải đến nội vệ phủ hoàng thắng nạn đối với điều này sự dị thường lưu ý tự mình thẩm vấn, các loại cực hình luân phiên bắt chuyện, nội vệ phủ cực hình đừng nói tự mình thử nghiệm, nhìn cũng làm cho người cảm thấy sợ hãi, cái kia thật đúng là người đá đi vào, vụ đá đi ra ngoài. Buổi tối hôm đó, hoàng thắng ngạn thẩm ra tất cả, đem bản cung đưa vào trong cung. võ tắc thiên lo lắng có chuyện, đêm đó liền ban cho hoàng thắng ngạn một viên chu quả kim phủ, để hoàng thắng ngạn đem viên thiên cương mang tới nơi khác. hoàng thắng ngạn đối với này đã sớm chuẩn bị, không hề rời đi, mà là quỷ xuống đất chờ lệnh. chương tám câu lên một con cá lớn. chương tám câu lên một con cá lớn. hoàng thắng ngạn phân tích cặn kẽ nói ra bản thân tính toán, hạt nhân là hai điểm. một, ngụy trang áp giải viên thiên cương, lấy này đến tính toán xà linh sát thủ. hai, không phải thánh chỉ không thể điều động, lấy này đến tính toán trong triều nằm vùng. mặc dù xà linh sát thủ không có tới, trong triều nằm vùng không núp đích, cũng có thể an toàn đem viên thiên cương đưa đến hoàng cung. như vậy tính toán có thể nói là không có sơ hở nào, võ tác thiên không có không đáp ứng đạo lý. xà linh ở trong triều có nội gian sự, võ tác thiên vẫn luôn biết. đây là trong lòng nàng gai, không đổ ra đi ngủ đều không ngủ ngon. hoàng thắng ngạn lĩnh mệnh rời đi không lâu, xà linh ở trong triều nằm vùng, thiên vệ đại tướng quân hoàn bân liền đem tin tức truyền ra ngoài. Thiên Nưu Vệ đại tướng quân là thiên nưu vệ thống soái tối cao, chính tam phẩm chức quan, cùng địch công cung cấp, quyền lực rất lớn. Hoặc là là xà linh bộ dưỡng, hoặc là bị xà linh nắm lấy nhược điểm, bằng không đầu óc có bệnh tật đặt khỏe mạnh đại tướng quân không làm đi làm phản tặc. Trên thực tế xác thực như vậy, Hoàn Bân lúc trước có điều là thiên nưu vệ bên trong quân đầu. Gia nhập xà linh sau khi, Tiếu Thanh Phương không ngừng cho hắn đưa công lao, thẳng tới mây xanh, thăng nhiệm thiên nưu vệ đại tướng quân, là xà linh ở trong triều quan trọng nhất nam vùng. Toàn bộ vãng lai Tiếu Thanh Phương đều làm ghi chép, chỉ cần đem những này ghi chép tập trung vào đồng quỹ, Hoàn Bân chắc chắn phải chết. bởi vậy, hắn chỉ có thể theo Xà Linh một con đường đi tới H4. Hàn Quang Tự, Hoàng Thắng Nạn mang đi viên Thiên Cương, Tăng trị Tĩnh không thuần thục giết người diệt khẩu, đem phụ trách viên Thiên Cương ẩm thực sinh hoạt thường ngày nội vệ giết chết. xe chở tù bằng sắt tầm âm hưởng, Hoàng Thắng Nạn ngồi trên lưng ngựa, trong lòng có chút lo lắng. không chú ý thời điểm, hắn hy vọng Xà Linh đừng đến, để hắn an tâm hoàn thành nhiệm vụ. có chú ý sau khi, hắn hy vọng Xà Linh mau mau đến, để hắn nhiều lập mấy cái công lao. đi tới nửa đường, Xà Linh sát thủ không có tới, Thiên Nhu Vệ Đại tướng quân Hoàn Vân mang theo một đội Thiên Nhu Vệ đến. Hoàng Thắng Nạn trong lòng cả kinh, tâm nói hoàn Vân quyền cao chức trọng. không thể là nằm vùng đi mà không hề cảm xúc dục ngựa tiến lên nói hoàng đại tướng quân vì sao ngăn cản bạn quan đường đi nhưng là bệ hạ có lệnh hoàng bân cười nói bệ hạ khẩu dụ để ta bí mật áp giải tù nhân này đêm tối khuyết khát, thật là mọi người hoàng thắng ngạn nói nếu là bệ hạ khẩu dụ vậy thì phiền phức đại tướng quân vậy thì giao tiếp hoàn bân vẫn chưa phát hiện bất cứ gì thường nào tùy ý hoàng thắng ngạn lui về hoàng thắng ngạn chiến mã tựa hồ có hơi vấn đề lùi lúc trở về đột nhiên rãy lên hoàng thắng ngạn vung một cái roi ngựa đùng vang lên một cái tiên hoa ngay trong nháy mắt này nội vệ phủ người giơ tay lên nỏ không chút do dự quay về thiên như vệ một trận sạc kích nội vệ phủ là giám sát bách quan đặc vụ cơ quan vương gia đều đã nắm chớ nói chi là đại tướng quân hoàn bân cái nào nghĩ tới đây chờ biến hóa cũng chính là hắn kinh nghiệm lâu năm quân lữ một cái cũng nhảy vọt đến chiến mã sau khi dựa vào chiến mã thành tựu khiết thịt lúc này mới miễn với biến thành con nhím hắn không có chuyện gì chưa giả dạng làm thiên như vệ xà linh cao thủ bị bắn chết hơn 30. mươi hoàn bân cả giận nói hoàng thắng nạn ngươi muốn tạo phản sao hoàng thắng nạn cười đắc ý nói hoàn bân người này ngu xuẩn dám nương nhờ vào xà linh tạo phản làm loạn người có mấy cái đầu tập kích chính là một làn sóng lưu nội vệ chiếm cứ tập kích ưu thế mưa tên chốc lát liên tục xa linh sát thủ tận lực phản kháng nơi nào phản kháng được rồi không lâu lắm bị hết mức bắn giết hoàng bân tứ chi trúng tên không có sức phản kháng bị dây thừng trói chặt nội vệ mở ra xe chở tù bên trong trống rỗng một bóng người đều không có hoàng thắng lại nói thấy không này xe chở tù chính là chuẩn bị cho ngươi hoàn bân tuyệt vọng nhắm hai mắt lại hắn biết hắn chết chắc rồi khác một đầu viên thiên cương bị đựng vào xe chở tù bằng sắt do nội vệ phụ các lĩnh tiểu vân mang theo đi hướng về hoàng cung tiểu vân vận khí coi như không tệ từ giang châu sau khi trở về nhân công thăng nhiệm nội vệ phủ các lĩnh nay một đội nội vệ cực hạn nghiêm mật từ tập kết bắt đầu tất cả mọi người lẫn nhau giám thị không cho phép bất luận một hai thoát ly tầm mắt bao quát tiểu vân bản thân. hai mươi tên thần tiễn thủ quan sát bốn phía một con rồi bay qua đều muốn đánh xuống đến xem xem cánh trên có hay không tự coi như có nội gian cũng không có bất cứ cơ hội nào có thể lan truyền tin tức như vậy phòng thủ nghiêm mật kết quả tự nhiên là không có sơ hở nào võ tác thiên không có đi ngủ một bên phê duyệt tấu trương một bên chờ đợi tin tức không lâu lắm tin tức chuyển đến viên thiên cương bị ép đến cùng áp giải đến còn có thiên ngưu vệ đại tướng quân hoàn Bân. mười năm này bên trong võ tác thiên nhiều lần nhìn thấy viên tiên cương, ép hỏi lạc hà thần dị, từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, không chút nào để ý. có thể nghe nói hoàn Bân bị áp giải đến, tức giận buốt khói trên đầu, tự mình thẩm vấn. hoàn Bân, chấm năm lần bảy lượt để bắt ngươi, nhận lệnh ngươi vì là chính tam phẩm thiên ngưu vệ đại tướng quân, đem hoàng cung an toàn đều giao phó cho ngươi, ngươi chính là như thế báo lại chấm tín nhiệm sao? võ tác thiên lạnh lạnh nhìn hoàn nếu như ánh mắt có thể giết người, hoàn đã bị ngàn đao bầm thây. hoàn bân hết sức quen thuộc võ tắc thiên tính cách biết mình không có đường sống thẳng thắn mạnh miệng cái gì cũng không nói hy vọng võ tắc thiên trong cơn tức giận đem hắn một đau chém chết cái thoải mái dựa theo mọi khi tính khí võ tắc thiên có lẽ sẽ như vậy có điều hôm nay võ tắc thiên thực sự là quá mức tức giận chặt đầu đã không đủ để phát tiết trong lòng tức giận hoàng thắng ạ thần ở đem con chó này ép đến nội vệ phủ nội vệ phủ sở hữu hình cụ đều dùng một lần sau đó chặt thành thịt vụ, nuôi sói thần tuân chỉ hoàn bân trung Bi vẫn là hy vọng đến cái chết tử tế vội vàng nói rằng tội thần đồng ý nhận tội khẩn cầu bệ hạ xem ở tội thần ngày xưa công lao mức cho tội thần cái toàn thây được, chấp liền cẩn thận nghe ngươi làm sao biện giải như một chữ không thật lập tức đẩy ra ngoài ngũ mã phân thây thẩm vấn hoàn bân cung điện rất lớn có một chỗ bị mảnh che chắn ở trong đó là viên thiên cương viên thiên cương bị dây thừng trói chặt ngoài miệng nhét bố, tay không thể động miệng không thể nói lặng lặng nghe hoàn bân kể ra xả linh tình huống càng nghe trong lòng càng lương viên thiên cương tuổi tác đã không nhỏ ở âm u ở mức trong địa lao hoạt 10 năm dựa vào chính là chấp niệm tạo phản làm hoàng đế chấp niệm đây là một cái để lên tất cả tiền nạp hắn bản coi chính mình thắng diện rất lớn không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành bộ dáng này hoàn bân là nằm vùng đối với xà linh tình huống nội bộ biết đến không coi là nhiều nhưng võ tắc thiên ý định muốn cho viên thiên cương hết hy vọng đem như yến hiểu mai bàn giao đồ vật lẫn lộn nói rồi viên thiên cương tín nhiệm nhất thiểm linh huyết linh một cái chết rồi một cái quy hàng xà linh bên trong tiếu thanh phương một nhà độc đại xà linh phân đàn bị tiêu diệt hơn nữa chỉ được rùa rụt cổ lên không dám tùy ý sinh sự muốn thiết kế cứu người kết quả ngược lại bị lấy ra trong chiều to lớn nhất nằm vùng Viên Thiên Cương thậm chí cảm thấy chết giả ở địa lao bên trong cũng xem là tốt, chỉ ít so với bị Tiếu Thanh Phương cứu đi, ép khô giá trị sau khi một đao đều đầu cường. Hoàng gia vệ suất đại tướng quân Tạ Phản, việc này truyền đi ném chính là Võ Tắc Thiên người, nàng không muốn để cho sự tình truyền đi. Hoàn Bân thành thật khai báo sau khi Võ Tắc Thiên ban cho một ly rượu độc. Sáng sớm hôm sau, Thiên Nhu vệ đại tướng quân Hoàn Bân liền biết nhân bệnh nổ chết. Chương 81, một cái đầu khác. Chương 81, một cái đầu khác. Viên Thiên Cương, chúng ta đã rất lâu chưa từng gặp mặt. Viên Thiên Cương bị giam cầm quá lâu, da dẻ hơi khác thường trắng xám. Tóc khô héo, tinh khí thần phi thường suy sụp. Hắn ngoài miệng bố đã bị ngoại trừ, nhưng hắn cái gì cũng không muốn nói. Nếu như nói viên tiên cương này một đời kiêu ngạo nhất sự tình, chính là tận mắt chứng kiến một cô gái thành công lên làm hoàng đế. Không chỉ là chứng kiến, còn thân hơn thân tham dự, những người thần thần quỷ quỷ sự tình, tám chín phần mười đều là hắn làm. Hắn là võ tắc tiên đang lâm đế vị đại công thần, nhưng hắn không có chút nào yêu thích võ tắc thiên, thậm chí có chút khinh bị. Hắn cảm thấy phía trên thế giới này chỉ có hắn một người thông minh, người khác đều ngu không thể nói, bị hắn ung dung đùa bỡ trong lòng bàn tay. Sự thực chứng minh, hắn sai rồi, thế sự vô thường. hắn không tính được tới tất cả. viên thiên cương là người thất bại, một cái gần như thua trận tất cả người thất bại. võ Tác thiên là người thắng, cầm gần như toàn bộ thẻ đánh bạc nhà cái lớn. viên thiên cương không thích loại này cảm giác, hắn lựa chọn dùng trầm mặc ứng đối. trong trầm mặc, ẩn chứa sơn hô sóng thần sức mạnh, hắn vẫn không có tuyệt vọng, chỉ cần lạc hà thần dị bí mật một ngày không bị võ tắc thiên biết được, hắn liền còn có vươn mình khả năng. thấy viên thiên cương trầm mặc không nói, võ tắc thiên cười lạnh nói, ngươi vẫn là như vậy ngạo mạn, cảm thấy phía trên thế giới này chỉ có ngươi một người thông minh, đều vào lúc này, còn không để xuống sao? viên thiên cương ngẩng đầu lên. cười nói, ngươi sợ, ngươi sợ ta 10 năm trước nói hủy diệt này, ngươi vẫn cứ tin tưởng ta, không phải sao? nói đến chỗ này, viên thiên cương trên mặt nhiều hơn mấy phần đắc ý, tuy rằng không biết ta thua với ai, nhưng ta không có thua với ngươi, ngươi vị này tay cầm bốn cực, chân đạp càn khôn hoàng đế, vẫn cứ thắng không nổi ta. võ tác thiên nói, ngươi có điều là cái loạn thần tặc tử, chấm nắm giữ toàn bộ thiên hạ, ngươi làm sao cùng đấu với chấm? ngươi lại có tư cách gì cùng đấu với chấm? nếu ta không có tư cách, ta sao có thể sống đến hiện tại? ngươi lừa người khác, lựa gạt không được chính mình, có thể nói cho ta, ta thua với ai sao? xa linh thảm như vậy. nhiều là địch quang lỗi đổ thêm dầu vào lửa càng là vạch trần thiệm linh huyết linh trực tiếp làm tản viên thiên cương ở xà linh bên trong thế lực việc này là bí ẩn võ tác thiên cũng không biết có điều võ tác thiên ý định muốn đả kích viên thiên cương ngạo khí nói địch hoài anh con thứ ba địch học viên đừng vội gạt ta cái kia địch học viên ta nghe nói qua năm nay có điều chừng 20 tuổi có gì năng lực võ tác thiên lấy ra vài phần tấu trương đưa cho viên thiên cương nói chính ngươi xem đi nói võ tác thiên xoay người rời đi viên thiên cương cười gần nhìn võ tắc thiên trong nháy mắt thấy mở ra những địch quang lỗi đó bẩm tấu lên tàu trương một phần là hàng ngày phí lời chỉ do không lý tưởng nước số lượng tử một bộ phận khác thì lại để hắn càng xem càng kiếp sợ nhìn thấy cuối cùng viên thiên cương đã không hoài nghi chút nào địch quang lỗi sẽ là hắn đại địch không sai mặc dù là hiện tại viên thiên cương vẫn cứ chưa từ bỏ ý định hắn người như thế chỉ cần cái cuối cùng thẻ đánh bạc không có thua trận liền nhất định sẽ không hết hy vọng không chỉ có không hề từ bỏ còn ở sau một canh giờ một lần nữa nhặt lên đấu trí nghiêm túc cẩn thận lật xem địch quang lỗi tấu trương gắng đặt tới từ bên trong tìm ra địch quang lỗi cái hở trông coi viên thiên cương nội vệ chuẩn bị cho hắn văn trương Viên Thiên Cương cũng không khách khí, đối chiếu võ tắc thiên lời chú giải, Viên Thiên Cương cũng viết một phần lời chú giải. Vào đúng lúc này, hắn cảm giác mình đã thành hoàng đế, cực hạn bình tĩnh rồi lại cực hạn điên cuồng vẻ mặt đồng thời xuất hiện ở trên một gương mặt, liền kiến thức rộng rãi nội vệ đều cảm giác được kinh hãi, nội vệ nghiêm túc cẩn thận ghi chép tất cả, đem mỗi một chi tiết nhỏ đều ghi vào trong đầu. Hắn là nội vệ phụ bên trong trí nhớ mạnh nhất mấy cái nội vệ một trong, Viên Thiên Cương tiện tay viết viết hoa hoa đều bị hắn ghi vào trong lòng. Lạc Hà Thần Dị không chỉ là Viên Thiên Cương lá bài tẩy, đồng thời cũng là Tiếu Thanh Phương tâm linh trụ cột Như không phải vì Lạc Hà Thần Dị thời gian cụ thể. Tiêu Thanh Vương căn bản là sẽ không bậy ra cứu viện Viên Thiên Cương, thậm chí nàng đều sẽ không xảy ra ra tạo phản giả tâm. Võ Tác Thiên có dung người chi lượng, chỉ cần bảo đảm trung thành, mặc kệ là người nhà họ Tiêu vẫn là người nhà họ Vương hoặc là người nhà họ Lý đều sẽ trọng dụng. Nếu là nàng lúc đó đem xà Linh Thanh Lý, nàng hiện tại vẫn là quyền cao chức trọng nội vệ phủ đại cát lĩnh, có thể nàng không có khi biết lạc hà thần dị thời điểm, nội tâm của nàng liền bị ham muốn lấp kín. Cái này thần dị thực sự có một loại dị dạng ma lực, để Tiên Phong đạo cốt Viên Thiên Cương, quyền cao chức trọng Tiêu Thanh Phương đồng thời rơi vào quyền lực cạm bẫy, trầm luân ở ham muốn bên trong. liên giống với rơi vào biển sâu vòng xoáy càng dãy ruộng hang đến càng sâu cuối cùng tan xương nát thịt hải quất không còn viên thiên cương can hệ trọng đại tiếu thanh phương mạo hiểm tiến vào lạc dương tự mình chỉ điểm cứu viện hoạt động bị hoàng thắng nạn tính toán mất hoàn bân cái này kim bài nằm vùng tổn thất nặng nghề nhưng nàng cũng không tuyệt vọng Nay thời gian hơn một năm bên trong nàng trải qua vô số lần thất bại không để ý nhiều hơn nữa một lần nàng còn có hậu chiêu tiếu thanh phương mục tiêu xưa nay đều không đúng viên thiên cương mà là lạc hà thần dị thời gian cụ thể chỉ cần có thể được thời gian cụ thể người có chết hay không không đáng kể chỉ có điều viên thiên cương gian trá giảo hoạt. Tâm tư thâm trầm, không phải vạn bất đắc gì chắc chắn sẽ không đánh ra cuối cùng một tấm bài, lúc này mới cần kế hoạch cứu viện. Mệnh hoặc thái tử nữ tử là xa Linh người, Viên thiên cương trợ thủ lỗ thành căn cứ trước đây chạy ra bản vẽ ở thái tử cung xây dựng ám đạo cùng đập nước. Theo lý thuyết, thiếu Thanh Phương nên ẩn nó ở thái tử cung, nhưng nàng không có. Không ai có thể nghĩ đến nàng ở nơi nào. Địch Quang Lỗi cái này tiên tri cũng không đoán được. Địch Quang Lỗi nghĩ tới thiếu Thanh Phương minh hữu là thái bình công chúa, là Võ Tam Tư, thậm chí là thái tử Lý Hiển. Nhưng xưa nay không nghĩ tới, Tiếu Thanh Phương minh hữu là thiện kim cục tương tác đại giám nhĩ hãn. Sa Nghị Hãn là nguyên thị quốc trước quốc vương Sa Bá hơi trưởng tử, một lòng phục quốc báo thủ. Vì thế, hắn cùng đột quyết hạ lô thái tử, Nam Bình quận vương Vũ Du đức hợp nưu hám hại địch công, cắt lợi Khả Hãn. Cắt lợi Khả Hãn Đô Châu tránh được một kiếp, Sùng Châu tránh được một kiếp, cuối cùng chết ở Sa Nghị Hãn độc tiên bên dưới. Địch công bị bức ép đến đi sàn quyết, ngàn cân treo sợi tóc. Như thế lợi hại phản phái, địch quang lỗi đương nhiên sẽ không nhỏ thứ. Nhưng hắn thực sự là quá không nổi bật, trên tay không có binh quyền, cũng không có một nhân mạch nào, thế lực so với Hắc Ý sát đều kém không ít, thấy thế nào đều không giống như là Tiếu Thanh Phương Minh Hữu. Nhưng hắn một mực chính là Tiếu Thanh Phương Minh Hữu. tiêu ngạo nham hiểm tiếu thanh phương cũng tán thành vị này minh hữu năng lực thông qua tiếu thanh phương giao thiệp xa nhị hán liên lụy nam bình quận vương vũ du đức tiến biết được viên thiên cương bị đưa đến hoàng cung sau khi tiếu thanh phương thông qua vũ du đức tiến vào hoàng cung thừa dịp võ tất thiên đi hàn quang tự dân hương cơ hội tiếu thanh phương ngụy trang thành cung nữ nhìn thấy viên thiên cương mười năm không gặp tiếu thanh phương vẫn là trong nháy mắt thấy liền nhận ra viên thiên cương tiếu thanh phương đã dịch dùng làm cái thủ thế chứng minh thân phận hai người ngầm hiểu ý giả vợ không biết tiếu thanh phương cung kính bưng trà dâng nước viên thiên cương tiêu sái viết viết tính toán đợi đến tiếu thanh phương rời đi bắt trà bên trong có thêm một tấm tờ giấy mặt trên viết giờ thìn chương 82, mươi ngu không thể nói tiếu thanh phương chương 82, mươi ngu không thể nói tiếu thanh phương lạc hà thần dị can hệ trọng đại không cho phép có chút sai lầm viên thiên cương tiêu tốn thời gian 10 năm tiến hành lượng lớn giải toán nghiệm chứng trong cổ thư mỗi một số lượng theo chính là vì giảm thiểu khác biệt cuối cùng số liệu toán gần đủ rồi viên thiên cương đã đem số liệu chính xác đến có thể đạt đến cực hạn giờ thìn là lạc hà thần dị phát sinh cách giờ cũng không phải cụ thể thời khắc tung thời gian này cũng là bởi vì viên thiên cương hiểu rõ tiếu thanh phương tay nhiệt độc ác tâm tính cho hơn nhiều, thiếu thanh vương trực tiếp chạy trốn, mặc kệ hắn, cho ít đi hoặc là cái gì cũng không cho, thiếu thanh vương tám phần mười gặp giết người diệt khẩu, cho một cái cụ thể canh giờ, vừa vặn, viên thiên cương tính toán rất tốt, cũng mặc kệ là hắn vẫn là thiếu thanh vương, đều không nghĩ đến, trông coi nội vệ trí nhớ siêu quần, không, siêu quần đã không thể hình dung người này trí nhớ, hắn cái kia quỷ dị trí nhớ có chút tương tự với siêu ức chứng, con mắt không phải con mắt, là máy quay phim, đại não không phải đại não, là kho số liệu, thành dụ nội vệ, hắn đương nhiên nhìn thấy thiếu thanh vương, dù cho thiếu thanh vương dịch dung giả dạng, thay đổi mặt, vóc người lại không biến. một ít đặc thù thói quen nhỏ cũng không cải. những người khác có lẽ sẽ quên nắm giữ siêu cấp trí nhớ người không biết tiếu thanh phương rời đi không đủ thời gian nửa nén hương bên trong hoàng cung nội vệ đã hành động lên người lãnh đạo rõ ràng là tiểu vân tiếu thanh phương cũng không phải nhân vật tầm thường phát hiện nội vệ ở lục soát, dù muốn hay không liền chạy trốn nội vệ thủ đoạn nàng thực sự là quá quen thuộc hiện tại không xuất cung đợi một chút liền không ra được nội vệ không dám ở hoàng cung giống chống thua chiên tìm kiếm nhưng nội vệ người thực sự là quá nhiều rồi tiếu thanh phương nhiều lần triển khai thủ đoạn tuy rằng không bị tóm lấy kẽ hở nhưng càng ngày càng nhiều hay là trời không tuyệt đường người lại hay là số mệnh an bài duyên phận ngay ở tiếu thanh phương cùng đường mạt lộ thời điểm nàng phát hiện đỉnh đầu cố kiệu đỉnh đầu nội vệ không dám lục soát cố kiệu thái bình công chúa cố kiệu tích huyết hùng ứng ăn sau võ tắc thiên thái bình công chúa hai người tình cảm sắp tới băng điểm nhưng võ tắc thiên trung quy là người hơn bảy mươi tuổi lão nhân nàng khát vọng tình thân dù cho là giả diễn bởi vậy thái bình công chúa có thể tùy ý tiến cung hôm nay võ tắc thiên đi hàn quang tự dân hương thái bình công chúa không có tùy tùng mà là tiến cung đến xem bị giam cầm mấy cái van bồi bốn đại trong tiệu tiếu thanh phương lạnh lệnh nhìn thái bình công chúa. thái bình công chúa cười híp mắt nhìn nàng Tiếu thanh phương lấy ra đao thái bình công chúa bưng lên bắt trà không có kêu cứu cũng không có câu hỏi chỉ làm không nhìn thấy một đường mang theo tiếu thanh phương xuất cung hồi phủ. quỷ thần xuất khiến Tiếu thanh phương cùng đến thư phòng Tiếu thanh phương ngươi thật là to gan lại dám đi hoàng cung ngang ngược lá gan của ngươi cũng không nhỏ ngươi không sợ bị võ tắc thiên biết chưa sợ ta rất lâu không có loại này cảm giác đều nói xả linh tình báo thiên hạ vô song ngươi không thể nào không biết ta đã làm gì chứ tiếu thanh phương trầm trọng nói một cái ngu xuẩn vô chi tam lưu tính toán Thái Bình công chúa cười lạnh nói: "Ta là Tam Lưu, ngươi là mấy Lưu? Ngươi ngoại trừ gặp dẫn ngoại địch xâm lấn, ngươi còn có thể cái gì? Hướng về dị tộc Ngư Bình, chuyện cười, người ta đánh xuống địa bàn vì sao phải cho ngươi? Ngươi lấy cái gì đem bọn họ chạy trở về? Ngươi có văn thần sao? Có võ tướng sao? Có kỵ binh sao? Có cường nỏ sao? Ngươi không có thứ gì, chỉ có một đám giang hồ sát thủ. Ngươi cảm thấy người khiết đăng đốc, người đột quyết xuẩn, cũng không biết ngu xuẩn chính là chính ngươi, bọn họ chỉ là lợi dụng ngươi mà thôi. Thành công xâm lấn, thọ tử cầu phanh, xâm lấn thất bại, lưu ngươi chịu đựng đại chu lửa giận." Ngươi mỗi một lần tính toán cuối cùng được lợi đều là người khác, ngươi có tư cách gì nói ta là tam lưu. Ngươi, ta thất bại, giam cầm tháng 3 liền bỏ qua đi tới, ngươi thất bại, người nghĩ đến qua đi quả sao? Ngươi cho rằng lạc hà thần dị là gì, sao ghê gớm bí mật sao? Ngươi cho rằng ngươi đưa đến thái tử phụ yêu nữ không ai biết chưa? Ta không biết ngươi làm sao tiến vào hoàng cung, nhưng ta dám khẳng định, ngươi không có được ngươi muốn, bằng không ngươi sẽ không chật vật như vậy. Lần này, ngươi lại thất bại. Sa linh có lục đại sa thủ, một cái ở địch các lão nơi đó làm đại tiểu thư, lập tức liền phải gả cho lý nguyên vương. Một cái ở địch thảo nơi đó làm nha hoàn. Tâm tâm niệm niệm làm sao bỏ lên trên chủ nhân nhà giường làm tiểu thiếp. Ba cái chết rồi, bù vị ở Lương Châu bị giết, liền còn lại cái kế tiếp Ma Linh, hoàn bân bị tóm, ngươi còn có cái gì thẻ đánh bạc? Thái Bình công chúa ngôn ngữ như đao, nói tiếu thanh phương á khẩu không trả lời được. Tiếu Thanh Phương biết võ công, trong tay có đao, Thái Bình công chúa quen sống trong nhung lụa, tay trói gà không chặt. Nhưng lại như thế dâm ba câu, tiếu Thanh Phương khí thế liền bị ép đến tầng dưới chót. Một lát, tiếu Thanh Phương than thở, không thể là võ tác tiên con gái, quả nhiên có bản lĩnh, ta thừa nhận, ta trước đây coi thường ngươi, ngươi muốn thế nào? Ta đối với Lạc Hà thần dị cảm thấy rất hứng thú. có thể nói một chút sao tiếu thanh phương bị đả kích túi đầu đủ rũ nhưng nàng còn có cuối cùng thẻ đánh bạc bảo vệ cuối cùng một điểm tôn nghiêm ta không phải hiểu mai cái kia tham sống sợ chết rất rưỡi ngươi lấy cái gì đến thẩm với ta nội vệ phủ hình cụ sao nói đến chỗ này tiếu thanh phương có chút đắc ý ta là vì ngươi làm việc thời điểm nhìn thấy mấy trăm hơn một nghìn loại hình cụ phần lớn đều tự tay dùng qua ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao thái bình công chủ nói ta là một cái có thể nhận rõ tự mình người ta kế thừa mẫu thân trí tuệ cùng tàn nhẫn nhưng không có nàng đại khí cùng minh nghiêm vì lẽ đó ta xưa nay không thích khiến người ta cảm thấy hoảng sợ thái bình công chúa tiến lên một bước đưa ngón trỏ ra bước lên tiếu thanh phương cằm nói nhưng ngươi nếu là không hợp tác ta cũng sẽ không lưu tính mạng của ngươi hiểu không hai người cách nhau một tay khoảng cách tiếu thanh phương múa đao liền có thể giết thái bình công chúa nhưng nàng không dám động thủ tay của nàng không nghe sai khiến mất đi rút đao sức mạnh gia tâm và khí thế là cần tư bản nếu như là tay cầm 22 điểm đàn dưới trướng lục đại sát thủ bên trong có hai châu thứ sử thiên như vệ đại tướng quân vì là nằm vùng ở ngoài có đột quyết đan vì là minh hữu tiếu thanh phương đừng nói thái bình công chúa võ tác thiên nàng cũng không sợ hiện tại đây minh Hiếu. không còn, cao cấp năm vùng, không còn, đầu rắn, liền còn lại một cái, phân đàn, còn còn lại bảy cái, tính toán, từng bước thất bại, ngay cả tính mệnh đều là Thái Bình Công chúa bố thí, cũng không đủ thế lực mạnh mẽ chống đỡ, Tiếu Thanh Phương khí thế có điều là lâu đài trên không, dễ dàng sụp đổ. Thái Bình Công chúa nhìn ra Tiếu Thanh Phương miệng cọt két thỏ, ngôn ngữ như lao, từng bước ép sát. Một phút sau, Tiếu Thanh Phương cụt hứng quỷ xuống, ngươi thắng, ta nói. Tiếu Thanh Vương không có ẩn dấu, đem lạc hà thần dị sự hết mức nói cho Thiên Bình Công chúa. Sau khi nghe xong, Thái Bình công chúa cười lạnh nói, ngu không thể nói, mặc dù các ngươi tính toán thành, cuối cùng Tắc Thành cũng có điều là thảo nguyên dị tộc cùng tay nắm trọng binh đại tướng quân, nhường ngôi. Chỉ bằng các ngươi, có thể để ai tin phục. Tiếu Thanh Phương bị Thiên Bình công chúa triệt để nghiền ép, nửa câu nói cũng không dám phản bác, cũng không thể phản bác. Ta rất hiếu kỳ, là ai đem ngươi đưa vào hoàng cung? Chương 83, Thái Bình công chúa thủ đoạn. Chương 83, Thái Bình công chúa thủ đoạn. Tiếu Thanh Phương ngẩng đầu lên, nhìn chầm chầm Thái Bình công chúa con mắt, từng chữ từng câu nói, không thể là võ Tắc Thiên con gái. Thái Bình công chúa thoải mái thừa nhận, hổ phụ không tử. chân lòng con gái đương nhiên cũng là lòng thành tựu con gái của nàng ta kế thừa dạng thứ nhất là khuôn mặt đẹp dạng thứ hai chính là dạ tâm người so với võ tắc tiên còn muốn vô tình người sai rồi như chúng ta vô tình nàng tha thứ ta là bởi vì nàng già rồi nhẹ dạ nếu là nàng tuổi trẻ năm tuổi ta muốn yêu nhân bệnh nổ chết hoặc là xuất gia thành nghi tiếu thanh phương nói mang ta tiến cung người là nam bình quận vương vũ du đức người dám đi tố giác hắn sao người sợ là đã quên phía trên thế giới này có cái đồ vật gọi là đồng quỹ thái bình công chúa nhưng vẫn là cười hít mắt con mắt hiếp thành một cái tuyến xem ra thật giống là gián động Tiếu Thanh Vương có chút hoảng hốt, tựa hồ trước mắt cái này cành vàng lá ngọc công chúa mới là xà linh đứng đầu bốn Hàn Quang tự vốn là võ tác thiên vì tạm giam viên thiên cương xây dựng chùa miếu, có thể triều đình nhiều lần chi tu sửa, đêm này chùa miếu xây dựng phi thường hùng vĩ. Tuy nói không sánh được truyền thừa hơn sáu trăm năm chùa bạch mã, cũng là xa gần nghe tên đại chùa miếu. Hoàng đế dân hương, tình cảnh rộng lớn. Địch Quang lội sớm căn cứ ánh mặt trời bảy ra thật lăng kính cùng tơ vật, bảy màu phật quang bao phủ, văn võ đại thần hoàn toàn trố mắt mơ mộng. Nhìn thấy chư vị đại thần biểu hiện, võ tác thiên hết sức hài lòng, trên mặt đều là nụ cười. Viên thiên Cương bị sớm rời đi. tiếu thanh phương tiên tiến cung sau đến công chúa phủ xà linh không người hành động một mảnh yên ổn an lành võ tác thiên hảo tâm tình ở hồi cung sau khi không còn sót lại chút gì tức giận không đáng sợ để cho lòng người cấp tốc lên voi xuống chó mới đáng sợ ngăn ngắn thời gian hai ngày võ tác thiên tâm tình liên tục lên voi xuống chó lửa giận đã không kìm nén được thiên tử giận dữ ngã xuống trăm vạn chảy máu ngàn dặm võ tác thiên vốn là lòng dạ ở gác dưới cơn thịnh nộ, cái gì xà linh cái gì lạc hà thần dị đều không lo được viên thiên cương chấm hỏi ngươi một lần cuối cùng ngươi có nói hay không viên thiên cương không hề trả lời trái lại rung đùi đắc ý nói rằng ngươi này mới bản tấu trương phê không được nhìn ta phê thế nào phê tấu trương sự thỏa mãn cực lớn viên thiên cương ham muốn áp chế lý trí của hắn ở tình huống bình thường viên thiên cương sợ là đã sớm phát hiện võ tắc thiên muốn giết người được rất tốt chấm cho ngươi thời gian 10 năm ngươi vẫn cứ không hé miệng chấm không muốn chờ người đến tiểu đám mây một bình rượu đi vào viên thiên cương này mới phản ứng được kinh ngạc thốt lên ngươi muốn làm gì ngươi không sợ lạc hà thần dị sao chấm này một đời trải qua thai kiếp đầu chỉ trăm nghìn thánh thiên tử bách linh giúp đỡ liền không tin chỉ là một cái lạc hà thần dị có thể bị thương chấm. Tiểu Vân, đưa hắn ra đi. Tiểu Vân bước nhanh về phía trước, rót một chén rượu, hai tay đưa tới, mời ngài ra đi. Ngươi, thừa dịp này vừa mở miệng, Tiểu Vân đem rượu độc rội tiến vào. Nàng đã sớm ở chờ cơ hội này, nàng sợ Viên Thiên Cương nói ra càng nhiều bí ẩn, võ tắc thiên giết người diệt khẩu. Từ khi xem qua giả Tiết Thanh Lân trong tay mật tin, Tiểu Vân đối với võ tắc thiên càng thêm sợ hãi. Viên Thiên Cương bị sặc đến há mồm ho khan, Tiểu Vân một tay cầm bầu rượu, một tay cầm lấy hắn đầu, đem chỉnh bầu rượu đều chút xuống, sau đó cầm bầu rượu lên dưới lót đũa trắng, ở viên Thiên Cương trên cổ đi vòng một vòng, dùng sức kéo căng. viên thiên cương dãy rủa mấy lần không lâu lắm đình chỉ hô hấp võ tác thiên cười lạnh nói đem thiên gian tặc kia kéo ra ngoài lột ra cho thịt giết viên thiên cương võ tác thiên tâm tình tốt hơn rất nhiều có thể cái này hảo tâm tình chỉ đến tối buổi tối hôm đó nàng thu được một phong mật báo tin thái bình công chúa muốn làm hoàng đế nhất định phải giảm bớt vũ ra thế lực lương vương quyền cao chức trọng không thể đập vào vũ du đức cái này tham tài háo sắc rác rưỡi nhưng không đáng kể vũ du đức đưa tiếu thanh phương tiến cung là có dấu vết không có ai so với tiếu thanh phương càng rõ ràng những người dấu vết khi này chút dấu vết đặt tại võ tác thiên long Án trên thời điểm Vũ Du Đức kết cục có thể tưởng tượng được. Sáng sớm hôm sau, Vũ Du Đức nhân bệnh nổ chết. Vĩnh Sương hầu phủ Địch Quang Lỗi cầm một quyển sách cổ, nằm ở trên ghế giải tắm nắng. Viên Hiểu Mai quỳ ngồi ở một bên, vì là Địch Quang Lỗi đấm chân. Một loạt tiếng bước chân hưởng, Phượng Hoàng bước nhanh tới, nói: Viên Thiên Cương chết rồi. Nếu là một năm trước, nghe nói như thế, Viên Hiểu Mai tất nhiên sẽ kinh ngạc và phần, nhưng hiện tại đã không thèm để ý, liền đấm chân sức mạnh cũng không có thay đổi. Từ từ nói nói, Phượng Hoàng đem thám thính đến tin tức tinh tế nói rồi một lần. Địch Quang Lỗi nhắm mắt lại, suy tư đến cùng là ai để cho chạy Tiểu Thanh Vương. phương hoàng ngày đó tiến cung đều có ai nam bình quân vương thái bình công chúa người chắc chắn chứ xác định ta biết một cái đầu khác là ai ai nói rồi ngươi cũng không tin ngươi không nói làm sao biết ta không tin tương tác đại giam sa nhĩ hãn không thể sa nhĩ hãn là người hồ bệ hạ yêu quý hắn tài hoa từ một giới bố y thăng chức vì là chính tứ phẩm con to hắn vì sao phải nương nhờ vào xà linh coi như nương nhờ vào hắn có tư cách gì cùng tiếu thanh phương đứng ngang hàng ngươi xem ta liền nói ngươi sẽ không tin nhưng sự thực chính là một cái đầu khác chính là hắn vũ du đức chết rồi chứng cứ cũng đứt đoạn mất thật nhanh tay tại sao không phải Thái Bình Công chúa bởi vì Tiểu Thanh Phương trong tay thẻ đánh bạc không đủ để cùng Thái Bình Công chúa đứng ngang hàng nếu như là nàng nàng ngày đó căn bản sẽ không tiến cung Phương Hoan nói tại sao là xa Nhĩ hãn? hắn không có lý do gì phản bội hắn là Nguyệt Thị Quốc trước quốc vương Sa Bá Hơi trường tử Sa Bá Hơi bị ám hại hắn chạy trốn tới Đại Chu một lòng báo thủ, ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ ra binh giúp hắn báo thủ sao đương nhiên sẽ không dựa theo bệ hạ tính cách gặp lấy báo thù cho hắn vì là do khởi binh công chiếm Nguyệt Thị Quốc sau hắn thì sẽ gấp chứng độ chết rõ ràng coi như ngươi nói đúng, cái kia Tiếu Thanh Phương là làm sao rời đi? Ngồi Thái Bình Công chúa Cố kiệu rời đi, ngươi không nói nàng không phải? Rõ ràng, ý của ngươi là bắt đầu từ bây giờ, Xà Linh thuộc về Thái Bình Công chúa, mà không phải Tiếu Thanh Phương. Không, ngươi quá khinh thường Thái Bình Công chúa, nàng chỉ có thể hấp thu bộ phận tinh luyện, sau đó đem Xà Linh bán đi, chuyện như vậy, nàng mới sẽ không chiêm. Làm sao ngươi biết? Bởi vì Thái Bình Công chúa thiệp mời đã đưa đến, nàng làm cái cuộc liên hoan, xin ngươi tham gia. Phượng Hoàng than thở, Đế vương nhà, quả nhiên vô tình. Không phải các nàng muốn vô tình, mà là không tàn nhẫn. có chút ý tình, căn bản là sống không nổi yên tâm đi thôi thái bình công chúa sẽ không làm có ngươi vậy hạ có tức giận hay không sẽ không lựa giận của nàng cũng đã phát tiết gần đủ rồi địch quang lỗi nghĩ tới không sai nhưng chuyện thiên hạ sẽ không có chuyện việc nào trôi chảy tự nhiên kiếm được công lao chuyện như vậy có thể một có thể hai không thể ba võ tắc thiên ý định muốn ép một hồi địch quang lỗi lên cấp không để địch quang lỗi tham dự đến tiếp sau sự kiện ba ngày sau võ tắc thiên hạ chỉ địch công cùng lý nguyên phương đi liếu châu tiêu diệt xà linh địch quang lỗi hai lần giang nam chương tám thiết thủ đoàn sát thủ đến chương tám thiết thủ đoàn sát thủ đến cổ đại hoàng triều vì tăng cao tài chính thu vào cũng bị phòng ngừa gian thương lên ảo giá hàng mối ăn đều là chuyên bán chỉ nói riêng vũ chu hàng năm mối ăn chuyên thụ chi doanh ngạch đạt 17 triệu quán chiếm thiên hạ thực hàng nhiều hơn phân nửa mối vận nặng nặng tựa thái sơn buôn bán tư mối từ trọng xử trí trộm cắp hoặc buôn bán ba thạch mối ăn người tội chết năm đấu trở lên chữ tích cũng tịch thu vận chuyển tư mối xe lửa trộm cắp chế mối dùng đất kiềm một đấu tương đương với bán trộm tư mối một thăng năm xưa dương quảng đạo đại vận hà câu thông nam bắc vận chuyển mối ăn càng thêm thuận tiện có thể năm nay chẳng biết vì sao gặp đại nạn. vận muối truyền trải qua hàng câu, truyền huy người vong, muối ăn cũng biến mất không còn tăm tích. Từ lần đầu lật truyền đến hiện tại, có điều buồn tháng, đã phiên đầy đủ năm lần, tổn thất muối ăn lên đến trăm vạn thạch, áp vận xi si tốt tiền tiền hậu hậu chết rồi hơn ngàn người. Công bộ thị lang phong khả luôn phái người đi điều tra, kết quả tự nhiên là tay trắng trở về. Võ Tác Thiên cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, để địch quang lỗi đi xử lý, bằng không địch quang lỗi phá xả linh tổng đàn lập xuống đại công, vì không lên cấp chắc chắn làm ra một đống yêu tiêu thân. Nhận được thánh chỉ sau khi, địch quang lỗi ngay lập tức sẽ biết thiết thủ đoàn bắt đầu động thủ. Trong nguyên bản kịch tình địch công đi xử lý thời điểm, đã qua đầy đủ 2 năm. Giang Hoài nơi bách tính khổ không thể tả hiện nay mới vừa bốn tháng được ảnh hưởng nên vẫn không có lớn như vậy chỉ có điều công bộ thị lang phong khả ngôn thật là có năng lực chuyện quan trọng như vậy dĩ nhiên để ép lâu như vậy địch công cũng không biết địch công cũng không biết địch quang lỗi càng thêm không thể biết nếu không là nhận được thánh chỉ địch quang lỗi đều không nghĩ đến thiết thủ đoàn tay nhanh như vậy hay là vì đạo viên võ tác thiên cho cái đại quan giang nam đạo chuất trí đại sứ kiêm Giang Hoài đều chuyển vận sứ phụng chỉ không sai chỉnh đốn lại chế tra sát đại án tùy cơ ứng biến đến nơi như đế tự mình làm trương hoàn lý lãng thẩm thao tiêu báo dẫn dắt 1,200 tiên không thiên vệ đi theo hộ vệ phượng hoàng rảnh rỗi không chịu nổi theo cùng đi địch quang lỗi có lòng coi này là thành tuần trang mật lữ hành không có mang viên hiểu mai chỉ có điều địch quang lỗi vạn không nghĩ đến hắn chân trước mới vừa đi viên hiểu mai chân sau liền bí mà thấy thái bình công chúa một đường không nói chuyện vệ đội khâm sai mênh mông quần quận đến dương châu địch quang lỗi không có ý định hiện tại liền đi dương châu muốn trước tiên đi quanh thân nhìn bá ngọc ngươi mang theo vệ đội khâm sai đi trước chúng ta muốn đi cải trang tuần tra bá ngọc là địch quang lỗi lao thuộc hạ, trần tử ngang nguyên bản trần tử ngang phụ tá địch quang lỗi huynh trưởng địch quang tự thống trị sùng châu sau địch quang tự thăng nhiệm lạc châu thứ sử đem trần tử ngang cũng triệu hồi lạc dương vài lần thao tác trần tử ngang vào công bộ đảm nhiệm công bộ lang trung phong khả ngôn lo lắng bị truy trách xin mời địch quang lỗi mang cái công bộ con to trao đổi hơn nửa cái canh giờ sau địch quang lỗi chọn trần tử ngang đại nhân không mang theo hộ vệ sao giang hoài nước rất hồn có trương hoàn bọn họ bảo vệ ngươi ta cũng có thể yên tâm đến giang hoài sau khi biết được làm sao làm chứ biết vậy thì tốt ta không thích quản những người vụn vặt sự vụ liền giao cho ngươi toàn bộ tàu cừ mỹ ảnh án quá trình là một thiết thủ đoàn cao thủ hồ vân dẫn dắt sát thủ tinh nhuệ đánh lén vận mối thuyền giết sạch lắc vận sĩ tốt đem thuyền lớn tạc chìm hai lâm dương dẫn dắt một nhóm ma nước vớt bao tải đặt ở dưới nước túi lưới bên trong dùng tàu nhanh kéo dài tới bắc câu đại kho 3. mối ăn gửi ở bắc câu đại kho sau một thời gian ngắn dùng thuyền lớn vận chuyển đến ngoại hồ trang 4. ngoại hồ trang trang chủ các thiên bá lợi dụng giang hồ thế lực đem lục lộ vận mối rời làm cho hỏi bắc nơi nghiệp quan không mới có thể bán năm các thiên bá đem mối ăn phân tiêu cho quanh thân gian thương giá cao bán. mối vật này xem ra không đáng chú ý nhưng ai cũng không thể rời bỏ càng là cổ đại bách tính làm ra đều là việc chân tay chạy mồ hôi nhiều đối với mối ăn nhu cầu càng to lớn hơn ở nguyên bản trong kịch bản phim nguyên tề đắc ý biểu thị chỉ bán mối loại này hàng năm lợi ích chính là hơn 10 triệu hai mà vì để cho vận mối thuyền lợi phúc hợp lý hàng câu nhất định phải lâu năm thiếu tu sửa kết quả là triều đình hàng năm phát hộ cử khoản đều bị tham cho tiêm hộ hộ tào hướng cũng bị tham đồng ý thông đồng làm bậy quan chức đều có thể chia tiền một cái nho nhỏ cựu phẩm quan đều có thể phân hơn hai hai có thể thấy được cấp đoạn năng lực địch quang lối để trần tử ngang đi trước một mặt là chẳng muốn ứng phó Dương Châu còn lại, hai cũng là muốn đi xem Hu Di đất đai tình huống. Phương Hoàng đối với Địch Quang Lỗi quen thuộc khá là quen thuộc, cũng không chút nào để ý, trái lại cầm một sấp tài liệu phân tích trước tiên đi chỗ nào sau đi chỗ nào. Giang Nam kinh dạch chẳng chỉ năm dày đặc, lục lộ không như thủy lộ thoải mái. Địch Quang Lỗi dùng tiền thuê một chiếc du thuyền, đi thuyền đi hướng về Hu Di. Cố nhân Tây từ Hoàng Hà lâu, tiên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu, cô phạm viễn ảnh bích không tận, duy kiến trường Giang Thiên tế lưu. Dương Châu từ xương phun hoa, chỉ tiếc hiện tại không phải lúc, bằng không định phải cố gắng vui lùa một chút. Địch Quang Lỗi đứng ở mũi thuyền suy nghĩ lung tung. Phượng Hoàng chậm rãi nhích lại gần, cười nói: Dương Châu Mỹ Cảnh, cùng lạc Dương mỗi người mỗi vẻ, chỉ tiếc Trần Đại Nhân không ở, bằng Không chúng ta hôm nay liền có thể nghe được một thủ thơ hay. Địch Quang lỗi tâm nói ta là không muốn đạo văn, bằng Không Lý Bạch đều muốn lương hiệp khách hành, tương tiến hữu, thuộc đạo khó lớn lên. Bá Ngọc có hắn sự muốn làm, so với viết thơ, hắn khẳng định càng yêu thích vì là bách tính làm tốt hơn sự. Phu quân, ngươi thường ngày giảng đạo lý một bộ một bộ, thật sự sẽ không làm thơ sao? Sẽ không, không có chút nào biết. Quên đi, không nói cái này, vận mối thuyền lật phúc việc sẽ có kỳ lạ, Lưu Trần Đại Nhân một người, ứng phó chiếm được sao? đương nhiên có thể dương châu như thế nào đi nữa nguy hiểm so với được với sùng châu chiến trường hay sao hơn nữa chỉ cần là người thông minh tất nhiên biết ta dự định hắn không nguy hiểm chúng ta mới nguy hiểm chúng ta đúng phụng chỉ khâm sai địch quăng lỗi một mình cùng phu nhân ra ngoài du ngoạn thuyền lật người vòng ngươi cảm thấy cố sự này thế nào cổ đại thuyền không có hiện đại kiên cố gặp phải nước khó cựu tự nhất sinh bởi vậy đi thuyền người càng thêm mê tín một ít kiên kỵ cũng nhiều hơn ở trên thuyền là không thể nói phí tự mặc dù là ăn cá thời điểm ăn xong một mặt muốn ăn mặc khác cũng phải nói chèo thuyền qua đây mà không phải lật lên địch quang lỗi cùng phượng hoàng không hề cấm kỵ một cái một cái phiên cũng chính là người chèo thuyền không co tới gần bạn không không phải xuyến chuyển phiếm không thể hơn nữa cũng không biết là thật sự phạm vào kiếm kỵ vẫn là vận khí lưng nửa đêm chừng 20 tên sát thủ từ trong nước tới gần du thuyền những sát thủ này kỹ năng bơi vô cùng tốt không có phát sinh nửa điểm tiếng vang đến thuyền một bên mượn phi hổ trảo một loại công cụ nhanh chóng bỏ lên trên du thuyền địch quang lỗi ngủ đến cũng không sâu nhận ra được sát khí sau khi lập tức thức tỉnh đập tỉnh phượng hoàng mặc quần áo ra khoan thuyền bong thuyền trên cánh buồm trên đứng chừng hai cái cầm bình khí bóng đen bọn họ ăn mặc quá lạ. Ánh mắt hung ác, vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì. Thiết thủ đoàn sát thủ đến hay lắm nhanh. Địch Quang Lỗi trong lòng cảm thán một câu, quát lên, người tới người phương nào? Chương 85, Ác chiến thiết thủ đoàn 1. Chương 85, Ác chiến thiết thủ đoàn một. Đối với thiết thủ đoàn sát thủ đến, Địch Quang Lỗi không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, thậm chí đã làm tốt nên chiến chuẩn bị. Địch Quang Lỗi không kinh ngạc, thiết thủ đoàn người nhưng khiếp sợ với Địch Quang Lỗi cảnh giác. bọn họ kế hoạch ban đầu là giết sạch người thuyền, sau đó vây giết Địch Quang Lỗi cùng phương hoàng, cuối cùng tặc chìm thuyền lớn. Không nghĩ đến, vừa mới lên thuyền, liền bị Địch Quang Lỗi phát hiện. thật nặng sắc khí các ngươi là thiết thủ đoàn sát thủ sao ngươi dĩ nhiên biết thiết thủ đoàn biết một chút tư liệu nói không đúng ngươi cho ta vạch ra đến thiết thủ đoàn tiền thân gọi là ổ bích đoàn cũng gọi là hưng bộ là nam bắc thời loạn lạc thời kỳ ổ bích chủ môn vì bảo vệ lãnh địa sáng tạo tuy nhất thống thiên hạ tiêu trừ ổ bảo ổ bích đoàn thành viên hoặc chết hoa bắt chỉ có một phần nhỏ thoát đi ở cao thủ tuyệt đỉnh nguyên không kỵ hiệu triệu dưới thành lập thiết thủ đoàn thiết thủ đoàn không có tôn chỉ không có mục đích chỉ cần có người ra tiền bọn họ liền làm thuê làm việc thủ đoạn tàn nhẫn bí ẩn tàn nhẫn địa phương có thể so với xà linh có nhu cầu gì bổ sung sao đầu linh thiết thủ đoàn sát thủ nói ngươi nói rất đúng ta không có nhu cầu gì bổ sung người này khuôn mặt gầy gò thân hình tiểu thụy trong tay cầm một thanh bảo kiếm có thể nói cho ta tên của các ngươi sao nguyên bản ngươi phải làm cái hồ đồ quỷ có điều ta ngày hôm nay tâm tính tốt liền đồng ý ngươi yêu cầu này tự giới thiệu mình một chút ta tên long phong thiết thủ đoàn đại sư minh long phong lần lượt từng cái điểm số những thiết thủ đoàn đó sát thủ điểm một hồi báo một cái tên hồ vân sư hùng như quân báo trùng Hùng sát hưu toàn ngê mang thái giao mới vừa hướng mạnh điêu thanh quy kiệt Lộc bá lang quyền Sai Trạch, Giả Trụ, Hồ uy, Trương Chí, thiết thủ đoàn 20 vị đường chủ, ngoại trừ tiểu sư muội Vân Cô, đều tại đây nơi, bị chúng ta vây giết, ngươi cũng đủ để nhắm mắt. Long Phong vẻ mặt có không nói ra được ngậm ạ, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Đối với điều này người, Lịch Quang Lỗi chỉ có tám chữ đánh giá, chí lớn nhưng tài mọn, ngoài mạnh trong yếu. Trong nguyên bản kịch tình nhiều lần tự cho là thông minh, kết quả ở có nội ứng tình huống bị Lý Nguyên Phương chơi xoay quanh. Hắn khoe khoang câu kia có thể tránh thoát ta này một kiếm, trong thiên hạ không vượt qua năm cái chỉ do đánh giá, Lý Nguyên Phương câu kia có thể tránh thoát ta này một đao. trong thiên hạ không vượt qua năm cái hoàn toàn là đùa hắn biết chưa phía trên thế giới này người tốt sẽ không chết người xấu cũng sẽ không chết chỉ có kẻ ngu xuẩn mới sẽ chết long phong cười lạnh nói ngươi chính là cái kia tự cho là thông minh ngu xuẩn nếu không có ngươi rời đi vệ đội không sai ta vẫn không có cơ hội tốt như vậy đợi một chút ngươi liền biết hai tự cho là thông minh các ngươi dự định đánh như thế nào long phong nói chó cùng rất dậu đơn đà độc đấu sợ là sẽ phải có thương vong cùng nhau tiến lên nơi này lại có chút chật hẹp ta xem như vậy đi bốn cái đối với một mình ngươi thế nào không ra sao ngươi tựa hồ đem ta đã quên Phượng Hoàng lạnh lùng nói: Ta không phải đem ngươi đã quên, là chưa bao giờ nhìn tới ngươi. Ngươi loại này tiểu lâu la, không đáng ta nửa điểm sự chú ý. Lấy cao tầng sức chiến đấu mà nói, Thiết Thủ Đoàn so với Sa Linh chỉ là kém hơn một chút. Sa Linh có Lục Đại xà Thủ 22 điểm đàn đàn chủ, Thiết Thủ Đoàn cũng có Tông Chủ 20 điểm đường đường chủ. Nhưng Sa Linh có Tiếu Thanh Phương thành lập mạng lưới tình báo, tình báo phương diện xa vượt xa Thiết Thủ Đoàn. Cho đến ngày nay, Thiết Thủ Đoàn cũng chỉ làm Phượng Hoàng là thượng quan gia một vị nữ, không biết nàng là nội vệ phụ các lĩnh. Như Long Phong loại này kiêu ngạo nhân vật, càng là xem đều chẳng muốn xem Phượng Hoàng trong nháy mắt thấy. phương hoàng cười lạnh nói ngươi sẽ hối hận nói hai tay vung lên một đôi chút đồng đao xuất hiện ở trong tay thân thể nhảy lên lưới đao đâm hướng về lòng phong huyết hầu trương trí tay nắm một thanh cương đao ngăn cản phương hoàng khác một đầu sai trạch giải trụ hầu nguy ba người đối đầu địch quang lỗi sai trạch vũ khí là một cái nhuyễn tiên giải trụ vũ khí là một cây trường thương hầu nguy vũ khí là một thanh cương đao ba người không có luyện qua hợp kích chất pháp nhưng phối hợp phi thường hiệu ngầm ba loại binh khi đồng thời tấn công về phía địch quang lỗi chỗ yếu địch quang lỗi mắt xem sáu đường hai ngay bắt phương sai trạch nhuyễn tiên trước hết đến tay trái nâng lên. Dòng dọc kẹt lại tiên hơi, nhẹ nhàng vòng một chút, đem nhuận tiên nhiêu trụ. Cánh tay trái dùng sức lôi kéo, Sai Trạch Sao có thể cùng Địch Quang Lôi đấu sức, bị một hồi lôi lại đây. Cùng lúc đó, tay phải kháng long giản lực phách Hoa Sơn. Lần này đánh thực, Sai Trạch coi như là thuộc miêu cũng chắc chắn phải chết. Cũng may, hắn còn có hai người trợ giúp. Giải trụ thương thép tỏa hầu, hầu nguy đao đâm hậu tâm. Địch Quang lỗi nếu là không thu chiêu phòng thủ, tất nhiên sẽ bị thương đào phân thây. Trong lúc nguy cấp, Địch Quang lỗi bước chân nhẹ nhàng hơi động, thân thể tà lượn lên, suýt xảy ra thai nạn tách ra thương đao. Thân thể né tránh, tay phải kháng long giản vẫn cứ bổ xuống. Sai Trạch bung ra như tiền, song quyền cùng xuất hiện, đánh về phía địch Quang Lỗi hai mắt, muốn cùng địch Quang Lỗi lấy thương đổi thương. Nhưng hắn tựa hồ đã quên, địch Quang Lỗi một tay một giản, so với cánh tay của hắn trường không ít. Trạm! Kháng Long giản tầng tầng đánh vào Sai Trạch đỉnh đầu, xương sọ vỡ vụn, hồng bạch tứ tán bay vụn, trên bong thuyền trong nháy mắt mùi tanh sông trời. Thoải mái. Địch Quang Lỗi đã vài tháng không có thoải mái tràn trề giết một hồi, một giản đánh giết Sai Trạch, chỉ cảm thấy toàn thân khoái khoái, vô cùng khoái ý. Huyết chiến xa trường tích góp sát khí theo quát to một tiếng thả ra ngoài. Không đủ một giây đồng hồ, mi thanh tú địch đại nhân thành hung thần ác sát hung thú. thiết thủ đoàn người lấy giã thú làm tên, chỉ phải trả tiền người nào đều giết, hung tàn đến cực điểm. Nhưng bọn họ hung tàn chỉ là ám sát, nơi nào so với được với địch quang lỗi loại này thời chất thành núi, máu chảy thành sông sông ra đến bách chiến tướng quân. Giải trụ cùng hồ nguy bị sát khí kinh ngạc tâm thần, ra tay không khỏi hám lại tốc độ. địch quang lỗi tay trái giản thái sơn áp đỉnh, ngăn chặn giải trụ trường đường, tay phải giản quét ngang ngàn quân, thẳng tắp đánh vào ngực của hắn. chạm một tiếng, giải trụ bị đánh bay cách xa hơn một trượng, ngực sụp đổ một tầng lớn, đình chỉ hô hấp. hồ uy kinh hãi và phẫn, múa đao lột khách, địch quang lỗi trở tay mở giản. đánh gây hắn đao thép gõ nát sọ não của hắn Khát một đầu phượng hoàng song đao vung vẩy như gió chiêu nào chiêu nấy nham hiểm độc ác khiến người ta khó lòng phòng bị địch quang lỗi đánh chết hổ nguy trong ngay mắt Chương trí bị nàng một đao cắt ra hết hầu đây chính là thiết thủ đoàn cao thủ sao thực sự là thật là làm cho người ta cảm thấy thất vọng rồi cái kia thứ đồ gì như đại sư mình ngươi có muốn hay không tự tay thử xem thấy địch quang lỗi hung hãn như thế long phong cái nào dám ra tay giả vờ bình tĩnh quát lên hùng sát tỷ hưu toan nghê mang thái tiến lên hùng sát thân hình to lớn dùng một đôi lưỡi bờ to tỷ hưu vóc người thấp bé. dùng một mặt khiên tròn toàn nghê dùng chữ viết nét chiêu nào chiêu nấy nham hiểm mang thái dùng trường kiếm kiếm kiếm truy hồn hùng sắt thật sự không hổ tên của hắn hét lớn một tiếng gấu chó bình thường thân thể lao ra lưỡi búa to chém về phía địch quang lỗi cổ cùng bụng dưới tì hưu giơ tay bay ra khiên tròn khiên tròn biên giới sắp bén một đòn có thể đem người chém thành hai nửa mang thái kiếm như gián độc chiêu nào chiêu nấy không rời địch quang lỗi ngũ quan chỗ yếu toàn nghe vọt tới một nửa bị phượng hoàng ngăn cản song đao đại chiến chữ viết nét chương tám mươi ác chiến thiết thủ đoàn hai chương tám mươi sáu ác chiến thiết thủ trước hết đến địch quang lỗi trước mặt chính là tỷ hưu bắn ra khiên tròn thép tinh chế gen đúc biên giới khai phong khoảng trừng, trái phải quay về biến hóa thất thường kỳ môn binh khí bên trong kỳ môn binh khí ám chiêu hiểm thức bên trong ám chiêu hiểm thức địch quang lỗi ăn mặc sợi vàng nội giáp không sợ nhuệ khí chém vào, nhưng tứ chi không có phòng hộ đối với loại này kỳ môn binh khí tự nhiên sẽ cẩn thận nhiều hơn song giản ba chạm dòng rọc được lực nhanh chóng trượt, phát sinh âm thanh lanh lẻnh địch quang lỗi từ lâu quen thuộc song giản âm thanh nhất thời thần di khí tĩnh tay trái giản van ba cái hoa đem mang thai rắn độc bình thường trường kiếm khóa lại xem chuẩn khiên tròn vị trí tay phải giàn dựng thẳng lên chủ động đón nhận khiên tròn kháng long giản là bản thế giới mạnh nhất thần minh chuyên phá các loại binh khí khiên tròn mặc dù là thép tinh chế gen đúc vì khai phòng không khỏi trở nên lạnh giòn chen một tiếng khiên tròn va vào kháng long giản răng rắc răng rắc thanh âm vang lên khiên tròn vỡ thành mấy khối không giống nhau không chờ địch quang lỗi thu tay lại thì hưu đã xúc thân thể vọt tới địch quang lỗi trước người một cây chủy thủ vẩy lên dùng một chiêu hầu tử trùng đảo loại này thấp hèn chiêu thức muốn mặt người giang hồ đều sẽ không dùng dùng nhiều là vô lại lưu manh lưu manh cầu nát mặc dù là tàn nhẫn vô tình không biết thể diện là vật gì thiết thủ đoạn, cũng chỉ có Tỷ Hưu đem này một chiêu dùng Lô Hỏa thuần thanh. Địch Quang Lỗi trong lòng cả kinh, vung giàn phòng thủ đã không kịp, chỉ được bay lên chân phải, đã hướng về Tỷ Hưu tâm ba. A La Hán Quyền, Khán môn La Hán, Dũng sĩ Tà Ma. Từ khi đơn giản biến thành song giản, Địch Quang Lỗi đã rất lâu vô dụng A La Hán Quyền chiến đấu, nhưng này không có nghĩa là Địch Quang Lỗi hoang phế quyền pháp. Tay là hai cánh cửa, đều nhờ chân đá người. Này một chiêu Dũng sĩ tà Ma là lấy tay cánh tay phòng ngự, lấy trùng chân tấn công chiêu thức. Tì hưu người này gian xảo vô cùng, trùng chân tới người, nhìn như cuốn né tránh, kỳ thực thủ vung lên hoa hướng về địch quang lỗi chân gân, cái trò này liền chiêu vừa vội lại tàn nhẫn, ở vây công thời điểm càng là có hiệu quả. Tì hưu năm lần tao ngộ nguy cơ sống còn, đều là bằng này một chiêu lùi chuyển. Truy thủ vẽ ra thời gian, mang thái trường kiếm, hùng sát lưới búa to đồng thời đánh tới. đứng thẳng ở khoang thuyền trên xem trận chiến hổ vân cười lạnh một tiếng, dùng tay đánh ra một viên phi tiêu thép. luận cung giết người bản lĩnh, thiết thủ đoàn sát thủ hơn xa hắc y xã hắc y thánh sứ, hổ vân long phong bực này nhân vật đứng đầu, càng là đủ để sánh ngang vượng hoàng như hiến. bốn người hợp kích, địch quang lỗi tựa hồ đã không thể tránh khỏi. địch quang lỗi cười lạnh một tiếng. không có tác dụng liền châu khoái no đánh lén cũng không có chỗ dựa sợi vàng nội giác mạnh mẽ chống đỡ nguy cơ bên dưới hai tay hai chân đồng thời ra chiêu chân trái đạp đất mọc dễ chân phải chết gì một thước tay trái giản tiếp tục dây dưa trường kiếm tay phải giản trên đường ngăn trở song phủ địch quang lỗi thể lực hơn xa hùng sát nhưng vội vàng trong lúc đó khó có thể xúc lực một tay trên đường không bằng song phủ bổ xuống liều mạng bên dưới địch quang lỗi không thể phòng ngừa bị đánh lùi cùng lúc đó hồ vân phi tiêu đến địch quang lỗi tựa hồ chắc chắn phải chết nhưng bọn họ không phát hiện địch quang lỗi vẫn là chân trái đỡ đất mặc dù là hiện tại cũng không có di động nửa phần. lấy chân trái vì là chống đỡ, thân thể thường thường nằm vật xuống, vừa đúng tách ra phi tiêu. Phi tiêu thép sắt chốc mũi bay qua, đâm hướng về không hề phòng bị hùng sát. Hùng sắt trong tay lưỡi búa to rộng lớn như tấm thiên, dựng thẳng lên đến chặn ở trước ngực, ngăn trở phi tiêu thép. Có thể ngay trong nháy mắt này, Địch Quang Lỗi đầu gối khớp xương cùng eo đồng thời dùng sức, thân thể dường như lò xo so bình thường bay lên. Nếu như nhất định phải tìm cái so với, Địch Quang Lỗi chính là một thân trọng lực đều ở chân trái bất đạo ông. Song giản dường như nổ lòng, từ trên xuống dưới, bổ về phía hùng sắt chán. Hùng sắt hung hãn, không chút do dự lấy thương đổi thường, lưới búa to là vũ khí nặng coi như có sợi vàng nội giáp phòng ngự cũng sẽ bị thương. Địch Quang Lỗi từ lâu nghĩ kỹ toàn bộ hậu chiêu, sao cùng hắn liều mạng. Chân phải rơi xuống đất, dùng sức đặt xuống, thân thể bình địa lướt ngang ba thước, xoay tròn vòng một chút, đến hung sát tạ phía sau. chạm. Hung sát trên lưng đã trúng một giản bài sơn đảo hải lực lượng khổng lồ đem hắn to lớn thân thể đánh bay, va về phía lưỡn kiếm đâm tới mang thái. Mang thái võ công đi chính là nham hiểm biến hóa con đường, sức mạnh cũng không lớn, cuốn bít né tránh. Địch Quang Lỗi bước chân liên tục, hai cái chân dường như thành bốn cái chân, dường như mũi tên nhọn bình thường vọt tới hắn trước người. Chân trái ở bông thuyền trên tầng tầng một dẫm. thân thể gấp gừng vừa vặn kẹt ở mang thái né tránh điểm đến tay trái giản từ tả hướng về phải tay phải giản từ bên phải hướng về trái song giản cùng xuất hiện song phong có nhĩ theo một tiếng nặng nề tiếng gãy xương mang thái đầu vỡ thành dưa hấu nát nửa cái đầu xương đỉnh đầu bay về phía giữa không trùng, địch quang lỗi nhẹ nhàng vậy một cái bay về phía bị ổi nhất âm hiểm nhất tỷ hưu tỷ hưu cái nào nhìn thấy khung cảnh này sợ hai bên dưới ra tay chậm mấy phần địch quang lỗi song giản cùng xuất hiện ở long phong ra tay cứu viện trước đem tỷ hưu giết chết khác một đầu phượng hoàng chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, dùng ra sát chiêu song đao một trên một dưới Dường như kéo bình thường vậy lên bổ xuống, Toan Nghê phòng vệ lại đánh cho một đao, không phòng vệ vậy lên. Hàng Quang lóe lên, máu tươi tung tóe, Toan Nghê bị mổ ngực phá bụng, ruột cái bụng rầm một hồi chảy ra, co giật mấy lần, đình chỉ hô hấp. Ngăn ngắn thời gian, 8 người tử vong, Địch Quang Lỗi vượng hoàng không mất một sợi tóc. So với trong nguyên bản kịch tình Lý Nguyên Vương, Địch Quang Lỗi này chiến tích không phải bất hặc, cũng không phải thực lực vượt qua Lý Nguyên Vương, mà là vũ đạo bất đồng. Lý Nguyên Vương càng thiên hướng với tốc độ, tốc độ thật nhanh vô cùng, am hiểu thuần sát. Địch Quang Lỗi càng thiên hướng với sức mạnh, sức chịu đựng siêu quần, thích nhất quần chiến đánh lâu. chớ nói chi là địch quang lỗi bên người còn có phượng hoàng này người trợ giúp phượng hoàng không chỉ là phân đi hai cái đối thủ còn để vốn là chợt hẹp không gian trở nên càng thêm chợt hẹp để thiết thủ đoàn sát thủ vô lực vây công nếu là địch quang lỗi đơn độc đối mặt 19 vị thiết thủ đoàn sát thủ đã sớm đào liên châu khói nó địch quang lỗi chưa bao giờ là quang minh lỗi lạc võ giả càng không có kỵ sĩ phong độ đến a ra tay a thiết thủ đoàn không phải không đạt mục đích thể không bỏ qua sao chết như thế nào tám người liền không dám ra tay lá gan của các ngươi đây các ngươi tôn nghiêm đây tuy rằng vẹn, vẹn chết rồi tám người Nhưng tám người này tử tướng thực sự là quá mức thê thảm, máu tươi răng rùa, óc bay loạn, xương sọ đều bị đánh bay nửa cái. Hồ vân loại này khá là lăng còn có dũng khí xuất thủ, long phong loại này sắc lệ bên trong nhiễm đã sớm sinh ra ý lui. Địch Quang Lỗi tức giận mắng vài câu, thấy không có người ra tay, hít sâu một hơi, quát lên, chiến lại bất chiến, lùi lại không lùi, nhưng là cớ gì? Này quát to một tiếng dường như long ngâm hồ khiếu, huyết chiến xa trường sắc khí, Quang Minh lẫm liệt hạo nhiên khí bao phủ cả chiếc du thuyền. Long Phong không tự chủ được lùi nửa bước, lùi bước chi tâm càng động. Long Phong muốn lùi, người khác không muốn. Bọn họ phụ nguyên tề mệnh lệnh ám sát địch quang lỗi, nếu là liền như thế trở lại, không thể thiếu bị môn quy xử trí. Sư Hùng cùng Tượng Quân liếc mắt nhìn nhau, cầm trong tay đao thép xông ra ngoài. Bốn cái đều không phải là đối thủ, hai cái đáng là gì? Xem ở các ngươi vẫn tính có dũng khí mức, cho các ngươi lưu lại toàn thời. Địch quang lỗi bay người lên trước, song giản đại chiến song đao. Dưới ánh trăng, song giản song đao cuốn quít lấy nhau, binh khí va chạm không ngừng bên hai. Chương 87, Sơn Dương huyện lệnh lỗ các anh. Chương Sơn Dương huyện lệnh lỗ các anh. Thiết thủ đoàn mươi đường chủ, võ công cao nhất chính là lòng Phong, tính cách tôi âm chính là Tỷ Hưu. tối kẻ dối trá nhưng là sư hùng cùng tượng quân. Sư hùng cùng tượng quân võ công xếp hạng chu du, địa vị nhưng chỉ ở lòng phong hộ vân vân cô ba người bên dưới, cũng là bởi vì đầy đủ kẻ dối trá. Những khác đường chủ đều là độc lai độc vãng, hai người bọn họ thường xuyên cùng ra tay, thậm chí luyện hợp kích công phu. Đao thép vung nhảy, xem ra có hùng sư dũng mãnh, bạch tượng lực lượng khổng lồ, kỳ thực là lâu đài trên không, rộng lớn, khí thế bên dưới là nham hiểm độc ác kỳ chiêu. Chiêu nào chiêu nấy hung tàn độc ác, hai họa đến từ hạ. Nguyên bản bực này chiêu thức sẽ bị Địch Quang lỗi đường đường chính chính dạn pháp quyền pháp khắc chế, ba chiêu 2 thức liền biết thảm bại, nhưng hai người phối hợp, phụ phụ đến chính, trái lại có hiệu quả. Sư Hùng cùng Tượng Quân tính toán quá, thất bại trở về, Long Phong thành tiểu đại sư huynh muốn gánh loan, nhưng nhất định sẽ không chết, Hổ Vân trọng trách tại người, càng sẽ không chết. Tính ra toán đi, cuối cùng bị tông chủ cho hạ giận giết chết tất nhiên là bọn họ. Tông chủ chỉ xem kết quả không hỏi quá trình, thành công thời điểm chơi khôn vật là ưu điểm, thất bại thời điểm chơi khôn vật chính là ngu xuẩn. Thiết thủ đoàn tông chủ nguyên thể đáng ghét nhất kẻ ngu xuẩn. Địch Quang lỗi không biết hai người tính toán chỉ là hiếu kỳ hai người vì sao liều mạng như vậy Liên giết 6 người dùng đều là nặng tay địch quang lỗi khí huyết cũng tiêu hao không ít phượng hoàng thể lực tiêu hao hơn nữa bọn họ đồng ý chỉ điểm hai người mà không phải bốn người vây công địch quang lỗi cũng vui vẻ đến khôi phục một ít thể lực ngược lại chỉ cần long phong ra tay địch quang lỗi lập tức đào nọ tiễn bọn họ đồng ý từng cái từng cái đường để địch quang lỗi giết nhiều mấy cái địch quang lỗi cầu cũng không được vì khôi phục thể lực cũng vì mê hoặc kẻ địch địch quang lỗi ra chiêu đa số tá lực nhuyễn chiến phương pháp chiêu nào chiêu nấy mượn lực đả lực mười chiêu bên trong có tối đa một chiêu liều mạng Phượng Hoàng là nhất rõ ràng địch quang lỗi tính cách, nửa điểm không gặp lo lắng. Đấu hơn 20 chiêu, ba người vẫn cứ bất phân thắng bại, Long Phong tâm tư quỷ quệ, không, có ra tay, Hổ Vân không có lớn như vậy tính nhân lại, múa đao giết hướng về Phượng Hoàng. Phượng Hoàng liền chiến hai trận, đã sớm bị Hổ Vân nhìn ra hư thực, trong lòng nửa điểm cũng không ý kỵ. Nếu là địch quang lỗi bởi vậy phân tâm, vậy tuyệt đối là chuyện thật tốt. Lấy vô công mà nói, Phượng Hoàng cùng Hổ Vân ở sàn sàn với nhau, thêm vào vũ khí nhân tố, nhiều nhất cũng chính là 4, 6 mở, Phượng Hoàng 6, Hồ Vân muốn. phượng hoàng thể lực không có khôi phục không phải hổ vân đối thủ nhưng nàng chỉ thủ chớ không tấn công tả nhảy hữu nhảy hổ vân nửa điểm biện pháp cũng không có đấu hơn 40 mươi chiêu sư hùng cùng tượng quân khí lực tiêu hao nghiêm trọng chiêu thức chầm chậm không thể phòng ngừa xuất hiện kẽ hở địch quang lỗi cười lạnh một tiếng song giàn cùng xuất hiện tay trái giàn khái mở sư hùng trong tay lao thép tay phải giàn đánh gãy cổ của hắn đầu co dù lại tách ra tượng quân chạm thủ một đao chân phải dường như roi thép bình thường quay về phản đá chính giữa tượng quân bụng dưới mũi chân dường như mũi khoan sức mạnh quần bạo đánh vào trong cơ thể tượng quân ruột đứt đoạn mất không biết bao nhiêu tiết, kêu rên một tiếng. tử thi ngã xuống đất một chiêu bạo phát đánh chết hai người long phong kinh hại và phần hổ vân cũng sợ đến liên tiếp lui về phía sau dựa vào giao đấu hiểm hộ địch quang lôi đã đến gần rồi long phong một cước đá chết tượng quân một sát na địch quang lôi đem tay trái giản vác ở phía sau dỗi tay một cái lấy ra liên châu khoái nó kéo cò súng mạnh mẽ nọ mất bắn về phía long phong long phong ở địch quang lỗi đột nhiên bạo phát thời điểm liền dự định lùi lại lần này nhưng là có tác dụng về phía sau lùi lại từ khoang thuyền trên té xuống liệu mạng đại trúng ba mũi tên rơi xuống đến giang trong nước long phong kỹ năng bơi vô cùng tốt vào nước tức chìm dựa vào bóng đêm cùng nước sông thoát đi còn lại thiết thủ đoàn sát thủ cùng thoát đi liều mạng nhẹ cầu cuối cùng địch quang lỗi lấy đi báo chủng, quyết kiệt lộc phách ba tính mạng người lại giúp phượng hoàng bắt giữ hồ vân long phong giao cương Hống cường điêu thanh lan quyền năm người thành công thoát đi không phải là không thể giết càng nhiều mà là không muốn dọa phá nguyên tề la gan địch quang lỗi muốn đem thiết thủ đoàn một lưới bắt hết cần nguyên tề dẫn người đi ra liều mạng một đòn mà không phải để hắn biến thành chỉ huy một mình mười người mênh mông quần quận mà đến năm người thê thê thảm thảm rời đi long phong trong lòng vạn phần lo lắng không biết nên làm sao hướng về nguyên tề bằng hàn giao, phát sinh một trận đại chiến, du thuyền tự nhiên là không thể ngồi. người chèo thuyền nơm nớp lo sợ quét tức bong tàu, thu lại thi thể, bình minh cập bờ sau khi, địch quang lối để một cái người chèo thuyền đi báo quan. nói tới cũng kéo, du thuyền ngừng địa phương vừa vặn là sơn dương huyện, sơn dương huyện huyện lệnh tên là lỗ cắt anh, làm quan thanh liêm, đem sơn dương huyện thống trị khá là phụ thứ nếu như chỉ xem sơn dương huyện tình huống, bất luận làm sao cũng không sẽ nghĩ tới lỗ các anh là tàn nhẫn ác độc cự tham đại ác. hắn liền dường như lúc trước sùng châu thứ sử khâu tĩnh, có vẻ như trùng lương, dấu Diếm gian trá Lỗ Cát Anh thân phận thực sự là Thiết Thủ Đoàn Ám Tử Lâm Dương, toàn bộ tàu Cư Mị ảnh án, Lâm Dương chủ đạo mỏ mối, tổ chữ, vận tải ba cái phân đoạn, tầm quan trọng thậm chí cao hơn Dương Châu thứ sử thôi lượng cùng Thủy Vận khiến Dương cựu Thành Địch Quang lỗi trong lòng đem mấy cái tham dự quan chức so sánh, đột nhiên nghĩ đến một cái không lớn không nhỏ sự, nhị ca Địch Quang viện ở Giang Châu làm trường sử, làm không tệ, nên lên trước, ở lại Giang Châu làm thứ sử là không thể, Dương Châu là trên châu, trực tiếp thăng nhiệm Dương Châu thứ sử tỷ lệ cũng không lớn, Thủy Vận khiến chức vị này nhưng là không sai, quan lớn, mỡ nhiều, công bộ lần này thiếu nợ chính mình nhân tình. trở lại có thể an bài một hồi chừng hai năm nữa đại ca tại triều vào tỉnh bộ nhị ca ở bên ngoài làm thứ sử quyền cao chức trọng vinh hoa phú quý cũng coi như là trả lại địch ra một phần ngàn hai nhân quả suy nghĩ lung tung một lúc lỗ các anh mang theo bộ khói chạy tới ngươi là người nào vì sao giết người bản quan giang nam đạo chuất trí sử kiêm giang hoài đô chuyển vận sử phụng chỉ không sai địch quan lỗi lô huệ lệnh thứ sử phủ di văn thu được đi lỗ các anh nói không sai đại nhân xác thực đến giang ngoài chỉ là hạ quan quan ti trước tiểu chưa từng thấy xin mời đại nhân lượng cái bằng chứng địch quan lỗi ra hiệu một hồi phượng hoàng đi tới lỗ các anh trước người lấy ra địch quang lỗi quan bằng, nói, chính mình xem đi. Lỗ Cắt Anh nhìn một lần, xác nhận không có sai sót, vội vàng dưới bái. Địch quang lỗi nói, lỗ huyện lệnh miễn lễ, bản quan vi phục xuất tuần, bắt được cái thích khách, mượn ngươi Sơn Dương huyện đại lao dùng một lát, thẩm thẩm phạm nhân. Lỗ Cắt Anh lúc này mới phát hiện, người chèo thuyền bên kia có một cái dây thừng trói chặt trắng hạn mặt đen râu quay nón, hung thần đắc sát. Thành hiệu thiết thủ đoàn quan trọng nhất ám tử, Lỗ Cắt Anh đương nhiên nhận thức Hồ Vân, nhất thời giật mình. Bộ khoái đi nhấc thi thể, đến đến, đầy đủ 13 cụ. vì phòng ngừa kinh hãi bất tính, những thi thể này đều bị bố che kín. nhưng lộ ra quần áo hình thức chứng minh, bọn họ đều là thiết thủ đoàn đường chủ. Ta đây là đang nằm mơ sao? Thiết thủ đoàn sát thủ chết như thế nào nhiều như vậy? Lỗ cắt Anh nói, đại nhân bị đâm, hạ quan tội lớn lao yên xin mời đại nhân cho hạ quan cái cơ hội, trong vòng 10 ngày, hạ quan tất nhiên cho đại nhân cái bằng giao Địch Quang Lỗi cười nói, bọn họ là thiết thủ đoàn sát thủ, thiết thủ đoàn làm giữ trăm năm đều không có bị tiêu diệt, ngươi có thể làm cái gì? Việc này không có quan hệ gì với ngươi, Bạn quan chưa bao giờ thiên nộ. Chương 88, câu cá. Chương 88, câu cá. Địch Quang Lỗi trên mặt tràn đầy cười. lỗ các anh đồng dạng vẻ mặt tươi cười địch quang lỗi thầm nghĩ làm sao hố chết lỗ các anh lỗ các anh thầm nghĩ làm sao giết chết hổ vân diệt khẩu đều là trên mặt cười hì hì trong lòng tàn giao lẫn nhau trong lúc đó tự nhiên có cảm ứng lỗ các anh loại này kim bài nằm vùng đối với nguy hiểm dị thường mất cảm chỉ có điều lúc này hổ vân bị bắt hắn lầm tưởng nguy hiểm đến từ chính hổ vân diệt khẩu tâm tư càng nặng mấy phần nơi này có một chút nhất định phải chú ý toàn bộ tàu cừ bị ảnh án nguyên tệ thực hành chính là phân cách quản lý mỗi người phụ trách một phần lẫn nhau trong lúc đó cấm chỉ một mình liên hệ bởi vậy long phong cái này thiết thủ đoàn nhân vật số 2 không biết lỗ các anh là lâm dương mới gặp thời điểm muốn hạ tử thủ sau đó lỗ các anh chủ động hướng về hắn bại lộ thân phận nhưng hồ vân biết thân phận của lỗ các anh hồ vân phụ trách giết người tàu đám lâm dương phụ trách vớt tồn chữ vận tải tàu đám vớt thời gian phối hợp nhất định phải vô cùng hiểu ngầm vớt sau khi cần cao thủ trông coi mỏ mối ma nước Trong coi nhà kho không chỉ có ngọa hổ trang người còn có thiết thủ đoàn cao thủ bộ phận này cao thủ chính là hồ vân thủ hạ lỗ các anh sẽ không thuật dịch dung ngụy trang thành lâm dương thời điểm gặp mang tới giả trong dâu nhưng chuyện này cũng không hề tuyệt đối bảo đảm trong nguyên bản kịch tình bành xuân phát giác điểm này nếu bành xuân có thể phát giác hổ vân thủ hạ vì sao không thể phát giác lỗ các anh cũng không cảm thấy đến bí mật của chính mình nhất định phải không người hiểu rõ cũng lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì như tròm dâu rơi mất bị trông coi bắt câu đại kho cao thủ một đao chém hắn loại này tinh tế người đương nhiên sẽ không mạo loại này nguy hiểm bởi vậy hắn vi phạm nguyên tề mệnh lệnh lén lút hướng về hổ vân tiết lộ quá thân phận hổ vân có thể bị nguyên tề cắt cử trọng trách cũng là bên ngoài thu kịch bên trong tinh tế nhân vật mừng rỡ cùng lỗ các anh nơi thật quan hệ bị địch quang lỗi bắt giữ Hồ vân nguyên bản cảm thấy hẳn phải chết. nhưng hắn không nghĩ đến địch quang lỗi muốn đem hắn nuốt ở sơn dương huyện đại lao lập tức nhiều hơn mấy phần cầu sinh dục vọng địch quang lỗi vẫn đang quan sát lỗ các anh phượng hoàng nhưng là đang quan sát hồ vân Thanh cựu nội vệ phủ các lính, tra tấn cao thủ phượng hoàng đáng ghét nhất hai loại người một loại là chết không mở miệng một loại là một lòng muốn chết cũng có thể nói là một loại chết không mở miệng chính là muốn chết muốn chết người cũng sẽ không mở miệng trên thuyền Hồ vân chính là chết không mở miệng xú tảng đá mang trong lòng chết chí rời thuyền sau khi càng là nhìn thấy lỗ các anh sau khi nhưng có thêm cầu sinh dục vọng loại tâm tình này biến hóa để phượng hoàng vui mừng không thôi đồng thời cũng đối với lỗ các anh sinh ra mấy phần hoài nghi thẳng thắn nói lỗ các anh bất luận tâm cơ vẫn là năng lực đều không thể cùng khâu tĩnh đánh đồng với nhau chỉ có điều trong nguyên bản kịch tính có nguyên phương cái chết nhiều loạn địch công tâm cảnh bằng không sớm đã bị phát hiện bốn người mang theo đủ loại kiểu dáng tâm tư đến sơn dương huyện đại lao lỗ các anh ngụy trang thân phận là thanh quan trong đại lao đừng nói ác độc hình cụ tù nhân đều không mấy cái Phương hoàng cũng không thèm để ý đem hổ vân quấn vào trên giá sau đó cải trang gông gỗ chế tác cái lồng tác nguyên lễ đối với thế giới này cũng không phải là hoàn toàn không có công hiến chỉ ít lưu lại đối phó tàn nhận ác độc phần tử ngoan cố thủ đoạn Địch Quang lỗi cùng lỗ cắt anh đi tới huyện nha hậu đường. Lỗ cắt anh cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, đại nhân, chỉ để phu nhân thẩm vấn, có phải là có chút không thích hợp? Vô sự, loại chuyện nhỏ này ta luôn luôn không thích, nàng đi làm càng tốt hơn. Đại la ô Huế hạ quan đồng ý làm rút. Đừng, ta có việc hỏi ngươi. Đại nhân mời nói. Vận mối thuyền lật phúc sự tình ngươi nhưng có biết? Biết, có người nói là ma nước quay phá. Ma nước? Đúng đấy, hàng câu lâu năm thiếu tu sửa, thuyền lật rất bình thường, nhưng không thể chỉ phiên vận mối thuyền chứ. Lùi một vạn bộ nói, thuyền lật, mối đây. làm sao liền trang muối bao tải mảnh đều không có mò tới hạ quan ngu dốt không nghĩ tới lý do thượng quan nói là ma nước gây nên cũng chỉ có thể cho là như thế người nói thượng quan là ai thủy vận khiến dương cựu thành đại nhân bản quan vừa mới xem sơn dương huyện khá là phú thứ lỗ huyện lệnh có thể nguyện mang bản quan chung quanh đi dạo lỗ cát anh hận không thể lập tức đi diệt hồ vân khẩu nhưng vượng hoàng xem nghiêm không có cơ hội nghe nói như thế trong lòng biết cơ hội tới vội vàng nói rằng đại nhân chờ một chút hạ quan đổi một bộ y phục liền đến sau khi rời đi đường lỗ các anh dựa vào thay quần áo cơ hội mệnh lệnh tâm phúc thủ hạ đi gặp hồ vân. Nói cho Hổ Vân chết không mở miệng, buổi tối tìm cơ hội thả hắn đi. Thiết thủ đoàn lẫn nhau trong lúc đó có ám hiệu liên lạc, làm cái thủ thế liền có thể lan truyền tin tức, cũng không lo lắng vượng hoàng phát giác. Truyền xong xuôi tin tức, Lỗ Cắt Anh đổi thật quần áo, vẻ mặt tươi cười mang theo Địch Quang Lỗi ở Sơn Dương huyện bên trong dung ngoạn. Địch Quang Lỗi mừng rỡ kéo dài thời gian, đi dạo một buổi trưa, mãi đến tận lý lãng mang theo 200 vệ đội Khâm Sai đến Sơn Dương huyện mới về về nhà. Vệ đội Khâm Sai đến, Lỗ Cách Anh trong lòng càng thêm hoảng sợ. Làm bộ diễn đến buổi tối, Địch Quang Lỗi cùng vượng hoàng trở về phòng đi ngủ, vệ đội Khâm Sai trông coi nhà, Lỗ Anh rốt cục nhận không được bốn. nửa đêm, sơn dương huyện đại lao, máu me đầm địa hổ vân nằm ở một tấm phá chiếu trên, trong ánh mắt tràn đầy sự thù hận, hận địch quá lỗi, hận vương hoàng, hận nghiến răng. Hồ vân từng lo lắng lỗ cắt anh diệt khẩu, cơ thủ để đại lao con chuột tan trước, con chuột tan sau khi vô sự hắn mới ăn vài miếng siêu cơm. Hồ vân vậy mà, lỗ cắt anh so với hắn tưởng tượng càng tinh tế. vì không cho Hồ vân nộ mà tố giác, cũng vì không lưu lại dấu vết, lỗ cắt anh đương nhiên sẽ không dùng hạ độc thủ đoạn. thiết thủ đoàn sát thủ hổ vân vượt ngục bị giết mới là lỗ cắt anh sắp xếp hoàn mỹ thế ngủ. Hồ vân bị đơn độc tạm giam, thuận tiện lỗ cắt anh hành động. lỗ Cát anh tâm phúc thủ hạ chiếc chìa khóa cùng một bộ ngục tốt quần áo ném cho hồ vân sau đó bước nhanh rời đi mới vừa chuyển qua góc tường tâm phúc phát hiện trước mặt có thêm hai người một cái mặt như thoa phấn một cái anh khí bừng bừng chính là địch quang lỗi cùng vợ hoàng không chờ hắn kêu gạo địch quang lỗi một chảo nắm lấy cổ họng của hắn nhẹ nhàng sờ một cái tâm phúc mất đi ta nói rồi đối phó loại này hung phạm không thể dùng mạnh muốn dùng trí tuệ không cần trí tuệ ta cũng có thể để hồ vân mở miệng cái tia ngươi có thể để cho lỗ các anh mở miệng sao cho ta đầy đủ thời gian người sắc ta cũng có thể để hắn mở miệng địch quang lỗi cười nói lưu kim biểu thị ngươi nói đúng lưu kim bị nghiêm hình tra tấn một năm cái gì đều không bàn giao nội vệ phủ thâm cho là đủ. địch quang lỗi nhắc lên lưu kim phượng hoàng không lời nào để nói tả rối tay một cái nắm lấy địch quang lỗi bên hông thịt mềm nhẹ nhàng đi vòng hai vòng trong phòng giam hổ vân mở ra xiềng xích đổi thật quần áo đẩy ra cửa nhà tù cẩn thận từng ly từng tí một giờ đi bị nghiêm hình tra tấn một ngày, hổ vân thương thế rất nặng linh giác nghiêm trọng yếu bớt không phát giác ở một bên quan sát địch quang lỗi cùng phượng hoàng vệ đội khâm sai đều ở huyện nhà nhà tù là ngục tốt trông coi phần lớn bị năm cái đáng tin tâm phúc đối với hồ vân rời đi làm như không thấy không lâu lắm hồ vân rời đi nhà tù đẩy cửa ra bên ngoài là quan ngục quan ngục phía sau là cầm đao thép xích sát sơn dương bộ khoái chương 89, mươi ngươi xem cuộc vui ta xem ngươi xem cuộc vui chương 89, mươi ngươi xem cuộc vui ta xem ngươi xem cuộc vui quan ngục quanh năm ở trong đại lao hung sát dọa người cười lên giường như ác quỷ bình thường càng là lúc này quan ngục trong lòng tràn ngập sát ý trong mắt hàn quang tựa hồ muốn ngưng tụ thành thực chất hồ vân vốn tưởng rằng chạy thoát cái nào nghĩ đến tình huống như thế cả kinh nói không ra lời rũ tay chỉ vào quần ngục, há miệng, đang nuốt quát mắng, lại không phát ra âm thanh. Quần ngục quát lên, tặc tù vượt ngục, thiên lý khó chứa, giết cho ta. Hơn 10 bộ khoái xông lên phía trước, quay về hổ vân chính là một trận loạn đao. Nếu là hổ vân trạng thái hoàn hảo, này hơn 10 bộ khoái hắn chén trà nhỏ thời gian liền có thể giết sạch. Nhưng hắn trước tiên bị địch quang lỗi cùng phượng hoàng đả thương, lại bị nghiêm hình tra tấn một ngày, thực lực mười không còn một. lỗ cắt Anh ở bản địa phi thường có hy vọng, bọn bộ khoái lo lắng hắn bị truy trách, múa đao chém lung tung, lưới đao gió thổi không loạn. Hổ vân đừng nói chạy trốn, liền quát mắng khí lực đều không có. nhìn sắp bị loạn đao chém chết hồ vân ở phía xa quan sát lỗ cắt anh trong lòng yên ổn rất nhiều hắn đã nghĩ kỹ ứng đối ra sao lần này vượt ngủ, cũng tìm kỹ người chết thế bảo đảm hết thể đều viên mãn không thiếu sót thậm chí hồ vân liền trước khi chết nói ra chân tướng năng lực đều không có hồ vân cơm tối bên trong là hạ độc không phải độc dược mà là một loại đặc chế thuốc tê dùng sau khi dược lực không hiện ra chỉ có nhiệt huyết sôi trào, tâm tình lên voi xuống chó thời gian mới gặp phát tác phát tác hậu thân thể tiềm năng bị kích phát tinh thần trở nên điên cuồng sức chiến đấu tăng gấp bội nhưng dây thanh chịu ảnh hưởng nửa câu nói cũng nói không ra Thuốc tê gặp theo mồ hôi bài ra ngoài thân thể, dây thanh cũng sẽ tùy theo khôi phục bình thường. Như thế nào đi nữa cao mình ngỗ tắc cũng nghiệm không ra. Từ đầu tới cuối động thủ đều là mấy cái tâm phúc, lỗ cắt anh hoàn toàn không đếm xỉa đến. Coi như truy tìm cũng chỉ có thể tra được tâm phúc, không có trực tiếp chỉ về hắn chứng cứ. Có thể xưng là tâm phúc, coi như bị bắt được cũng sẽ không phản bội. Nghĩ đến chính mình có thể ở đây sao trong thời gian ngắn thiết kế ra như vậy tinh xào diệt khẩu kế sách, lỗ cắt anh trong lòng tràn đầy đều là đắc ý. Một người càng là đắc ý, liền càng dễ dàng thất ý. Địch quang lỗi cùng địch công có tương đồng ham muốn, chính là ở những người gian tặc đại ác đắc ý thời gian. dành cho bọn họ tàn khốc nhất đà kích theo hổ vân vết thương trên người tăng nhanh Lô các anh đắc ý sức mạnh đến đỉnh điểm lỗ huệ lệnh hơn nửa đêm không ở trong nhà đi ngủ ở đây làm cái gì lỗ các anh cả kinh nói ai nha hóa ra là địch đại nhân ngài tại sao lại ở chỗ này Lô huệ lệnh nghe chưa từng nghe tới một câu nói nói cái gì ngươi chạm ở trên cầu ngắm phong cảnh ngắm phong cảnh người ở trên lầu xem ngươi lỗ các anh trong lòng cả kinh nhưng hắn tự nghĩ không có bỏ sót tiếp tục giả ngu đại nhân lời nói hạ quan không hiểu không hiểu lỗ huệ lệnh làm sao có thể không hiểu đây Ngươi thiết kế vừa ra trò hay, sau đó tự mình đến xem trò vui, ta xem ngươi xem có vui, nhìn, trò hay muốn qua chẳng. Địch Quang lỗi chỉ tay một cái, Lỗ các Anh định thần nhìn lại, nhưng là Vượng Hoàng đột nhiên ra tay, đem trọng thương Hổ Vân bắt giữ. Lỗ các Anh tâm triệt để chìm vào vực sâu, hắn biết, hắn không có sống sót hy vọng. Hổ Vân nhất định sẽ bán đi hắn, coi như không thể sống mệnh, cũng sẽ bán đi hắn. Ngươi hiện tại bàn giao còn có một chút hy vọng sống, bằng không đừng trách ta không nể tình. Lỗ các Anh cụ hừng nói rằng, đại nhân khi nào phát hiện ta có vấn đề? Vấn đề này rất trọng yếu sao? Ngươi có tư cách hỏi ta vấn đề sao? Ngươi hiện tại duy nhất có thể làm chính là bàn giao vấn đề." Nói, "Địch Quang Lỗi chỉ chỉ Hồ Vân, chí ít so với hắn trước tiên bàn giao ra vật có giá trị." Lục Cát Anh cười khổ nói, "Bàn giao, có thể sống sao?" "Ngươi đem Sơn Dương huyện thống trị không sai, nếu như ngươi bàn giao đồ vật có giá trị, ta không ngại đặc xá tội lỗi của ngươi." Vào lúc này, Địch Quang Lỗi đương nhiên sẽ không nói ta chính là muốn đùa chơi chết ngươi. "Ta là giao thất ngươi là thì cá, coi như ta muốn đổi ý, ngươi có thể làm cái gì?" Lỗ Cát Anh mặc dù biết Địch Quang Lỗi rất có thể sẽ đổi ý, nhưng chuyện đến nước này cũng không có biện pháp khác. Mắt thấy Phượng Hoàng đã đi thẩm vấn Hồ Vân, ngay lập tức sẽ muốn bàn giao. địch quang lỗi khoát tay háo một cái nơi này không phải chỗ nói chuyện chúng ta đi phủ nhà ngươi tạm thời vẫn là sơn dương Huy lệnh hiểu không lỗ các anh trong lòng thoáng yên ổn tâm nói địch quang lỗi tuy rằng tuổi trẻ nhưng trung quy không đủ khí thịnh trở lại phủ nha lỗ các anh ngã quỵ ở mặt đất đàng hoàng bàn giao ra tất cả địch quang lỗi cũng là vào lúc này mới biết lỗ các anh cũng không phải hậu kỳ gia nhập thiết thủ đoàn hắn vốn là thiết thủ đoàn người thiết thủ đoàn tiền thân là ổ biết đoàn quản lý chế độ tương tự với dòng họ chế độ đối nội đoàn kết đối ngoại bài xích bọn họ tín nhiệm người bên trong không tín nhiệm người ngoài điều này cũng giải thích lỗ cắt anh vì sao có đại biểu tông chủ thiết thủ lệnh, bởi vì hắn là người bên trong. hắn bản danh không gọi lỗ cắt anh, cũng không gọi lâm Bình dương, mà gọi là nguyên sâm Bình dương, là nguyên tề đường đệ. nguyên tề chỉ cần lợi ích, không để ý tình thân, nhưng hắn tín nhiệm người thân, đối với lỗ cắt anh ủy thác trọng trách. lỗ cắt anh nhìn như chịu đến trọng dụng, trên thực tế trải qua cũng không vui sướng. vì không bị người phát giác, hắn đóng vai chính là thanh quan, không cách nào kết bè kết đảng, cũng không cách nào ăn chơi trẻ chén. liền ngay cả chức vị cũng chỉ là nho nhỏ huy lệnh, liền thăng quan cũng không được. mặc kệ ở thiết thủ đoàn nội địa vị làm sao. mặc kệ nguyên tể phân cho hắn bao nhiêu tiền tài đều không có ý nghĩa địa vị cao đến đâu không ai tiền hô hậu ủng, tiền tài nhiều hơn nữa không cách nào tùy ý tiêu dùng ngoại trừ đóng vai lâm dương thời điểm có thể tiêu ít tiền còn lại thời gian đều là cờm canh đạm bạc hai tay háo thanh phong toàn bộ tàu cừ bị ảnh án lỗ các anh phụ trách nhiều nhất nhưng là trải qua kém cỏi nhất đối với lô các anh tố khổ địch quang lỗi chỉ có hai chữ đáng lời người lô các anh tối thiểu cũng là cái huệ lệnh ra vào đều có người hầu hạ. hoài bắc bách tính đây bị các ngươi khiến cho mới đều ăn không nổi thậm chí làm ra mùa ăn mặn mùa ăn lạt. nếu không có lô cắt anh còn có tác dụng, địch quang lỗi đã sớm đem hắn làm đường phán chết rồi. Lỗ cắt anh không biết hổ vân bản giao ra bao nhiêu, đến nơi đến trốn, đem hắn biết đến đồ vật bản giao hơn nữa. Bởi vì hắn là toàn bộ vụ án nhân vật trọng yếu, mỗi một cái bước đi người đều có tiếp xúc, dù cho chỉ bàn giao ra một phần, liền đầy đủ địch quang lỗi bắt người. Vụ án còn ở sơ kỳ, hoài bắc mối hoang không có nghiêm trọng như vậy, mối ăn bán không đủ nhanh, bắc câu đại kho bên trong còn có lượng lớn mối ăn. Sự tình như thế, địch quang lỗi đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lý lãng, truyền lệnh thẩm thao mang hai trăm thiên nhu vệ đến, ngày mai theo ta tập kích bắc câu đại kho. Lỗ Huy lệnh, bản quan cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần, có cái gì không bàn giao, mau mau bằng giao, bằng không chết đến nơi rồi thời điểm đừng trách bản quan lòng dạ ác độc. Lỗ Cát Anh vội vàng nói rằng, không dám không dám, đại nhân khai ân tha mạng, phạm quan không dám có nửa điểm ẩn dấu. Không lâu lắm, Phượng Hoàng mang theo Hổ Vân khẩu cũng đến. Hổ Vân trên người có rất dày đặc ổ bích đoàn đặc thù, đối ngoại hung ác tàn khốc, đối với bán đi chính mình Lỗ Cát Anh bán sạch sạch xanh, xanh, đối nội đoàn kết nhất trí, thiết thủ đoàn tình huống nửa điểm không có bản giao. Chương chín mươi Câu Đại Kho. Chương chín mươi Câu Đại Kho. bác Câu Đại Kho là gần mấy tháng mới nhất xây dựng nhà kho. nơi đó trước tiên là một mảnh vi đãng cùng bại vắng vẻ nhà kho bên trong có bảy tám ma nước hơn 100 trăm hổ trang thiết thủ đoàn hộ vệ những ngày ma nước nguyên bản là ở sông lớn trên xin cơm ăn bất tính thường ngày vô sự răng lưới bắt cá có thuyền lật phúc bọn họ liền mặc vào nước dựa vào xuống nước hỗ trợ mỏ hàng bác câu đại kho ma nước là bị lâm dương số tiền lớn mời chào đến chỉ là bọn hắn không nghĩ đến đến địa phương sau khi lâm dương lập tức trở mặt bất luận người nào không được ra ngoài không được tự mình hành động bằng không giết chết không cần luận tội những cao thủ hộ vệ không phải trông coi nhà kho mà là trông coi mỏ mối ma nước lấy địch quang lỗi năng lực thiên nhu vệ tinh nguyện, 400 người đầy đủ đem bắt câu đại kho tất cả mọi người một lưới bắt hết ngày mai toàn bộ ban ngày yên lặng địch quang lỗi không có đi chơi thị trấn lỗ các anh đàng hoàng ở huyện nha làm công không sai làm công địch quang lỗi vẫn cứ để lỗ các anh xử lý công sự không chút nào đem chóc nạ hắn hạ ngục ý tứ để lỗ các anh thắng an tâm lỗ các anh an tâm hổ vân sẽ không có số may như vậy bị thương nặng liên tục lên voi xuống chó hổ vân tinh khí thần suy yếu đến cực hạn vừa trưa hổ vân chết ở trong phòng giam Buổi chiều địch quang lỗi mang theo Lỗ các anh cùng vệ đội khâm sai cùng xuất phát đi hướng về bắt câu đại kho đao thép tập lên đầu lỗ các anh không dám đùa nửa điểm tâm tư đàng hoàng dẫn người đến bắc câu đại kho ở ngoài cỏ lao đãng chỗ này nhà kho ở ngoài có lít nha lít nhít cỏ lao che lấp bên trong có nước bùn đáng ẩm, thực sự là hiếm có hiểm địa. địch quang lỗi cười nói nơi này là ai tìm tới thật tinh tường a lỗ các anh vội vàng nói rằng là phạm quan trong lúc vô tình phát hiện không đáng nhắc tới không đáng nhắc tới trong bầu trời đêm mây đen giăng kín cùng phong quét ngang mặt nước nhấc lên từng mảng từng mảng sóng bạc bến tàu trước đúc cảnh thông cột trên vài chiếc đèn lồng ở trong gió không ngừng mà chập hơn mười người thủ vệ cầm trong tay lao trong bóng tối chuyển đến một trận mái chèo múc nước diện ảo lảo thành bế tàu trên thủ vệ phi thường cảnh giác lớn tiếng quát hỏi người nào một cái tàu nhanh tiễn bình thường từ trong bóng tối vừa sóng mà ra địch quang Lỗi sửng sững chu đầu cao dọn gầm lên quan quân đến vậy trên bờ tạc tử còn chưa tức vũ khí nặng hàng lời còn chưa dứt địch quang Lỗi đã bay người lên nhảy một cái đến hộ vệ trước người lần này xuất hành giống trống thua chiêng địch quang Lỗi vũ khí đều có thể vận chuyển vì lẽ đó địch quang Lỗi dùng vũ khí không phải kháng long vô hối giản mà là phượng sĩ lưu kim đảng mây đen che lấp ánh trăng không giấu được cánh phượng hàn quang hàn quang lội lên tối sang bên hộ vệ đầu người bay đến giữa không trung địch quang lỗi tay ép một chút xoay một cái cánh phượng lướt qua tên còn lại thân thể đem hắn mổ ngực phá bụng dường như một con hỏa phượng dương cánh bay cao gieo rác tử vong ngọn lửa tàu nhanh đến bờ một bên thời điểm này mười mấy tên hộ vệ đã bị địch quang lỗi giết sạch tinh lực tràn ngập lỗ cát anh không tự chủ được bịt lại miệng mũi không được địa nôn khan hắn là thiết thủ đoàn người gặp qua không ít giết chóc nhưng hắn chưa từng luyện võ cái nào thấy rõ như vậy máu tanh cảnh tượng phượng hoàng trên mặt tràn đầy đều là yêu thương nàng thích xem nhất địch quang pha chiến đấu. Lúc trước chính là bị Địch Quang Lỗi tung hành vô địch phong thái mê mới vào vong tỉnh. Thời gian dài như vậy trôi qua, không chỉ có không có cảm thấy chẳng án, trái lại càng ngày càng yêu thích, càng ngày càng yêu thích xem. Đảng cung giản là hoàn toàn khác nhau vũ khí. Nắm kháng Long vô hối giản thời điểm, Địch Quang Lỗi ra tay cả công lẫn thủ vững như Thái Sơn. Nắm Vượng Sĩ Lưu Kim Đảng thời điểm, Địch Quang Lỗi thê tiến công cuồng bạo như lửa, không thể căn phá. Trong coi Bắc Câu Đại kho chính là ngọa hổ trang cùng thiết thủ đoàn tinh nhuệ đệ tử, một người có thể đánh chừng mười cái ma nước. Nhưng bọn họ so với Địch Quang Lỗi kém thực sự là quá nhiều. Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng đến nơi. Huyết dịch dâng trào, tàn chi bay loạn. Bọn hộ vệ bị giết kêu cha gọi mẹ, từng cái từng cái bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất đầu hàng. Giang Cố Bành Xuân Bành Thu cùng ra tay, bị địch quang lỗi một cái quét ngang ngàn quân đánh bay. Thẩm Thao gậy sắt bổ xuống, đánh nát Bành Xuân đầu gối, Lý Lãng gậy sắt quét ngang, đánh gãy Bành Thu bà căn xương sườn. Thiên nhu vệ xông lên phía trước, đem Bành Xuân Bành Thu dây thừng trói chặt. Đầu lĩnh bị bắt, còn lại lại không dũng khí phản kháng. Từ khai chiến đến kết thúc, vẹn vẹn quá không đủ một phút, cả kinh lô cắt anh trợn mắt ngất mồm. thầm Thao kiểm kê tù mình, Lý Lãng lục soát nhà kho, hai người phân công cặn kẽ. nhanh chóng xử lý tốt sau trận chiến công việc địch quang lỗi không có việc gì ở bắc câu đại kho chung quanh, quanh quan sát này nhà kho cùng Giang ngoài mối ăn chuyển vận xử mối lắm hầu như hoàn toàn tương tự kiến tạo nhà kho người tất nhiên biết do mối sự là ai lỗ các anh nói thủy vận khiến dương cự thành kiến tạo nhà kho tập kích mối thuyền xuống nước mò muối tồn trữ vận tải muối ăn bán mỗi một cái phân đoạn đều cần đại lượng nhân lực vật lực tiền bạc tiêu hao rất nhiều các người hồi vốn sao lỗ các anh suy tư chốc lát nói vươn muối lợi ích rất lớn nghĩ đến đã hồi vốn phượng nói thường bình muối có điều hai mươi văn một đấu coi như tăng gấp đôi bán cũng không có lớn như vậy tiền lợi chứ tăng gấp đôi lợi ích không đủ vậy thì gấp 10 lần 20 mươi lần bán hoài bắc các thị trấn mối đều bị đứt đoán mất đừng nói 200 trăm văn một đấu coi như là 400 trăm văn năm văn cũng cần mua ta nói đúng chứ lỗ huệ lệnh bị địch quang lỗi sâm lạnh ánh mắt liếc mắt nhìn lỗ các anh cả người lệnh cả người du lập cập nói rằng đại nhân nói đúng lắm Phương hoàng lệnh lùng nói các ngươi đang chết lại quá một phút hết thể đều xử lý tốt địch quang lỗi lại phải trở về ngay ở nhà kho bên trong thẩm vấn Bành xuân cùng Bành thu họ tên tiểu nhân Bành xuân tiểu nhân Bảnh thu nơi này còn có bao nhiêu mối Bành Thu nói, "Tiểu nhân chỉ là hộ vệ, cũng không." Địch Quang Lỗi không chờ hắn nói xong, quát lên, đem này gian xảo bất hảo đồ đẩy ra ngoài chém. Lý Lãng cầm lấy Bành Thu cổ áo liền hướng ở ngoài kéo, sợ đến Bành Thu hai đuổi chiến chiến, tức giận rủa. "Đại nhân tham mạng, đại nhân tham mạng, ta nói, ta nói. Nhà kho bên trong còn có mối ăn 387, 500 thạch. Mỗi lần vận mối thuyền lợi phúc, các ngươi đều có thể thu được khoảng chừng 20 vạn thạch mối ăn, nói cách khác, sau hai lần mối ăn hầu như một điểm đều không có bán ra, thật không." Bành Xuân nói, "Nhưng là như vậy" mối ăn mặc dù là nhu phẩm cần thiết nhưng mỗi ngày tiêu hao liền nhiều như vậy giá mối bán quý giá bách tính không nỡ dùng dùng thì càng chậm như vậy cũng tốt phương hoàng nói cái gì tốt mối ăn bán không đủ giải thích hoài bắc nơi mối hoang không có nghiêm trọng như vậy nếu là lại tham một quãng thời gian nơi này căn bản tồn không được mối ăn banh xuân ngoa hổ trang lúc nào tới bắt mới chuyện này kéo ra ngoài chém đại nhân chấm đã tiểu nhân vậy thì chiêu ngoa hổ trang 5 ngày trước trở đi một nhóm mới Trở đi bao nhiêu chín mươi thạch nếu như ta nhờ ngươi dẫn đường đi ngoả hổ trang ngươi biết đường sao nhận thức được hai ngày nữa ngươi dẫn đường thành thật dẫn đường tha cho ngươi tính mạng hiểu không chương 91, đánh rắn độ cỏ, từng bước thúc giết chương 91, đánh rắn độ cỏ, từng bước thúc giết đêm bắc câu đại kho túc phòng lỗ cắt anh ngơ ngác ngồi ở đầu giường hai mắt vô thần dường như choáng váng bình thường lỗ cắt anh tất nhiên là không kẻ ngu si coi như bị vạch trần sau khi khiếp sợ vô cùng thời gian hai ngày cũng đầy đủ khôi phục hắn chỉ là đang suy tư chính mình con đường phía trước tập kích bắc câu đại kho lỗ các anh triệt để lãnh hội đến địch quang lối tàn nhẫn ra chiêu như gió qua nơi chân tay cụt bay loạn dường như hung thần giáng lâm tàn sát thiên hạ cùng địch quang lỗi khi hắn không còn giá trị lợi dụng cái này hung thần có biết dùng hay không hắn đổi lấy công vân cùng thiết thủ đoàn nguyên tề có thể hay không đấu thắng địch quang lỗi coi như thắng có thể hay không thu sau tính sổ lỗ các anh chưa từng thấy nguyên tề sông pha chiến đấu nhưng hắn biết nguyên tề huyết có bao nhiêu lạnh tâm có bao nhiêu tàn nhẫn tay có bao nhiêu độc trước sau mánh hổ sau có hùng sư cầu độc mục lão đà lão đảo phía dưới là vạn trượng vách núi hy vọng sinh tồn không ở chỗ cầu độc mục có thể chống đỡ bao lâu mà ở chỗ hổ cùng sư tử ai sẽ phát từ bi lỗ các anh tâm là thiên hướng triều đình. dù sao triệu đình thế lớn địch ra cũng có thật danh tiếng trong đầu tâm tư hỗn loạn lỗ các anh căn bản là ngủ không được hắn phi thường muốn tìm chuyện làm tốt nhất mệnh mệnh bở hơn hai mệnh hắn quên nguy cơ sống còn nga đầu liền ngủ mãi cho đến hừng đông lỗ các anh mới nhợt nhạt ngủ đi sáng sớm hôm sau ăn xong điểm tâm lý lăng nói đại nhân có muốn hay không để thủy vận nha môn phái người đem muối trở đi thủy vận nha môn vẫn một lần phiên một lần ta có thể không yên lòng bọn họ nơi này mới lắm không sai tồn tại này vừa vặn phương Hoàng nói bước kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ tập kích họa hổ trang sao nguyên bản ta cũng là như thế dự định có điều ta tối hôm qua lại có ý tưởng khác chúng ta trước tiên đi dương châu gặp gỡ những người tham quan ô lại lý lãng ngươi mang 300 người trông coi bắc cầu đại kho không ta mệnh lệnh tới gần người giết không tha phải Thẩm thao kiểm kê thuyền chúng ta đi dương châu phải địch quang lỗi động tác thực sự là quá nhanh mặc kệ là vạch trần lỗ các anh vẫn là tập kích bắc cầu đại kho đều nằm ngoài dự đoán của nguyên tề hiện nay nguyên tề mới vừa biết được long phong mọi người thất bại tức giận lựa giận trời nếu không có đường chủ tổn thất quá nhiều long phong còn có giá trị lợi dụng nguyên tề sợ là muốn đem long phong băng thành tám ảnh Long Phong tránh được tử tiếp mang vạm nhưng khó tránh khỏi, bị một đao chém tới cánh tay trái, từ đó thành tàn phế. Thiết thủ đoàn cường giả vi tôn, Long Phong gãy một cánh tay sau khi võ công áp chế không nổi dư lượng chủ, gần như mất đi tranh cướp vị trí tông chủ tư cách. Liên tục không ngừng sự tình quấy dậy nguyên tề tâm tư, mãi cho đến Địch Quang Lỗi đến Dương Châu, hắn đều không nghĩ ra đối sách. Địch Quang Lỗi ở bên ngoài những ngày qua, Trần Tử Ngang cũng có thu hoạch lớn. Dương Châu thứ sử thôi lượng vì tìm rõ Địch Quang Lỗi hành tung, tra xét Địch Quang Lỗi nội tình, cho Trần Tử ngang đưa vài phân đại lễ. quý giá nhất chính là một cái cây quạt không quạt là trắng ngà ngọc mặt quạt là cố khải chi bút tích thực nếu như cầm bán ít nhất cũng có thể bán một vật lạng phóng tới thế kỷ 21, có thể bắn chết đến mấy lần đương nhiên trần tử ngang mấy ngày nay cũng không chỉ là thu lễ còn ở phụ cận nông thôn tìm hiểu không ít tình báo thậm chí cha xét quan phủ sổ sách nắm giữ bộ phận quan chức nhận hối lộ chứng cứ trong nguyên bản kịch tình lý hàn có thể làm được sự trần tử ngang đương nhiên cũng có thể làm được cũng không biết dương châu cái đám này quan lại là giả hoạt vẫn là đứng ốc có thể phụ trợ hoàn thành lớn như vậy vụ án nhưng liền nhận hối lộ chứng cứ đều không thủ được sáng sớm Thiên nhu vệ bày ra nghi trượng, Dương Châu quan lại ở thôi lượng mọi người dẫn dắt đi tập hợp. Hai tên sướng lễ quan tiến lên trước một bước cao giọng nói, Thánh chỉ khâm điểm Giang Nam đạo chuất trí đại sứ Kiêm Giang Hoài Đô chuyển vận xử địch quang lối đại nhân đến. Dương Châu thứ sử thôi lượng, xuất Dương Châu thứ sử phủ nha dưới liêu thuộc, Dương Châu tạo vận xử nha dưới liêu thuộc, cung tỉnh thanh an. Địch quang lối hai tay nâng cao quá mức, Hồng Trung giống như trầm giọng nói, Thánh cung an. Tăng háng một cái, lại nói, Thánh chỉ đến, Dương Châu các quan lại tiếp chỉ. Thần thôi lượng xuất Dương Châu các quan lại xin đợi thánh dụ, chiếu nhận. Sưa nay Thánh vương chỉ thế, đều trọng thủy lợi. Tự niêu thuấn bắt đầu mà tới vũ phát thiên hạ chi dân sơ đường sông nhân thế đạo diệt lũ lụt thông sông lớn lấy lợi thiên hạ này vì lẽ đó các đời đều ủy hiền lương chi thần chỉ hà độc nguyên cứ vậy trước tiên hướng tần chi lý băng thục chi ra cắt đều vì là tào cư sướng thì lại chuyển vận lợi quốc mạch thuận mà thiên hạ đình nhưng mà kim thủy vận tin giữ truyền đi tuyên đọc xong thánh chỉ địch quang lối quát lên tào vận sử dương cựu thành ở đâu dương vũ thành tiến lên một bước nói hạ quan ở vận muối thuyền lật đổ muối ăn rơi xuống nước có từng phái người vớt hạ quan nhiều lần phái người vớt có thể ăn muối quỷ dị biến mất cỡ này minh việc. hạ quan không thể ra sức xin mời đại nhân thứ tội u minh việc lý do này được cái kêu bản quan liền cho ngươi xem cái càng thêm u minh dẫn tới hơn 10 thiên như vệ dơ lên đại túi đại túi mối ăn tiến lên đặt ở dương cựu thành bên người dương đại nhân này bao tải mặt chế tự ngươi biết sao địch quang lỗi muốn đánh rắn đậu cỏ từ bác câu đại kho bên trong dẫn theo bảy tám túi mối ăn nhìn thấy những ngày mối ăn dương cựu thành cả kinh suýt chút nữa đem trái tim này ra bản quan tập kích một người tên là bác câu đại kho địa phương nơi nào có giang hoài mối ăn chuyển vận sử mối ăn gần bốn mươi thạch dương đại nhân nếu không mau chân đến xem chuyện này Năm lần là thuyền, trăm vạn thạch muối ăn, toàn bộ đều chứa đựng ở Bắc Câu Đại kho bên trong. Do Đại cầu tàu từng nhóm trở đi, những này cầu tàu đều có ngươi thủy vận nha môn viết hóa đơn bằng chứng, ngươi giải thích thế nào? Ta, hàng năm tu Hàn Câu hộ cử khoản bị ngươi hoa ở nơi nào? Ngươi cái kia cái gọi là dưỡng liêm bạc lại dưỡng ra mấy phần thanh liêm. Dương Cựu Thành ôi cho một tiếng, co quắp ngã trên mặt đất. Hắn đã muốn không ra bất kỳ phản bác lý do, không, hết sức hoảng sợ để thân thể hắn không bị khống chế, hắn đã mất đi suy nghĩ năng lực. Địch Quang Lỗi phấn nộ quát, người đến, đem Dương Cựu Thành đè xuống, chặt chẽ thẩm vấn. nhìn bị áp đi dương cựu thành thôi lượng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra địch quang lỗi dĩ nhiên lợi hại như vậy bọn họ còn không thương thảo ra đối sách bác câu đại kho đã bị công phá địch quang lỗi còn biết bao nhiêu bí mật nắm giữ bao nhiêu chứng cứ hiện tại là dương cựu thành cái kế tiếp có phải là liền đến phiên hắn thôi lượng thôi lượng không dám tiếp tục hướng phía dưới nghĩ đến hắn sợ muốn quá nhiều quá hoảng sợ lộ ra càng nhiều kẽ hở địch công phá án yêu thích dùng cây dọa khỉ thả mồi câu cá địch quang lỗi có tiên tri ưu thế biết hai trung hai gian ai tốt ai xấu hoàn toàn có thể đánh cỏ, từng bước ép sát. Lúc này Thôi Lượng chính là trạng thái như thế này, mãi cho đến ăn xong tiệc chào đón, từng người trở về, hắn mới khôi phục mấy phần lý trí. Dùng nước lạnh rửa mặt, Thôi Lượng triệu Trường Sử Ngô Văn Đăng đến thương nghị đối sách. "Nhân vật thật là lợi hại à, thật không hổ là con trai của địch nhân kiệt, hắn làm sao tìm được đến Bắc Câu Đại Kho?" Ngô Văn Đăng nói, "Này đã không trọng yếu, đại nhân, hiện tại chuyện quan trọng nhất là tìm rõ địch quang lỗi biết bao nhiêu." Chương 92, binh phát họa Hồ trang. Chương 92, binh phát họa trang. Địch quang lỗi biết bao nhiêu? Vấn đề này không ngừng Thôi Lượng Ngô Văn Đăng muốn biết, Thiết Thủ Đoàn tông chủ Nguyên Tể cũng rất muốn biết. tôi lượng chỉ có thể đi cẩn thận thăm dò nguyên tệ nhưng có thể trực tiếp mở miệng dò hỏi hỏi lỗ các anh địch quang lỗi ban ngày hung hãn bắt dương cựu thành tự nhiên không gạt được hắn nửa đêm nguyên tề triển khai khinh công lặng yên không một tiếng động lẹn vào thứ sư phủ bí mật hội kiến lỗ các anh địch quang lỗi biết bao nhiêu sự tình nguyên tề không thích cùng người phí lời đi thẳng vào vấn đề hỏi ra quan tâm nhất vấn đề lỗ các anh nào dám nói thật vội vàng nói rằng địch quang lỗi bắt giữ hồ vân ở sơn dương huyện trong đại lao thẩm vấn hồ vân bị cha tấn có điều triệu ra bắt câu đại kho tập kích bắt câu đại kho sau địch quang lỗi bắt giữ bành chặt chẽ thẩm vấn, lại thẩm vấn ra Ngọa Hồ Trang, tao vận sử dương Cựu thành là bị bành xuân bán đi đi. Nguyên Tề cười lạnh nói, thật không? Vậy sao ngươi cùng hắn hôn đến cùng một chỗ? Hắn để ý một mình ngươi nho nhỏ huy lệ. Nguyên Tề là điển hình cổ đại võ tướng hình mạo thân hình cao lớn, eo lưng tròn và kiên trì một cái tướng quân đỗ. Một tên béo, một cái híp mắt cười tên mập, bản nên là hòa ái dễ gần. Nhưng Lâu các Anh nhưng cảm thấy cả người phát lạnh, lạnh đến cốt tủy bên trong. Hắn biết, chỉ cần hắn nói sai một chữ, Nguyên Tề thì sẽ đem đầu của hắn vặn xuống. Đây là một cái không có bất kỳ chính diện tình cả người, có thể đánh động hắn chỉ có lợi ích. lỗ các anh nơm nớp lo sợ nói rằng địch quang lỗi khắp nơi học trà hắn địch nhân kiện từng tiến cử đông đảo hiện tại địch quang lỗi thấy thuộc hạ đem sơn dương huyện thống trị không sai tích chữ tiến cử chi tâm lúc này mới đem thuộc hạ mang theo bên người nguyên tể cười híp mắt nhìn lỗ các anh đưa tay ở trên bả vai của hắn nhẹ nhàng vỗ hai lần ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu si sao ngươi cho rằng ta không thấy được địch quang lỗi đối với ngươi có bao nhiêu giám thị sao bán đi bắt câu đại kho vị trí không phải hồ vân là ngươi có đúng hay không nguyên tể trời sinh thần lực sức mạnh ở bản thế giới vô song vô đối nhìn như nhẹ nhàng hai lần cũng đã đem lỗ các anh vai đập thoát cứu. đào lâu các anh mồ hôi lạnh chảy dòng không dám thuộc hạ không dám phản bội tông chủ ngươi cần chứng minh ngươi trung thành xin mời tông chủ dàn dò đây là thiết thủ đoàn bí chế ngàn độc tán ngươi biết hiệu quả ăn đi ta liền tin tưởng ngươi trung thành nguyên tề đưa tới một hoàn thuốc trong mắt tràn đầy treo tức cùng hàn ý ngàn độc tán là thiết thủ đoàn độc môn bí dược do hơn trăm loại độc hoa độc thảo nọc độc hỗn hợp mà thành dùng sau khi độc lực tản với kỳ kinh bắt mạch mỗi tháng nhất định phải dùng một lần thuốc giải bằng không xương cốt đứt từng khúc mà chết độc dược khống chế người phi thường dễ dàng gây nên cá chết lưới rách hơn nữa luyện chế quý giá. bởi vậy này độc dược từ không dễ dàng sử dụng lỗ cắt anh cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày chính mình cũng sẽ đến trên một viên ăn tính mạng thao với nhân thủ không ăn ngay lập tức sẽ chết chế ngay ở lỗ cắt anh suy tư thời điểm nguyên tề thanh lạnh âm thanh chuyển đến làm sao ngươi không muốn ăn lỗ cắt anh thở dài đem viên thuốc nuốt vào nguyên tề hài lòng nói rằng mặc kệ ngươi đã từng làm cái gì chỉ phải cố gắng vì ta làm việc những người cũng có thể bỏ qua lỗ cắt anh nói địch quang lỗi gần đây muốn tập kích ngoại hồ trang một khi các thiên bá bị bắt chúng ta nhưng là cực kỳ không ổn Ngoa hồ trang hảo hảo hảo thực sự là quá tốt rồi thật sự cho rằng ta thiết thủ đoàn là bùn năm không được nguyên tề cười lạnh một tiếng sau đó hỏi nói địch quang lối đến cùng biết bao nhiêu sự tình lỗ các anh nhắm mắt nói rằng hán hắn biết ta là lâm dương Giác rưởi nếu không là ngươi còn có tác dụng ta không phải đem đầu ngươi vặn xuống không thể nguyên tề mắng vài câu ngược lại phản ứng lại lâm dương bại lộ toàn bộ vụ án trước sau quá trình đều rơi vào địch quang lỗi trong mắt thủy vận nham môn bắc câu đại kho ngoại hổ trang cũng đã bại lộ ngoại trừ rửa tiền dùng hồng thông quỹ phường hắn đã không có bí mật gì coi như giết địch quang lỗi cũng không thể tiếp tục làm tiếp đã như vậy không bằng thẳng thắn đem hết thể đều bông tha thoát thân rời đi ngoa hồ trang địch quang lỗi muốn tập kích ngoại hồ trang đây thực sự là một cơ hội tốt nguyên tề phản ứng thật nhanh lập tức nghĩ ra một loạt tính toán địch quang lỗi lúc nào đọc thủ hắn không nói thời gian cụ thể nhưng cũng chính là mấy ngày nay sự hắn lối làm việc chỉ có một chữ nhanh được đến thời điểm ta gặp liên hệ ngươi nhớ kỹ làm tốt ngươi chuyện có thể sống sót bằng không ngươi biết hậu quả nguyên tề lại lần nữa uy hiếp một câu đẩy ra cửa sổ bay người rời đi bốn lỗ các anh suy đoán lại lần nữa thất bại Địch Quang Lỗi luôn luôn không theo sáo lộ ra bài, lần này đương nhiên cũng là như thế. Bắt Dương Cựu Thành sau khi Địch Quang Lỗi liền bắt đầu đối với Thủy Vận Nha môn động thủ, không còn Dương Cựu Thành cái này đầu lĩnh, còn lại quan lại đối mặt Địch Quang Lỗi hù dọa trá không hề có chút sức chống đỡ. Thủy Vận Nha môn từ trên xuống dưới đều bị Dương Cựu Thành ăn mòn rơi mất, không một cái thanh quan. Địch Quang Lỗi cũng không phải cái gì thanh quan, đương nhiên sẽ không thiết diện vô tư, càng không thể đem tất cả mọi người đều xử lý xong. Làm hơn hai năm quan, Địch Quang Lỗi đem cha Địch Nhân Kiệt làm quan kỹ xảo lĩnh nổ ba. Địch công quan trường kỹ xảo đang phong tạo cực ba bốn phần mười đầy đủ xử lý tốt 10 cái thủy vận nha môn năm ngày thủy vận nha môn bị trên dưới thanh lý một lần tiêm hộ môn hộ tào hướng do trần tử ngang sắp xếp bù phát cũng phát gần đủ rồi thủy vận nha môn xử lý xong địch quang lỗi bắt đầu xử lý dương châu quan trường đầu lĩnh dương châu thứ xử thôi lượng trường sử ngô văn đăng không nút đích còn lại có lựa chọn xử trí mưa thuận gió hòa nhân vật không hề có một tiếng động thôi lượng mọi người còn đang suy nghĩ làm sao tính kế địch quang lỗi thủ hạ của bọn họ đã bị thanh lý gần đủ rồi lại hai ngày nữa Địch Quang Lỗi đem Dương Châu sự tỉnh xử lý tám 9 phần 10, dẫn dắt vệ đội khâm sai thẳng đến ngoại hồ trang. Nhìn rơi đi thuyền lớn, thôi lượng mọi người rất có loại hai đời làm người cảm giác. Ngắn ngắn nửa tháng thời gian, bọn họ cảm giác quá 15 năm Một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, một cái gan lớn khí thịnh người trẻ tuổi, dùng các loại thành thạo quan trường thủ đoạn đem bọn họ đùa bỡn với cổ tay. Bọn họ đừng nói phản kháng, có thể số mệnh một nửa dựa vào vật khí, một nửa là Địch Quang Lỗi hạ thủ lưu tình. Dương Châu quan lại phần lớn đều an tâm, thôi lượng cùng Ngô Văn Đăng không có an tâm. Bọn họ biết Địch Quang Lỗi không quản bọn họ, không phải là không có chứng cứ. mà là không muốn bước quá mức. Chờ phá Ngọa Hổ Trang chính là giờ chết của bọn họ. Từng bước ép sát, từng bước thúc giết, bọn họ đã bị bức ép đến tuyệt lộ. Ngoại trừ liều chết một kích, bọn họ không có lựa chọn khác bốn. Ám dạ tối tăm, Ngọa Hổ Trang bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Từ lúc 13 ngày trước, Nguyên tề liền tự mình ra tay, đem Ngọa Hổ Trang vững vàng nắm trong lòng bàn tay. Ngọa Hổ Trang toàn bộ thủ hạ do Các Thiên Bá cùng Vân Cô dẫn dắt ở giao vương tử mai phục. Thiết thủ đoàn mươi đường toàn bộ binh mã do Nguyên tề tự mình thống lĩnh ở ngoại Hổ Trang mai phục. Tất cả mai phục cũng đã làm tốt, sẽ chờ để quang lối tiến quân thần tốc, bọn họ thật bắt bà bà trong rọ. Chương 93, đại chiến mưa Chương 93, đại chiến nguyên tệ. Địch Quang Lỗi người mặc áo giáp, cầm trong tay Phượng Sí Lưu Kim đảng, dưới háng truy phong bảo mã, uy phong lẫm. tiên lưu vệ đỉnh khôi giáp, sát khí lâm liệt. Mặt Trăng tựa Hồ chịu không nổi bực này túc sát bầu không khí, trốn ở mây đen sau khi. Đại quân trải qua giao vương từ sau khi, một viên tên lệnh bắn về phía giữa không trung. Theo tên lệnh sắc bén âm thanh, giao vương tử cùng ngoạ hổ trang đồng thời điểm nổi lên hơn trăm cây đuốc, mấy trăm nhân mã đem Địch Quang Lỗi hoàn toàn vây quanh. Tiên hậu giáp kích, Địch Quang Lỗi đại quân dường như lạc vào trong miệng thì mỡ, muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. như thế nào, địch đại nhân, không nghĩ đến chứ. một cái thanh âm quen thuộc chuyển đến, nhờ ánh lửa nhìn lại, nói chuyện chính là Dương Châu thứ sử thôi lượng, thôi lượng phía sau theo Ngô Văn Đăng. là các ngươi, thu hồi ngươi này dối trà dáng vẻ, hôm nay khung cảnh này, không phải là ngươi chờ mong sao? ai nói cho ngươi và ta chờ mong cái này? địch quang lỗi, ngươi tuổi còn trẻ liền ngồi ở vị trí cao, tự cao tự đại, nếu không có ngươi quá mức khí thịnh, cũng sẽ không có hôm nay chi bại. khí thịnh, không khí thịnh còn gọi người trẻ tuổi sao? ngươi sẽ không cảm thấy chỉ bằng đám rác rưởi này liền có thể đánh bại ta chứ? thứ xử đại nhân ngươi tự hồ đã quên ta này thiên như vệ trung lang tướng chức quan là làm sao đến lô văn đang nói vì lẽ đó chúng ta còn có giúp đỡ đối thủ của ngươi không phải chúng ta là tông chủ lời còn chưa dứt nguyên tề bay người mà tới mập đại thân thể một mực thân nhẹ như hiến võ công tu vi có thể thấy được chút ít thiết thủ đoàn tông chủ dĩnh vương nguyên tề từ khi lâm dương nói cho ta thân phận của ngươi ta đã nghĩ cùng ngươi đánh một trận ở dương châu không có cơ hội ở đây rốt cục có thể toại nguyện nguyên tề cười lạnh nói ngươi giết ta thiết thủ đoàn hơn mười vị chủ hôm nay ta liền muốn mạng của ngươi sau đó thì sao Nơi này chỉ cần có một người đem hôm nay sự tình truyền đi, ngươi liền chắc chắn phải chết, đừng nói cho ta, ngươi có thể đem nơi này tất cả mọi người diệt khẩu. Lời vừa nói ra, Ngọa hổ trang người nhất thời có chút đột trí. Bọn họ nhiều là giang hồ lưu manh, vì tiền tài gia nhập Ngọa hổ trang, nào có cái gì trung thành. ngươi tể muốn giết người diệt khẩu thanh trừ tất cả dấu vết, tự nhiên nghĩ kỹ làm sao giao động người, lạnh giọng nói rằng: "Vậy thì không truyền ra ngoài, đợi một chút ta đem ngươi bắt giữ, tất cả mọi người một người chém ngươi một đao, như vậy chúng ta liền an toàn." hàng Câu Phúc truyền án thiết kế chi kỳ, tác phẩm to lớn, có thể nói tuyên cổ hiếm có, thiên hạ tuyệt luân. lại bị ngươi tiểu tặc này phá hoại cũng được hay dùng ngươi vị thiếu niên này anh kiệt nga xuống vì là này ra trò hay soạn nhạc hoa lệ trường cối đặc sắc đặc sắc đặc sắc lấy ngươi tài hoa nếu như không làm cái gì thiết thủ đoàn tông chủ mà là đi bài ca vũ vậy ngươi nhất định là đứng đầu nhất đại sư đáng tiếc địch quang lỗi thở dài máng các ngươi thân là triều đình vương tộc công lao hơi quan to một phương thế được thiên ân dĩ nhiên vì bản thân tư lợi chí bách tính sinh tử xã tắc an uy với không để ý thực sự là một đám cầm thú mạnh miệng ai cũng sẽ nói cái gì bách tính sinh tử cái gì xã tắc an uy cùng ta nguyên tề có quan hệ gì đâu, ta muốn chỉ là lợi ích, chỉ cần có thể cho ta lợi ích, dù cho muốn hy sinh cha mẹ ruột, ta cũng sẽ không tiếc. Địch Quang Lỗi cười nói, nguyên tề, đấu võ trước có thể không thể trả lời ta một vấn đề, ngươi hỏi đi. ngươi dự định xử trí như thế nào Lâm Dương? Xuất phát lúc, Địch Quang Lỗi mang theo Lô Cát Anh, giữa đường bên trong, Lô Cát Anh bất ngờ biến mất, cũng không thể nói là bất ngờ, hắn là bị cố ý để cho chạy. Địch Quang Lỗi đồng ý cho Sơn Dương huyện bách tính lưu cái nhung, cho Lô Cát Anh lưu lại thành quan tên, nhưng Lâm Dương nhất định phải chết, Địch Quang Lỗi tin tưởng, nguyên tề chắc chắn sẽ không cho hắn đường sống. Đó là việc của ta, không có quan hệ gì với ngươi, địch quang lỗi, chịu chết đi." Nguyên tề hét lớn một tiếng, hai chân dùng sức đạp địa, mập đại thân thể bay lên một trượng năm, một đao lực phách hoa sơn chém về phía địch quang lỗi đỉnh môn. Đao chưa đến, hung hãn vô cùng sát khí đã đến. Thành you đương đại sức mạnh mạnh nhất cao thủ." Nguyên tề đi đương nhiên là dốc hết toàn lực con đường. Trong tay rõ ràng là một cây đại đao, vung vậy thời gian nhưng dường như bờ lớn, trường kích, lang nha động. Địch quang lỗi không nghi ngờ chút nào, chính mình nếu là mạnh mẽ chống đỡ, dưới hướng chiến mã tất nhiên sẽ phải chịu tổn thương. Truy phong là địch quang lỗi yêu ngựa, tự nhiên không thể liền như thế tổn thương. hai chân ở bàn đạp trên dùng sức đạp xuống, thân thể bay lên cao hơn một trượng, trong tay phượng xí lưu kim đảng thuận thế vẩy lên, đâm hướng về nguyên tề dưới sườn. công khai là một thang, đến trước người nhưng dường như hai mươi, ba mươi thang. ánh lửa chiếu dọi bên dưới, mọi người nhìn thấy một con hỏa phượng quay trúng quanh nguyên tề trên dưới tung bay. hỏa phượng triển xí, hỏa phượng tham trảo, hỏa phượng thiên tường, hỏa phượng liệu nguyên. chiêu thức tiên biến văn hóa, biến hóa thất thường, càng là cánh phượng phản xạ ánh lửa, mượn quang ra chiêu, càng lộ vẻ linh hoạt kỳ huyễn. địch quang lội ra tay như gió, chiêu nào chiêu nấy mạnh mẽ tấn công, dường như liệt hỏa nguyên. Nguyên Tề ra tay đơn giản đại khí, mỗi một đao đều ẩn chứa khai bia đá vụn sức mạnh. Rõ ràng chỉ là đơn giản trẻ dọc, quét ngang, chém nghiêng, ở vô cùng lực lượng khổng lồ ra chỉ bên dưới, uy lực lại làm cho người trong lòng run sợ. Bất luận hỏa phượng làm sao biến hóa, chỉ cần đại đao chém tới, liền nhất định phải biến chiêu. Hai người lấy mau đánh nhanh, lấy công đối công, đại chiến hai mươi hiệp, ai cũng không thể chiếm được thượng phong. Phượng sĩ Lưu Kim Đảng là binh khí giải nhận, lợi cho ngựa chiến, bất lợi cho bộ chiến. Cũng chính là Nguyên Tề tốc độ không đủ nhanh, không thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, bằng không địch quang lỗi đã ở hạ phong, đấu đến 35 triệu Nguyên tề nhìn ra một sơ hở, đại đao sát thang cái chém xuống, muốn đem Địch Quang Lỗi đầu ngón tay hết mức bổ xuống đến. Địch Quang Lỗi thân thể xoay một cái, phượng sĩ Lưu Kim đảng tùy theo xoay tròn. Đây là binh khí giải nhận phá giải hoa cái chém thường dùng chiêu thức, mượn lực xoay tròn, văng ra đại đao. Nguyên lý chính là đòn bẩy nguyên lý, chỉ cần lực cánh tay đầy đủ trường, dù cho sức mạnh cách biệt cách xa, cũng có thể chiếm thượng phong. Chớ nói chi là Địch Quang Lỗi sức mạnh chỉ là hơi kém Nguyên Tề, nhẹ nhàng xoay tròn, liền đem đao văng ra. Cũng không biết lần này chính giữa Nguyên Tề tính toán, Nguyên Tề thân thể theo đại đao xoay tròn, chém về phía Địch Quang Lỗi xương sườn. hai người một cái chính truyện, một cái người truyện, giáng trả đã không kịp chỉ có thể dựng thẳng lên phượng sĩ lưu kim đảng dùng thang cái phòng ngự chen một tiếng nguyên tề tầng tầng chém ở thang cái bên trên luôn luôn dùng sức mạnh bắt nạt người địch quang lỗi rốt cục bị người dùng sức mạnh bắt nạt một lần phượng sĩ lưu kim đảng tuột tay bay ra nguyên tề cồn cười một tiếng mối lao chém về phía địch quang lỗi cổ địch quang lỗi đồng dạng lên tiếng cười lớn phượng sĩ lưu kim đảng bay ra một sát na song giản đã nắm ở trong tay một giản phòng ngự một giản tấn công đối phó nguyên tề này các cao thủ địch quang lỗi sẽ không có nửa điểm bất cần từ vừa mới bắt đầu Địch Quang Lỗi liền dự định lấy giản pháp ngăn địch. Phượng Sĩ Lưu Kim đảng có điều là cái mồi nhử. Tay trái giản đánh vào nguyên tề trên ao, cọ sát ra một rất nhiều đống lửa. Tay phải giản điểm hướng về nguyên tề dưới nách, nơi đó là hắn này một chiêu tấn công lộ ra cái hở. Nguyên tề trong lòng cà kinh, hai tay cầm đao, thân đao một phen, ngược lại một chém, chém về phía Địch Quang Lỗi thủ cấp. Địch Quang Lỗi song giản thập tự giao nhau, đem nguyên tề đại đao vững vàng phong tỏa. Chương 94, quyết đấu đỉnh cao. Chương 94, quyết đấu đỉnh cao. Thái, nguyên hét lớn một tiếng, hai tay bắp thịt cao cao nhô lên, đại đao bên trên lại lần nữa tăng thêm 3 điểm sức mạnh. Địch Quang Lỗi chỉ cảm thấy song giản khóa lại không phải đau, mà là một cái dương nhanh múa vút nội lòng. Mỗi một lần đục lên, mỗi một lần múa tung, cũng làm cho người cảm giác hái hùng kia vĩa. Không có kỳ chiêu diệu pháp, không có thiên biến vạn hóa, chỉ có bạo lực nhất, nguyên thủy nhất man lực so đấu. Đấu sức cũng không phải là chết đánh liều mạng, bằng không chính là bá vương thần lực cũng cuối cùng cũng có lực kiệt thời gian. Mặc kệ là Địch Quang Lỗi vẫn là nguyên thể, đều có đặc biệt vận lực kỹ xảo, đem tự thân ưu thế phát huy đến mức tận cùng. Nguyên thể mỗi ra một đao, tất nhiên là lớn tiếng hô quát, không chỉ có tăng cường khí thế, còn có thể mượn cơ hội sắp xếp ra cho khí. Mỗi lần hít thở trong lúc đó, công gia lực lượng một lần nữa tụ tập chính là lại đánh một cái canh giờ cũng sẽ không lực kiệt địch quang lỗi khí cùng lực hợp gân cốt vận động lúc tinh lực có thể đúng lúc chuẩn xác mà đến nên vị trí chiêu thức đánh xong sau đúng lúc thu về ở trong cơ thể hình thành tuần hoàn hai tay dường như lò xo so hai đầu cánh tay trái ra cánh tay phải thu cánh tay phải ra cánh tay trái thu mỗi một khối bắp thịt ở tấn công thời gian đều có thể phát huy ra tác dụng mỗi một khối bắp thịt ở hoàn thành nhiệm vụ sau đều có thể được đầy đủ nghỉ ngơi địch quang lỗi có thể phi thường chịu trách nhiệm nói một câu ta có thể kiên trì cả ngày cũng là bởi vì loại này vượt xa người thường sức chịu đựng, Lý Nguyên Vương phi thường yêu thích cùng Địch Quang Lỗi luật bàn. Toàn lực đánh một trận sau khi, gân mềm sưng nũn, phao tắm thuốc hiệu quả có thể tăng lên 3 phần Cong. Song giản đại đao lại một lần nữa mạnh mẽ đụng vào nhau, nguyên tề lùi về sau bảy bộ, chân phải đỡ đất, đứng lại thân thể, xếp đặt cái quay người tàng đao thức. Địch Quang Lỗi lùi về sau tám bộ, mã bộ đứng vững, thân thể lay động loan một cái, đem sức mạnh hết mức rời đi, song giản hoành ở trước người. Hảo công phu không thể là con trai của Địch Nhân Kiệt, văn võ gồm nhiều mặt, thật người thiếu niên anh kiệt, người cũng không kém. Nguyên không kỵ thần lực vô song, đương đại vô địch. Nguyên nhà hậu nhân quả nhiên không tầm thường. Nguyên Tề lạnh lùng nói: Chỉ tiếc, ngươi thiếu niên này anh kiệt hôm nay liền muốn chết yêu. Trong thời gian ngắn không bắt được Địch Quang Lỗi, Nguyên Tề quyết định dùng công tâm thuật. Tâm chiến cũng là đấu võ thủ đoạn. Đối với hắn người như thế mà nói, chỉ cần có thể thủ thắng, thủ đoạn gì cũng không đáng kể. Địch Quang Lỗi về lấy cờ gằn: Không, đáng tiếc chính là, nguyên nhà hôm nay liền muốn tuyệt hậu. Hừ, thủ hạ của ta đã đem vệ đội khâm sai hoàn toàn vây quanh, hai mặt vây công, ngươi chắp cánh khó thoát. Ngươi chỉ có một thân võ nghệ, đối với đánh trận nhưng một chữ cũng không biết, ngươi đã quên ta trợ thủ sao? Trần Tử Ngang, một giới thư sinh, có thể thành đại sự gì? Bá Ngọc mặc dù là thư sinh, nhưng trải qua Sùng Châu đại chiến, hiểu được bài binh bày trận, điều binh khiển tướng, càng sao chính là, bệ hạ cho ta điều binh hộ phủ. Ngươi, cho nên ta tự mình mạo hiểm, chính là muốn đem toàn bộ các ngươi dẫn ra, cái gì ngọa hổ trang, cái gì thiết thủ đoàn, đều đi chết đi cho ta. Hai người tranh đấu hồi lâu, Trần Tử Ngang điều đến đại quân đã chạy tới, đem ngọa hổ trang cùng thiết thủ đoàn nhân mã hết mức vây quanh. Trên thực tế, coi như không có những đại quân này, chỉ bằng vào thiên lưu vệ, đã đầy đủ đối phó bọn họ. giang hồ cao thủ làm sao so với được với quân chính quy chỉ có điều vì diệt sạch bọn họ cũng vì cho trần tử ngang soạt điểm công lao lúc này mới để hắn đi điều binh ngay bên ngoài càng lúc càng lớn tiếng la giết nguyên tề lòng trầm xuống ta vẫn không có thua chỉ cần có thể bắt ngươi ta liền còn có đường sống không sai ta là ngươi cơ hội cuối cùng lấy ra toàn lực của ngươi đến để ta nhìn ngươi một chút còn có bản lãnh gì thần thám xuya di vũ bình rất nhiều đều đem nguyên tề bình là thứ nhất tao cư mị ảnh án lý nguyên vương đã trưởng thành đến đỉnh cao dù vậy cũng dùng liệu mạng thủ đoạn mới tổn thương nguyên tề cùng vân cô hợp lực mới giết hắn nhưng này chiến tích cũng không quyền uy liều mạng thủ đoạn cũng là một mình đấu nguyên tề tâm tính không bằng lý nguyên vương đáng đợi bị thương vân cô đối lập với lý nguyên vương cùng nguyên tề võ công tranh lệch rất nhiều không tính là cường lực giúp đỡ có thể bất luận làm sao nguyên tề thực lực tuyệt đối là bản thế giới hàng đầu địch quang lỗi muốn bước ra hắn toàn bộ tiềm lực tiến hành một hồi quyết đấu đỉnh cao nguyên tề hét lớn một tiếng một đao chém về phía địch quang lỗi chán địch quang lỗi cùng cười một tiếng kháng long giản đánh về phía nguyên tề vai trái vô hối giản hoành lên đỉnh đầu thành tựu phòng hộ song binh khí so với từng binh sĩ nhận ưu thế chính là có thể làm được dễ dàng cả công lẫn thủ. khuyết điểm cũng rất rõ ràng một tay sức mạnh không sánh được người khác hai tay này một chiêu đối đầu địch quang lỗi cố nhiên có thể đánh nát nguyên tề vai cổ tay cũng sẽ bị nảy một đau chấn thương có điều so ra địch quang lỗi thương thế xa so với nguyên tề nhẹ nguyên tề chắc chắn sẽ không như vậy đổi chiêu đại đao một phen theo song giản trong lúc đó khe hở chém về phía địch quang lỗi cổ này một chiêu xảo diệu đến cực điểm rất khó tưởng tượng thân rộng thể mập lấy man lực ép người nguyên tề có thể triển khai bực này diệu chiêu lưới đao xẹt qua đường vòng cung dáng từ gần như không thể góc độ đột nhập vừa đập vừa cạo hoàn mỹ phá giải địch quang lỗi này một chiêu mặc dù là lý nguyên vương đối mặt này một chiêu cũng không thể làm càng tốt hơn địch quang lỗi trong lòng hô to đã nghiền tay phải kháng long giản nghịch kim đồng hồ xoay tròn vừa đúng ngăn ở lưỡi đao trước nguyên tề hai tay tăng lực xảo kình trong nháy mắt biến thành mạnh mẽ địch quang lỗi một tay sức mạnh tự nhiên không đấu lại nguyên tề hai tay mắt thấy kháng long giản liền muốn bị đẩy xoay người lại trên tay trái giản kề sát ở mặt sau hai tay hợp lực lại lần nữa hình thành đấu sức có điều lần này địch quang lỗi dùng không phải thập tự tỏa chặn lại này một đao sau khi song giản nhanh chóng một phần hợp lại đem nguyên tề đại đao kẹp ở giữa Song giản dùng sức xoay một cái, mạnh mẽ hơn gấp đi nguyên thể đao. Hai người sức mạnh tuy rằng có khoảng cách, có thể song giản cùng thân đao hình thành đoàn bẩy, nguyên thể sức mạnh mạnh hơn gấp đôi cũng không chịu được nữa. Nguyên thể xác thực không chịu được nữa, hắn cũng không nghĩ chống đỡ. Mập đại thân thể theo đại đao xoay tròn, mượn lực bay người lên giữa không trung, rút đi đại đao, một chân đá hướng về địch quang lối ngực. Địch quang lối một cái xoạt bóng né qua, tay trái giản đánh về nguyên thể xương đuôi. Này một giản đánh thực, nguyên chính là có ba tầng mỡ tá lực, cũng sẽ bị đánh gân xương gãy mẻ gãy. Trong lúc nguy cấp, nguyên thể đầy đủ biểu diễn cao thủ hàng đầu ứng biến thủ đoạn. đại đao vung lên cùng địch quang lỗi đúng rồi một chiêu, mượn lực lại lần nữa nhảy lên hai thước thân thể xoay một cái trở tay đao vén hướng về địch quang lỗi ngực bụng địch quang lỗi nghiêng người tách ra đang muốn hoàn thủ đã thấy nguyên tể một trào vô tới nguyên tể chủ tu đao pháp nhưng cầm nã thủ pháp cũng là cực cường đầu ngón tay thô cùng cà rốt gần như nhưng so với thêu hoa đại cô nương còn muốn linh xảo năm ngón tay như đạn thì bà tự bắt cầm sát thời khắc không rời địch quang lỗi mặt chỗ yếu địch quang lỗi xoay người một chiêu tô tần bồi kiếm lại quay người lại đây dùng một chiêu địa long phi thân xoay một cái xoay tròn đoạt lại thế công. Song giản tấn công về phía nguyên tệ lực bụng cho yếu. Hai người thấy chiêu phá chiêu, lấy cường đối với mạnh, lấy cương khắc cương. Ngươi linh xảo ta càng linh xảo, ngươi khó lường ta càng khó lường, ngươi cương nhu cùng tồn tại ta cả công lẫn thủ, ngươi tả hữu giáp công ta độc thân lao thẳng vào. Bất chi bất giác, đã qua trăm chiêu. Chương 95, thiết thủ đoàn diện. Chương 95, thiết thủ đoàn diện. Cong. Song giản cùng đại đao đụng thẳng vào nhau, địch quang lỗi cùng nguyên tệ lại lần nữa bị lực phản chấn đầy lui. Nguyên tệ từng ngụm từng ngụm thở dốc, không phải bại bại, mà là nhờ vào đó sắp xếp ra chỗ khí. So với chủ tu nội ra chân khí địch quang lỗi, nguyên thể tố chất thân thể càng mạnh hơn, tranh đấu thời gian đối với dưỡng khí nhu cầu cũng càng cao hơn. Khí huyết sôi trào, mồ hôi lượng lớn sắp xếp ra, đỉnh đầu bốc lên hừng hực hơi nước. Địch quang lỗi nội tức vẫn cứ vững vàng, nhưng cũng không tự chủ được thở hồn hiện hai cái khí thô. Cùng nguyên thể này các cao thủ liều mạng đối với tinh khí thần đều là đại khảo nghiệm, tinh thần độ cao tập trung, khí huyết nhanh chóng tiêu hao, phàm là có nửa điểm sơ hở thì sẽ bị một đao trả thủ. Đồng dạng, nguyên thể cũng không dám có nửa điểm thả lỏng, vì hôm nay không có sơ hở nào, nguyên thể mặc vào, qua một cái nội giáp. có thể để phòng ngự đao chém kiếm gai có thể giản là đột khí lấy lực thủ thắng là nhất khắc chế giáp trụ coi như lại mặc một bộ nội giáp chúng vào một hồi cũng sẽ gân xương gãy bẻ gãy không người nào dám thư giãn nửa phần cũng không người nào dám để nửa chiêu nguyên thể khí huyết quần quận mặt đỏ cùng quan công tự huyết quán con ngươi dường như một con hùng thú địch quang lỗi ta giết ngươi nguyên thể giống như hồ điên ra tay ác liệt tự hùng sư tự gấu đen tự báo săn tự lợn rừng chính là không giống người địch quang lỗi nếu là dùng phượng xí lưu kim đảng lúc này phòng trừng cũng là gần như điên cuồng cầm trong tay xong dạn thời điểm đều là gặp thận trọng một ít song giản dùng ra hai người lại lần nữa giết ở cùng nhau hai người giết đến thoải mái bên ngoài cũng giết đến tinh lực trùng tiên thiết thủ đoàn tiền thân là ổ bích đoàn thành viên vốn nên trải qua huấn luyện quân sự có thể nguyên tề vì lợi ích đem bọn họ đều huấn luyện thành sát thủ đơn đả độc đấu đánh lén ám sát là hảo thủ bên trong hảo thủ cùng quân chính quy tắc chiến liền sức không đạt đến thiết thủ đoàn đánh không lại ngoại hổ trang thì càng thêm không đỡ nổi một đòn còn lại sáu vị đường chủ long phong giao cương hống tường điêu thanh lang quyền vân cô long phong gian xảo vân cô cùng với các thiên bá còn lại bốn người đối đầu thiên lưu vệ bốn vị quân đầu lấy võ công mà nói tự nhiên là thiết thủ đoàn đường chủ càng mạnh hơn nhưng thiên lưu như vệ quân đầu kết thành quân trận ở si tốt dưới sự giúp đỡ từng bước ép sát đem bốn người bước đến tuyệt cảnh giao cương thả người muốn muốn chạy trốn trương hoàn một côn đánh vào phía sau lưng hắn trên đem hắn đánh ngã xuống đất theo quân trận xoay tròn lý lãng sông lên phía trước một côn đem hắn đánh giết điều thanh sông khắp trái phải bị thẩm thao một côn đánh vào trên bắp chân xương đùi bẹt gãy ngã trên mặt đất tiêu báo tiến lên một bước một côn đánh nát đầu của hắn hống cường một đao bước lui mọi người lại lộ ra phía sau lưng cái hở bị lý lãng một côn đánh bại trương hoàn tiến lên lấy đi tính mạng của hắn lan quyền bị bốn người vây công gậy sắt như mưa lại không còn sức đánh trả bị thẩm thao đánh giết bốn cái quân đầu phối hợp hiệu ngầm một người một cái đường chủ ai cũng cầm không nhiều lắm ai cũng không ít phải vân cô cùng phượng hoàng giết ở cùng nhau vân cô trường kiếm vũ thành hàn vụ chiêu nào chiêu nấy đâm hướng về phượng hoàng chỗ yếu phượng hoàng song đao dường như giải lụa chiêu nào chiêu nấy không rời vân cầu ngực bụng đấu ba mươi năm mươi chiêu vân cô một kiếm tách ra phượng hoàng song đao đâm vào phượng hoàng ngực không giống nhau Không chờ nàng đáp ý, lại phát hiện này một kiếm bất luận làm sao cũng không đâm vào được. Nay nhưng là Phượng Hoàng tự biết không phải Vân Cô địch thủ, Liêu Minh dụ địch, ngược lại ăn mặc sợi vàng nội giáp, không sợ kiếm gai. Một chiêu sơ sẩy, biến chiêu đã không kịp, Phượng Hoàng một đao quét ngang, lấy đi Vân Cô tính mạng. đã từng địch quang lỗi muốn lưu lại Vân Cô tính mạng, tác hợp nàng cùng Lý Nguyên Vương, chờ xem Lý Nguyên Vương chuyện cười. Thời thay thế đổi, Vân Cô trung quy không có vận may này. Không phải mỗi một cái người xấu đều có cải chính cơ hội, từ làm sát thủ một khắc đó bắt đầu, nàng nên nghĩ đến hôm nay. Một đao đánh chết Vân Cô, Phượng Hoàng chân khí cũng tiêu hao gần đủ rồi. nhưng vào lúc này một vệ ánh kiếm đâm hướng về phượng hoàng chân nhỏ Này một kiếm đến từ chính long phong long phong là nhất gian xảo từ quan binh vây đánh bắt đầu hắn liền biết trận chiến này thất bại quan binh vây quanh giường như thùng sắt hắn trừ phi mọc ra cánh bằng không tuyệt đối trốn không ra nghĩ tới nghĩ lui hắn nhìn chằm chằm phượng hoàng phượng hoàng là địch quang lỗi phu nhân nếu có thể chảo còn con tin hắn liền có một con đường sống long phong nghĩ rất tốt lựa chọn thời cơ cũng rất tốt nhưng hắn coi thường phượng hoàng phượng hoàng là nội vệ là đặc công không phải chiến sĩ sức chiến đấu của nàng không thể dùng võ công đến tính toán bất kỳ coi thường nàng người đều sẽ trả giá đánh đổi nặng nề. Long Phong một kiếm đâm ra, tự cho là không có sơ hở nào, nhưng không nghĩ Vượng Hoàng phất tay đem trúc đồng đao bắn ra. Phi đao tới người, Long Phong không tự chủ được lùi về sau hai bước. Nay lùi lại, tính mạng của hắn lùi tới phần cuối. Phượng Hoàng lấy ra một cái liên châu khói nó, khoé nọ bắn liên tục, nó mất đâm thủng Long Phong hai chân, phế bỏ hành động của hắn năng lực. Thiên Nưu vệ sông lên phía trước, đem hắn dây thừng trói chặt. Theo thiết thủ đoàn các vị đường chủ bị bắt, chiến đấu đi vào kết thúc. Đông đảo sĩ tốt vây quanh địch quang lỗi cùng nguyên tề chiến trường, phòng bị nguyên tề lén đi ra ngoài. Nguyên Tề tự biết đã không có thoát thân cơ hội, địch quang lỗi đồng ý một mình đấu, hắn cũng vui vẻ đến trước khi chết kéo cái chịu tội thay. Vụ, Thân đao rung động, mang theo vô cùng sức mạnh chém về phía địch quang lỗi đỉnh môn. Địch quang lỗi không hề sợ hãi, song giản cùng xuất hiện, một giản đánh về phía Nguyên Tề chán, một giản đánh về phía Nguyên Tề cổ. Lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Nguyên Tề bản sẽ không dùng bực này chiêu thức, chỉ là hiện tại đã không đường sống. Chắc chắn phải chết, cũng là không cần lo lắng sinh tử vấn đề. Nhưng hắn không biết, địch quang lỗi trong tay kháng long là một cái thân binh, chất liệu mạnh hơn xa hắn bách luyện thép tinh chế bảo liên tục đối đầu va chạm, thân đao đã xuất hiện vết dạn nước, đến kết thúc nước bung nát, đại đao hợp lên đầu, địch quang lõi thu hồi kháng long giản, tầng tầng khai ở thân đao vết dạn nước trên, giang giác một tiếng vang dọn, đầu đao bay ra, nguyên tề thế đi quá mức, vô lực thu chiêu, dưới tình thế cấp bách, tụ lên cuối cùng khí lực, đoạn đao bay vụt địch quang lõi ngực, chạm, vô hối giản đánh vào nguyên tề chán, đánh nát sọ não của hắn, quyền cao chức trọng dĩnh vương, võ công cao thâm thiết thủ đoàn tông chủ, từ đó trở thành lịch sử, tư, phúc, đoạn đao đâm vào địch quang lõi ngực, bị nội giáp ngăn trở, không có đâm vào đi, nội giáp có thể ngăn cản đoạn đao. không ngăn được nguyên tề lực lượng khổng lồ địch quang lỗi sau lùi lại mấy bước phun ra một ngụm màu tươi phương hoàng bước nhanh về phía trước nói như thế nào không có sao chứ không có chuyện gì vừa vặn mượn cơ hội nghỉ ngơi mấy ngày nguyên tề bỏ mình chiến đấu kết thúc ngọa hổ trang cùng thiết thủ đoàn toàn quân bị diệt chờ đợi những người này là đại chu luật pháp thẩm phán lỗ các anh cũng bị người tìm đi ra hắn bị giam cầm ở ngọa hổ trang trong địa la bốn lỗ huệ lệnh lại gặp mặt tiểu nhân lật lọng đê tiện vô liêm sỉ khẩn cầu địch đại nhân khoan dung một hai tha tiểu nhân một mạng vậy sẽ phải xem ngươi còn có cái gì thẻ đánh bạc Tiểu nhân biết thiết thủ đoàn tổng đàn vị trí, thiết thủ đoàn có một bí dược, tên là ngàn Độc tán, tiểu nhân đã kinh dùng, chỉ cần đại nhân nắm giữ thuốc giải, tiểu nhân đợi này đều chạy không thoát đại nhân khống chế. Địch Quang lỗi ngắt lời hắn, ta muốn ngươi phế vật này làm cái gì? Xem ở ngươi đã từng có chút công lao phần trên, ta lưu ngươi cái toàn thời, đi được. Địch Quang lỗi nhanh chân rời đi, ra lệnh đem địa lao đóng kín. Thiên lưu vệ cấp tốc đưa đến hòn đá bùn đất, đem địa lao cửa lớn giam giữ, trong địa lao chỉ còn dư lại tuyệt vọng lỗ các anh. Chương chín mươi sáu, vì đã bất phối thể. Chương chín mươi sáu, vì đã bất phối thể. Thiết thủ đoàn tổng đàn. phòng nghị sự đây là một tòa rất lớn phòng lớn chính giữa treo lơ lửng một con gang đúc thành đuôi tay chạm rất là khủng bố thiết thủ bên dưới bày ra một tấm tự giường hai bên chỉnh tề địa thả trồng chất 20 mươi thanh ghế gập nơi này chính là thiết thủ đoàn tổng đàn quả nhiên hùng vĩ long phong sợ hãi rụt rè nói rằng đại nhân quá khen rồi quá khen rồi lại không phải khen ngươi ngươi kiêm tốn cái cái gì sức lực mang ta đi tàng thư lâu Tàng thư lâu đại nhân thiết thủ đoàn không có tàng thư lâu vậy các ngươi bí tịch võ công vãng lai khoản đều tàng ở nơi nào đều ở tông chủ trong phòng ngủ do tông chủ tự mình bảo tồn mang ta đi vâng thiết thủ đoàn tổng đàn cơ quan cũng không nhiều, hai người một đường thông nhanh chóng đến nguyên tề phòng ngủ đã quên nói rồi thiết thủ đoàn tổng đàn cùng nguyên tề vương phủ cách một con đường xem ra chỉ là phổ thông nhà giàu đại trạch nguyên tề đại đa số thời gian không ở tại vương phủ mà là ở tại tổng đàn phòng ngủ nguyên tề vương phi cũng là ổ bích đoàn xuất thân đối với này không quan tâm chút nào thậm chí giúp đỡ quản lý không ít chuyện làm ăn địch quang lỗi linh binh đánh vào tổng đàn sau khi vương phi uống thuốc độc tự sát kiếm tiền mục đích chính là hoa nguyên tề đại trạch xem ra bình thường nội bộ nhưng cực hạn xa hoa Gỗ từ đàn dương lớn, chậu rửa mặt, bầu rượu chờ đồ vật hoàn toàn là tình cực kỳ xinh đẹp đồ vàng mặt buồn. ăn cơm bắt đũa là trắng ngà ngọc. Nguyên Tề yêu võ, thật văn bạn. Đối với văn ngoạn tranh chữ không yêu, đúng là không có cái gì tinh phẩm tranh chữ. Để địch quang lỗi có chút thất vọng. Dương lớn sốc lên, lòng đất là một cái ám cách. Ám cách bên trong có 31 quyển sách, 25 bản sổ sách, một bản danh đơn, năm bản bí tịch. Sổ sách là thiết thủ đoàn giết người ghi chép, danh sách ghi chép thiết thủ đoàn toàn bộ nhân viên. Năm bản bí tịch, phân biệt là đao pháp, kiếm pháp, thương pháp, nội công tâm pháp, luyện thể tâm pháp. Những khác bí tịch không đáng kể. nay bản luyện thể tâm pháp nhưng là hàng đầu hàng tốt bí tịch tên là vi đà bất phối thể vừa nhìn tên liền biết đây là phật môn luyện thể công pháp thiết thủ đoàn tiền thân là ổ bích đoàn ổ bích đoàn là nam bắc thời loạn lạc thời kỳ ổ bích chủ môn sáng tạo phật giáo đông hán thời kỳ truyền vào trung thổ nam bắc triều thời kỳ bắt đầu lưu hành ổ bích chủ có phật môn bí tịch cũng không kỳ quái mở ra bí tịch là công pháp quy tắc chung cùng với thiết thủ đoàn các đời cao thủ tâm đắc sau là ba loại không giống tắm thuốc phương pháp phối chế có thể cường cân trắng cốt tăng cường khí huyết lại sau này là ba cái không giống động tác tranh vẽ bên cạnh ghi chép hô hấp phương thức mỗi một cái động tác hô hấp phương thức cũng khác nhau cùng kim trung cháo thiết bố sam không giống tu hành cái môn này võ công vừa không cần dùng búa gỗ đồng gỗ luyện đánh cũng không cần đứng tấn vận chuyển khí huyết chỉ cần dựa theo tu vi cảnh giới từng bước bày ra 36 cái động tác dùng những động tác này đối ứng hô hấp phương thức hô hấp năm rộng tháng giải thần công tự thành theo tu vi sâu sắc thêm khí huyết sức mạnh tính dai sức chịu đựng nhanh nhẹn năm giác quan bộ đều tùy theo tăng cường gần như hoàn mỹ tăng lên trên mọi phương diện tố chất thân thể theo lý mà nói môn công pháp này sau khi tu luyện hành nên nghĩ là địch quang lỗi loại này cân đối vóc người nguyên tề thân rộng thể mập một là chỉ vì cái trước mắt cơ sở không đủ kiên cố hai là vì mê hoặc người khác ba điểm trọng yếu nhất quyền bí tịch này là không trọn vẹn thiếu hụt mấy tờ cuối cùng căn cứ mới đầu quy tắc chung lời tượng mấy tờ cuối cùng phải làm ghi chép một loại có thể đủ khí huyết rèn luyện phụ tạng tăng lên trên diện rộng sức sống phát môn. thiếu mất này một pháp môn, nguyên tề mập cái bụng không thu về được địch quang lỗi xem bí tịch trong tay luôn cảm thấy có chút quen thuộc nhưng chính là không nhớ ra được tại sao quen thuộc Long Phong cẩn thận đứng hầu ở một bên, liền hô hấp cũng không dám hơi nặng một ít, chỉ lo treo đến địch quang lỗi nổi giận, bị kéo ra ngoài chém. Địch Quang Lỗi xem bí tịch, chân Tử ngang dẫn người thanh tra tịch thu tổng đàn. Thiết thủ đoàn những năm này tích góp vàng bạc, binh khí, dược liệu hết mức tìm ra. Vàng bạc, binh khí Địch Quang Lỗi không núp đít, những người đối với luyện võ rất có ích lợi dược liệu hết mức lưu lại. Long Phong, còn có cái gì không bàn giao mau mau bàn giao, bằng không đừng trách ta không cho người cơ hội. Tiểu nhân đã kinh đem biết đến toàn bộ đều bàn giao, không có nửa phần để sót, cầu xin đại nhân tha tiểu nhân một mạng, tiểu nhân nguyện làm đại nhân bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. ta nhớ rằng ta cùng ngươi đã nói phía trên thế giới này người tốt sẽ không chết người xấu cũng sẽ không chết chỉ có kẻ ngu xuẩn mới sẽ chết ngươi làm sao liền không học được đây ta coi như cần chó giữ cửa cũng sẽ không cần một thất tàn phế kẻ vô ơn bằng nghĩa địch quang lỗi cười lạnh một tiếng quát lên người đến đem con chó này dẫn đi chặt chẽ trông giữ thiên nhu vệ bước nhanh về phía trước đem long phong lôi kéo xuống long phong lớn tiếng xin tha treo đến trương hoàng không vui một tay đao đập vào hắn cổ đem hắn đánh mất thanh tra tịch thu xong xuôi thiết thủ đoàn tổng đàn địch quang lỗi lại không bất cứ chuyện gì có thể xử trí đều xử trí thôi lượng mọi người áp giải vào kinh đào đường sông có trần tử ngang phụ trách. địch quang lỗi ngoại trừ dưỡng thương chính là du lam dương châu mỹ cảnh xem khắp đại chu phồn hoa. hai tháng sau hàng câu đường sông đào xong xuôi địch quang lỗi thương dưỡng cho tốt cũng chơi đủ rồi dẫn dắt vệ đội khâm sai về kinh bốn. Học viên a dương châu chơi vui sao? chơi vui chơi thật vui à? nếu không là thực sự không nghĩ ra lý do ta đều muốn lại lưu mấy tháng. địch công cười mắng ngươi này bại hoại hàng so với ta này xương già có lười, này không phải là cùng ta học chứ? địch quang lỗi nói ngài ở bành trạch tinh dưỡng ba năm ta lúc này mới hơn hai tháng cái nào so với được. liên tiểu tử ngươi nói gọi nhiều có điều ngươi lần này tính sai ngươi nên về sớm đến mới lạ tại sao về sớm đến có thể thăng quan hay sao địch công cười ha hả nói thăng quan việc ta lão già này quản không được ta chỉ để ý đến ngươi ta cùng nguyên phương công phá xà linh tổng đàn ở xà linh tổng đàn trong tàng thư thất tìm tới như thế thứ ngươi muốn nói địch công đưa cho địch quang lỗi một bản mỏng manh bí tịch bí tịch trên chỉ có hai chữ ma linh nhìn thấy quyền bí tịch này địch quang lỗi khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra rốt cục muốn từ bản thân xem vi đà bất phôi thể loại kia không tên cảm giác là gì sao ma linh bí tịch ma linh trọng thương bí mật vi đà bất phôi thể đánh rơi mấy tờ cuối cùng ngay ở ma linh trong tay cho tới bi tịch này làm sao đánh rơi thì lại làm sao bị ma linh được cái kia liền không có ai biết trước đây địch quang lỗi lo lắng biến thành tên méo lại lo lắng công pháp xung đột không có tu hành hiện tại bù đắp công pháp lại có địch công cái này lý luận đại sư hết thể đều lại không vấn đề cha hải nhi ngày hôm nay cũng cho ngài dẫn theo một cái lễ vật nói địch quang lỗi nâng lên một bức tranh một bức tự họa là cố khải chi bút tích thực chứ là trung diêu bút tích thực mỗi một dạng đều giá trị và kim địch công nói đây là đây là bệ hạ ban thưởng Ta ở thôi lượng cái kia tìm ra đến hơn 30 bức quý giá tranh chữ, vậy hạ bàn cho năm bức, xem như là thủ công." Địch Công lúc này mới yên lòng lại, nói, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, đến, theo ta đồng thời thưởng thức những bảo bối này." Chương 97, phố xá Sâm xuất hiện mã cốt. Chương 97, phố xá Sâm xuất hiện mã cốt. Có Địch Công cái này bách khoa toàn thư như thế cha, Địch Quang Lỗi học thức là phi thường nguyên bác. Ngoại trừ vốn là tinh thông khoa học và công nghệ loại môn học, vì luyện võ, Địch Quang Lỗi còn học rất nhiều liên quan với dược lý tri thức, y thuật phi thường cao minh. Hiện nay Địch Quang Lỗi có thể có thể xưng tụng tinh thông ba quát, cơ quan phỉ giới binh khí rèn đúc y thuật dược lý mang binh đánh giặc thuật dịch dung. đối với nho gia kinh điển đạo gia kinh điển phật gia kinh điển cũng có một chút lý giải tư tưởng nho gia thể ngộ xấu nhất phật gia tư tưởng thể ngộ tối thiện nhưng địch quang lỗi chi thức hệ thống bên trong không có nửa điểm là liên quan với thư họa giảm thượng mặc kệ là cố khải chi họa vẫn là trung diêu tự địch quang lỗi đều thưởng thức không được địch công để địch quang lỗi bồi tiếp thưởng họa này cảm giác lại như là ta muốn xem mùn trạm mạn nhưng ta mụ mụ không phải để ta cùng nàng xem khổ tình tình cha hứng thú đắt đỏ địch quang lỗi không tốt phản đối chỉ được theo xem. cha khen hay liền theo khen hay cha suy tư liền ngậm miệng không nói đầy đủ nhìn hơn một canh giờ địch công mới để địch xuân đem thư họa phóng tới thư phòng hắn qua mấy ngày tìm chương giản chi một khối xem họ quên mấy tờ này bí tịch là không cho vẹn ngươi cũng không nên chỉ vì cái trước mắt lung tung tu hành không có chuyện gì ta ở thiết thủ đoàn tổng đàn tìm tới một phần khác thu về đến chính là toàn bản bí tịch ngày mai ngài cho nhìn đúng rồi cái kêu bên trên có ba tấm tắm thuốc phương pháp phối chế bên trong một loại dược tính ôn hòa ngài hay là cũng có thể thử xem địch quang lỗi lịch sử không được nhưng khi đó xem phim truyền hình thời điểm bãi đu bách khoa quá Địch Công năm sinh và năm mất phi thường dễ nhớ, vẫn luôn nhớ tới rất rõ ràng. Công nguyên 700 năm Địch Công qua đời, thường thọ 70 tuổi. Hiện tại là cái nào năm có nói, nhưng lại quá mấy tháng chính là Địch Công 69 tuổi sinh nhật. Địch Công thân thể rất khỏe mạnh, hơn nữa hắn chính là đương đại cao minh nhất thần ý y, hắn không trị hết bệnh, ai cũng không trị hết. Địch Quang lôi đối với này không thể ra sức, chỉ có thể tận lực đem việc đều làm thình, để Địch Công không cần trời nam biển bắc lặn lội đường xa, không cần cùng những người cự tham đại ác đấu trí. Vi đã bất diệt thể trên ghi chép tắm thuốc phương pháp phối chế có một tấm là nhằm vào hai đồng, dược tính phi thường ôn hòa. hoàn toàn không cần lo lắng gặp quá bộ không tiêu nổi, địch quang lỗi dự định để địch công thử xem. Dù cho chỉ có thể kéo dài tuổi thọ 2 3 năm, cũng là một chuyện tốt. Ngày mai, địch quang lỗi đem toàn bản bí tịch đưa tới, cùng địch công thương thảo mấy ngày. Môn công pháp này từ cạn tới sâu, từng tầng tiến dần lên, chỉ cần không chỉ vì cái trước mắt, liền không cần lo lắng sẽ phát sinh xung đột. Tam thuốc phương pháp phối chế đối với địch công này, tuổi già sức yếu thân thể cũng hữu hiệu quả, địch công làm công mệt mỏi, có thể ngâm thuốc tắm. Thần thám địch nhân kiệt Di tổng cộng có, Sứ đoàn kinh hồn, Lam Sam ký, Tích huyết Phòng ngự nghi ảnh, Sa linh, Màu máu giang châu. Hắc Y xã, Tào Cư Mị ảnh, Kim Ngân kỳ án, giết người cảm bấy 10 vụ án. Theo thiết thủ đoàn diện, tám vị trí đầu vụ án cũng đã kết thúc. Vũ Du Đức bị Tiếu Thanh Phương cùng Thái Bình công chúa hố chết, cuối cùng hai vụ án cũng chịu đến một ít ảnh hưởng. Không có những người âm mưu lớn nhà quấy phá, toàn bộ thiên hạ gió êm sóng lặng, trời yên biển lặng. Mấy tháng thời gian thoáng một cái đã qua, trong chấp mắt đã đến liên quan. Mấy năm qua chung quanh phá án, năm đều không có cố gắng quá, năm nay thiên bình vô sự, đương nhiên phải cố gắng ăn tết. Nguyên bản là muốn như vậy, có thể vạn không nghĩ đến, tháng chạp hai buổi sáng, đại ca địch quang tự gây chuyện rồi. Hắn sáng sớm nhận được người báo án, chợ Nam Đông ngay cảnh Liễu hạng phát sinh án mạng, tổng cộng có ba tên người chết, thi thể máu thịt đều không, chỉ còn giữ lại phó ba không xương. Thông thường mà nói, án mạng không cần hắn cái này lạc châu thứ sự phụ trách, có thể lập tức liền tết muốn đến. Võ Tác Thiên phải thật lớn chúc mừng một phen, thành lạc Dương bên trong xuất hiện sự tình như thế, hắn có sai lầm trước chi quá, cần phải nhanh chóng xử lý tốt. Địch Quang tự thống trị địa phương là hảo thủ, xử án nhưng là khó khăn, sai người phong tỏa hiện trường, Địch Quang tự đi vĩnh xương hầu phụ xin mời Địch Quang lỗi hỗ trợ. Địch Quang lỗi không phải cái gì đại kẻ lười, nhưng liên quan thời điểm theo thói quen lời biếng địch quang tự biết địch quang lỗi quen thuộc lúc này mới tự mình đến bốn đại ca chuyện gì như thế gấp A, này đại sáng sớm ta còn không lên đây địch quang tự nói án mạng phi thường ly kỳ án mạng cuối năm đụng tới việc này ngươi nói ta làm sao xui xẻo như vậy địch quang lỗi cười nói xác thực xui xẻo bệ hạ hai ngày nay chính đang nổi nóng ngươi việc này báo lên không thể thiếu bị tàn nhẫn mắng một trận bệ hạ làm sao cắt lợi khả hãn đường đệ hạ lỗ được chủ chiến phái chống đỡ ở đột quyết bên trong mấy có cùng cắt lợi khả hãn tư thế ngang nhau đối với một bên quân có bao nhiều khiêu khích hai ngày trước vương hiếu kiện đại tướng quân đưa tới một phần đường báo Nói là có một đội binh mã tập kích trấn xa cửa ải, đem đóng giữ quan binh hết mức tạo thành xương trắng, vậy hạ vô bàn âm thanh, cách cửa lớn đều nghe được rõ rõ rằng rằng. Tạo thành xương trắng? Đúng vậy, làm sao? Ta muốn cùng ngươi nói vụ án chính là cái này, có ba người bị tạo thành xương trắng, ngươi cùng ta đi xem xem đi. Chờ ta trước tiên rửa mặt trang phục một hồi. Ngươi lại không phải đại cô nương, trang phục cái gì? Nhanh cùng ta đi. Địch Quang Lỗi bất đắc dĩ, chỉ được trước tiên cùng đại ca đến xem hiện trường. Trên thực tế, võ tác thiên ngày đó phát hỏa, Địch Quang Lỗi liền biết Kim Ngân Kỳ án muốn bắt đầu rồi. đem người cạo thành xương trắng không phải người khác, chính là đột quyết cao thủ ô Lạc Chất. Ô Lạc Chất là bản thế giới ra tay nhanh nhất người, mặc dù là thiểm linh, ở tốc độ xuất thủ phương diện cũng không cách nào cùng hắn sánh ngang. Hắn có thể ở thoáng qua trong lúc đó bổ ra hai, 300 trăm đao, đem người huyết nhục dịch phi, lưu lại một bộ trắng toan toát không xương. Cùng ô Lạc Chất đối chiến, không thể có nửa điểm bất cẩn, chỉ cần bị hắn bắt được một cơ hội nhỏ nhòi, là có thể cùng cánh tay của chính mình chân nói gặp lại. Lý Nguyên Vương lần đầu đối chiến ô Lạc Chất thời điểm suýt chút nữa ăn hắn thiệt thòi, dựa vào hoàn cảnh địa lý hạn chế hắn đao tốc mới thủ thắng. Ô lạc Chất thủ hạ còn có một nhánh Ngự Phong Dã Tiểu đội. đều là kỵ binh đều luyện khói đao vô cùng nguy hiểm chỉ có điều vũ du đức đã chết rồi bọn họ đến lạc dương làm cái gì chẳng lẽ tìm tới tân người hợp tác suy nghĩ lung tung một trận địch quang lỗi đến nơi phát hiện vụ án ba chồng bạch quất mặt trên không có một tia máu thịt bị thế sạch sành xanh máu thịt tung toé ở bên tường địch quang lỗi đi đến nhìn một chút căn cứ máu thịt tung toé vị trí ở trong đầu thôi diện ô lạc chất ra tay phương thức họ quên ngươi nói đây là báo đại thủ báo đại án dùng như thế nào như vậy ác độc thủ đoạn không chịu không đoán có điều là ba cái đánh cướp tiểu mao tác động với một cái đại tặc ra tay chính là cái cao thủ hàng đầu. thảo nguyên đến làm sao ngươi biết chỉ có thảo nguyên dị tộc dùng loan đao mới có thể tạo thành hiệu quả như thế này loại này trong nháy mắt chém ra hai 300 trăm đao ra tay phương thức cũng không phải trung thổ võ công địch quang lỗi thân tay cầm lên trên đất túi thơm nói đây là thanh lâu ca ký túi thơm hay là cái manh mối được ta vậy thì đi thăm dò nếu là thật có dị tộc cao thủ còn muốn phiền phước học viên ngươi ra tay rồi địch quang lỗi cười nói có cao thủ đều có thể lấy dao cho ta ta thích nhất cùng cao thủ quyết đấu chương chín giao thừa kết giao kiến chương chín giao thừa kết giao kiến kim ngân kỳ án nhìn như phức tạp quỷ quyệt nhưng đối với địch quang lỗi loại này tiền chim mà nói cũng không tính là gì sa nhĩ hãn mưu kế rượu liền rượu ở hắn là ba bào thai có hai cái giống nhau như đúc đệ đệ có thể nhiều lần giả chết thoát thân địch quang lỗi có phái người bí mật quan sát sa nhĩ hãn nhưng hắn gần đây vẫn luôn đàng hoàng ở thiện kim cục rèn đúc đồ vàng và buồn, lại soi mói ngự sử cũng chọn không gian nửa điểm tật xấu không chỉ là sa nhĩ hãn ố lạc chất ra tay một lần sau khi cũng không có bất kỳ hành động dường như biến mất không còn tăm hơi mãi cho đến đại đêm ba cũng không có cha đến bất kỳ manh mối giao thừa là không thể ở nhà quá. Võ Tác Thiên muốn quân thần cùng khánh, cử hành long trọng vô cùng hoan biến bốn. Mười hai hưởng cảnh Dương Trung Kim Thanh Ngọc Trấn uy nghiêm tịnh giai tiên đánh nát cùng thành yên tĩnh. Hai ban đại thần ở địch công cùng Thái tử xuất lĩnh giới hiện anh em chí tử đến đến thông chính trước điện chia lớp xếp thành hàng lặng lặng chờ đợi. Hai tên phụ ngự lực sĩ bước nhanh đi tới ngoài điện cao giọng sướng lễ thánh mẫu thần hoàng giá lâm Thái thượng tự nhạc ban trung và khánh cùng vang lên tấu nổi lên lễ nhạc tế thiên nhạc. Phụng ngự lực sĩ tiến lên trước ba bước triển khai trong tay thánh chỉ cao giọng đọc. Tự Tam Hoàng đặc mõng Ngũ Đế phân luân Thánh Vương chỉ thế đều lại giáo hóa. Quân thần cùng thì lại xã tắc An, lê thứ cùng thì lại thiên hạ định, nhung di cùng thì lại bát âm linh. Tự chấm đăng cơ tới nay, phát trước tiên vương phương pháp. Một đại thiên tán văn niệm xong sau, địch công tiến lên, lại niệm một phần tán văn. Cổ thánh đế chi chỉ, nhiêu thuẫn giới tiên nghe rồi, tần hoàng mất chi hung bạo, văn cảnh mất chi nhược, hán vũ mất chi yếm. Đến vương triều này thái tông văn hoàng đế, phân tam thế sau khi liệt. Trung cổ cùng vang lên, đủ loại khác nhau lễ nhạc liên tiếp. Tuy rằng không có lát đèn, không có ba dê thành xem, không có máy không người lái phi hành đại đội, nhưng tình cảnh rộng lớn, trang nghiêm nghiêm túc, khiến người ta cảm giác thoáng như đan tiên. Địch Quang Lỗi xuyên Việt hơn hai mươi năm, lần đầu tham gia như vậy long trọng đi lễ, không tự chủ được lộ ra kinh sợ. Võ Tắc Thiên nói, năm nay tới nay, vừa bận rộn có không yên, đột quyết đốt lục bộ nhiều lần xâm phạm biên giới, rất có khiêu khích tư thế. Trâm thể trời cao đức yêu sinh, chưa động sắp phạt, nghĩ hiệu quả thái tông việc, tứ hôn cắt lợi khả hãn, trùng cố đại chu cùng đột quyết chi minh. Dừng một chút, lại nói, trâm đã chọn định, tứ hôn đột quyết tôn thất con gái vì là Nam Bình quận vương Vũ Du Đức con gái, nên Dương công chúa Vũ Nguyên Mẫn. Vũ Du Đức nổi chết sau, Vũ Nguyên Mẫn mất chỗ dựa, không dám như ngày xưa như vậy hồ đồ. dù cho không muốn xa gả đột quyết, thánh chỉ đến sau cũng chỉ được cùng cung kính kính tiếp chỉ. thành dịu người hiện đại, địch quang lỗi phi thường không thích cùng thân, nhưng việc có nặng nhẹ, kết giao là hiện nay lựa chọn tốt nhất. địch quang lỗi không tư cách xen vào. địch quang lỗi cảm thấy việc này cùng mình không có quan hệ gì, thẳng thắn giả trang đà điệu, mắt không gặp tâm không phiền. không muốn võ tắc thiên hẹp nói tiếp, các vị khanh ra, đi sứ đột quyết sứ đoàn ứng cử viên đã nghị định, tứ hôn đại sứ do kiểm giáo thiên lưu vệ đại tướng quân địch quang lỗi đảm nhiệm. tao cư mị ảnh án sau, địch quang lỗi thăng quan, từ trung lang tướng thăng nhâm đại tướng quân, chỉ có điều có kiểm giáo hai chữ là hư chức. quyền lực trái lại không bằng đã từng trần tử ngang từ công bộ điều đến lễ bộ từ công bộ lang trung thăng nhiệm lễ bộ thị lang phó đại sứ do lễ bộ thị lang trần tử ngang đảm nhiệm phó sứ do đông doanh quốc hiện đường sứ đương nhiệm bộ binh giáo quân lang cốt thì lại lý huệ nghĩa trực cổ ma lữ đảm nhiệm võ tác thiên biết người thiện dùng biết địch quang lỗi không thích vụn vặt việc nhỏ để trần tử ngang đảm nhiệm trợ thủ và thân thuộc với ngoại giao sự vụ quy lễ bộ phụ trách trần tử ngang thành tựu lễ bộ thị lang đảm nhiệm phó đại sứ phi thường thích hợp họ Quyên, ngươi xem hai vị này phó sứ thế nào có muốn thử một chút hay không công phu của bọn họ địch quang lỗi nói thánh thượng là thiên cổ minh quân tự có thức người mắt sáng an dùng thần thí hôm nay giao thừa đang muốn quân thần cùng vui người ba người liền ở đây tỉ thí một chút cũng coi như là thêm một thú tao nhà a nói võ tác thiên từ bên hông trên thắt lưng ngọc trích khối tiếp theo chế tác tinh mỹ ngọc bích hẳn vàng nâng lên ở tay nói chấm ra cái điểm tốt người thắng chiếm được lý huệ cùng nghĩa trực mắt đều xem trực thành tựu võ sĩ loại này ban thưởng là vô thượng vinh quang loại này tỉ thí dùng kháng long giản cũng quá bất nạt người địch quang lỗi muốn tới một đôi tầm thường bốn cạnh thết giản nói hai vị mời ra tay đại tướng quân đắc tội rồi nghĩa trực đúng người nhảy lên đao võ sĩ chém ngang địch quang lỗi bên hông lý huệ một tiếng nũng nịu phóng người lên hai chân ở nghĩa trực trên vai một điểm thân thể bình phi mà ra đao võ sĩ trẻ dọc địch quang lỗi chắn này một chiêu phối hợp phi thường hiệu ngầm hai người ra tay nhưng dường như một người bình thường địch quang lỗi bất đinh bất bắt đứng tựa hồ không nhìn thấy gần trong gang tấp hai thành cạ tàn nạ đậu dưng địch quang lỗi di chuyển một giản trên đường một giản quét ngang song giản trên dưới cùng xuất hiện điểm đến nhưng giống như lúc đều là đao võ sĩ phần che tay trọng chiêu hạ xuống lý huệ cùng nghĩa trực chỉ cảm thấy bị đại búa nện đánh hai tay suýt nữa nắm bắt không được đao võ sĩ, địch quang lỗi tiến lên một bước, nhưng vẫn là giống như lúc trên đường quét ngang, liền điểm đến đều giống như lúc. lần này hai người cổ tay tê dại, lại hoàn toàn lực trong tay đao võ sĩ tuột tay mà ra. địch quang lỗi vượt qua tay phải giản, hai thanh cạ tạ nạ treo ở phía trên, theo gió nhẹ nhàng lay động. được võ tác thiên vỗ tay lại tán, mỗi một cái hoàng đế đều là thành công vĩ đại, vưu yêu thích ngay ở trước mặt dị tộc quý tộc khoe khoang văn trị võ công. võ tác thiên mặt rồng vô cùng vui vẻ, cầm trong tay ngọc bích khảm vàng treo ở địch quang lỗi đai lưng trên cười nói, hay, hay à. địch học viên dung quan tăng quân thực sự là danh bất hư truyền ban rượu nội thị bưng tới cút vàng rượu ngon địch quang lỗi nâng chén uống một hơi cạn sạch quay người trở lại ban bên trong võ tác thiên nói các vị ai khanh, trẫm cũng chuẩn bị cho các ngươi một cái chợ hứng tiểu tiết mục dứt lời hơn mười người nội thị dơ lên một món đồ đến trên đài cao mặt trên che kín hoàng chủ võ tác thiên sốc lên hoàng chủ chỉ một thoáng hào quang vạn đạo điềm lành rực rỡ một mặt kính dài sáu thước ngọc bích khảm vắn xước, lưu quang dị thải thuần kim đĩa lớn hiện ra ở quần thần trước mắt võ tác thiên đưa tay ở bàn để nhẹ nhàng một ban. đùng một tiếng vang nhỏ nằm ở bàn trung ương hai con động vật biển dĩ nhiên từ làm bằng bạc cuộn sóng bên trong chậm rãi bay lên hướng về hai bên tách ra ngay lập tức một gốc cây treo đầy hổ phách mã não cùng đủ loại bảo thạch hoàng kim thụ từ bàn bên trong từ từ bay lên như vậy tinh mỹ đồ vàng bạc và vật chính là dùng hiện đại khoa học kỹ thuật cũng rất khó chế tạo địch quang lỗi đời này lần đầu thấy được khổng lột như thế đồ vàng bạc đúng rồi xa nhĩ hắn còn rèn đúc một cái dấu giếm nọ tiễn cái thứ kia ta liền không khách khí địch quang lỗi này kiến thức rộng rãi người hiện đại đều bị cả kinh trợn mắt mắt quần thần liền càng không cần phải nói Kế hướng về tuyệt khả hãn bộ thật, hiển đường khiến đẳng nguyên xem ngụm nước đều sắp chảy xuống, còn kém sông lên hỏi bệ hạ vật này có hay không hàng ngái giỏng. ban thường một, hai võ tác thiên thấy mọi người khiếp sợ ánh mắt, vui mừng không xiết, quân thần lợi hay liên tục, định nội không cần tiền như thế loạn động. địch quang lỗi chưa từng thấy phái tinh túc định nội công, nhưng tuyệt cường có điều văn võ quân thần. chương 99 ngựa phong giả chương 99 ngựa phong giả địch quang lỗi đã từng xem qua một cái vấn đề thú vị, nếu để cho ngươi lựa chọn kim dung võ hiệp ba môn công phu, ngươi lựa chọn cái gì? có một cái cao tán trả lời nói chính là xã hội hiện đại là khoa học kỹ thuật xã hội đem vũ dương thần công long tượng bàn nhược công kim cương bất phôi thể thần công luyện đến đại thành chống đỡ được súng năm sao chống đỡ được giờ gờ sao chống đỡ được máy bay đại pháo xe tăng sao vì lẽ đó nhất định phải lựa chọn thực dụng nhất kỹ năng phái tinh túc tam đại thần kỹ mặt dây công tù và công nịnh mặc công vì tước ra tiền tài thuận yêu cầu quá cao người bình thường học không được địch quang lỗi đã từng xem như là tay người hành tán đồng tiền ép nô thì tay nghề ép làm người đi đường có tay nghề so với cái gì đều cường xuyên về sau mới biết vị kia đại thần nhìn xa trông rộng học được phái tinh túc tam đại thần kỹ mặc kệ ở thế giới nào đều có cơm ăn đại chu văn võ quần thần nhân tài đông đúc cũng không đều là định nọt định mặt tinh có thể vào lúc này từng cái từng cái lời hay liên tục định nọt một khắc cũng sẽ không dừng lại liền ngay cả địch công cũng theo thổi phồng vài câu quân thần cùng vui đại liên hoan ở tiếng cười cười nói nói bên trong kết thúc địch quang lỗi cười mặt đều cứng về đến nhà sau khi cái gì hứng thú đều không có ngã đầu liền ngủ đại niên mùng một địch quang lỗi đi trà cái kia chúc tết có cái học cho khắp thiên hạ cha làm cái gì đều thuận tiện càng là chúc tết tối thuận tiện thân cận đại thần trên căn bản không có so với địch quang lỗi bối phận đại bọn họ cũng phải đến địch công nơi này chúc tết thuận tiện liền có thể lẫn nhau lại. Bái xong năm sau địch công đem địch quang lỗi gọi vào thư phòng họ quên lại quá nửa tháng ngươi liền muốn thành tựu kết giao đại sứ đi được quyết ngươi không có làm quá có liên quan sự vụ có một số việc ta muốn cùng ngươi nói một chút ngài nói bại hoại hàng đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn mọi chuyện cũng làm cho trần bá ngọc phụ trách nghe kỹ cho ta quên một điểm ta nhờ ngươi nếm thử giá pháp địch quang lỗi tâm nói ngài thân thể này nên đánh không đau ta nhưng tết đến không dễ trêu cha tức giận cha nói cái gì Liên đàng Hoàng nghe, biết nhiều hơn ít đồ tổng không có chỗ xấu. Kết giao là cổ đại phi thường trọng yếu ngoại giao hoạt động, đối với đưa thân đại sứ yêu cầu cực cao, bình thường đều là lao luyện thành thục người đảm nhiệm. Vì không cho địch quang lỗi gặp chuyện luôn cuốn tay chân, liên tiếp năm ngày, địch công đều đánh thời gian cho địch quang lỗi giảng giải có liên quan công việc. Học lễ nghi vốn là rất kẻ nhạt, càng khen chốt chính là, cùng Ô Lặc Chất quyết đấu cơ hội cũng không còn. Địch quang tự tìm tới Ô Lặc Chất thân địa điểm, vì không quay dày địch quang lỗi học tập, tìm Lý Nguyên Vương hỗ trợ. Lý Nguyên Vương đại chiến Ô Lặc Chất, lợi dụng hoàn cảnh địa lý hạn chế Ô Lặc Chất đao pháp, kích thương Ô Lặc Chất. Ô Lặc Chất trọng thương thoát đi, cùng ô lạc chất đồng hành hạ lỗ bị như yến bắt được. Nội vệ thẩm hai ngày, không có thẩm gia hạ lỗ hậu trường đồng loá, võ tác thiên thẳng thắn đem hắn cũng làm thành lễ vật, cùng đưa đến một quyết. Đây là gắp lửa bỏ tay người, bất luận cắt lợi khả hãn nơi không xử trí hạ lỗ, đều sẽ khiến cho đột quyết bên trong náo loạn. Hai họa đồng thời, cắt lợi khả hãn nếu là áp chế không nổi, hướng về đại chu cầu viện, làm cho được rồi chính là khai cương khoách thổ công lao. Sự tình trở nên càng to lớn hơn, địch công càng thêm không an lòng, cho địch quang lỗi thêm không ít khóa. Còn có một cái tin tức ngoài ý muốn, xa nhị hãn được rồi gấp trứng, nội chết bỏ mình. Hắn không có bại lộ. địch quang lỗi không có phái người ám sát hắn nhưng phải giả chết thoát thân việc này thấy thế nào thế nào cảm giác quỷ dị mang theo đầy bụng nghi hoặc địch quang lỗi dẫn dắt kết giao sứ đoàn xuất phát một đường đi đột quét bốn thanh hải trường vân ám núi tuyết cô thành ngóng nhìn ngọc một quan cắt vàng bách chiến xuyên giáp vàng không phá lâu lan trùng không trả cắt vàng đại mạc hoàn cảnh phi thường kém nhưng thời gian dài không gặp địch quang lỗi nhưng phi thường nhớ nhung. hay là chỉ có tại đây đại mạc bên trên mới có thể làm cho người cảm nhận được tịch liêu cao xa hùng hồn bi tráng lạc dương triều đình ba vân quỷ quyệt một câu nói, nói sai toàn gia diệt môn cắt vàng đại mạc không có những ngày tính toán. chỉ có thiết cùng huyết chỉ có đủ mạnh đầy đủ tàn nhẫn nhân tài có thể được muốn tất cả người thất bại từ lâu hóa thành thơi khô cắt vàng bên dưới vùi lấp bao nhiêu hải cốt không có ai biết cắt vàng bên dưới vùi lấp bao nhiêu nguy hiểm cũng không người nào biết nhưng địch quang lỗi biết có một đôi mắt vẫn ở nhìn mình chằm chằm đôi mắt này tàn nhẫn tàn nhẫn hung sát dường như đói bụng lang vương bất cứ lúc nào cũng có thể mang theo đàn sói sông lên phía trước đem con mồi xé thành phân vụn địch quang lỗi chính là hắn con ngồi, đồng dạng địch quang lỗi cũng là giạt ra lưới lớn thợ săn đến cùng là thợ săn giết chết lang vương vẫn là lang vương xé nát thợ săn liền xem ai càng cao hơn một bậc hầu ra muốn nô tỉ đi xử lý đi chu vi con rồi sao viên Hiểu mai nhẹ giọng nói rằng Phương hoàng có bầu không thể lặn lội đường xa địch quang lỗi quen thuộc có người hầu hạ tháng này liền dẫn viên Hiểu mai đồng hành không cần chạy đi thực sự là quá tẻ nhạt có người đồng ý đưa điểm về vui ta làm sao có thể không tiếp hầu ra vẫn là tự tin như vậy bọn họ so với chúng ta cấp bách nhiều lắm chúng ta giữ được bình tĩnh bọn họ liền dễ kích động viên hiệu mai nói bọn họ chính là hạ lô đến sao đương nhiên đại Mạc khí hậu khó lường Ba ngày nhật người chết, buổi tối đông chết người, người bình thường căn bản không chịu nổi. Có thể chịu đựng nhiều ngày như vậy, chỉ có quen thuộc đại mạc khí hậu tinh nguyệt, hạ lỗ thủ hạng, vừa vặn có như thế một con binh mã. Đem người cạo thành xương trắng ngự phong giả. Không sai, chính là ngự phong giả. Nhìn kết giao là đoàn, ố lực chất lòng như lửa đốt. Hắn dẫn dắt ngự phong giả nương nhờ vào hạ lỗ, vốn là vì vinh hoa phú quý, vạn không nghĩ đến, hạ lỗ lại bị đại chu bắt được. Nếu không có bọn họ ở đại chu nội ứng nói cho hắn cứu viện kế hoạch, hắn thật không biết nên làm thế nào cho phải. cứu viện hạ lỗ là phi thường chuyện phiền phức, mặc dù trong sứ đoàn bộ có nội ứng, cũng khó khăn tầng tầng. Địch Quang Lỗi vô công cao thầm, dưới tình thế cấp bách đem hạ lỗ làm thịt, tất cả tính toán đều sẽ sắp thành lại bại. hắn nhất định phải bảo đảm một đòn giết chết, hắn không có một lần nữa đã tới cơ hội bốn. Ô Thập Hải, Ô Lạc chất chọn lựa địa điểm phục kích, đây là một mảnh to lớn biển cát, đừng nói kết giao sứ đoàn, chính là mười vạn đại quân cũng có thể hết mức vùi lấp. Kết giao sứ đoàn đến Ô Thập Hải tây đoàn, Địch Quang Lỗi cảm giác được thấu xương sát ý, sờ tay vào ngực, móc ra một cái chế tác tinh xảo đơn đồng tính viễn vọng. kính viễn vọng thấu kính là dùng từ hắc y xã thu được to lớn thấu kính mài chế mà thành. Địch Quang Lỗi chế tác năm cái. Bên trong một cái tiến vào hiến cho võ tác tiên. Võ tác tiên mặt rồng vô cùng vui vẻ ban thưởng hoàng kim nà lạng. Thông qua kính viễn vọng, Địch Quang Lỗi nhìn thấy màu đen đường chân trời. Đường chân trời tất nhiên là không màu đen, màu đen chính là ngự phong giả. Hắc tuyến hiện một chữ sắp xếp, cấp tốc về phía trước đẩy mạnh, dường như quần cuộn sóng lớn, bài sơn đảo hải. Địch Quang Lỗi quát lên, địch tấn công, liệt trận. Thiên Như Vệ thuần thủ bài bố ra thùng sắt trận, đem toàn bộ sứ đoàn vững vàng hộ vệ trụ. địch quang lỗi xông lên trước cầm trong tay phượng xí lưu kim đảng đứng ở thùng sắt trận ở ngoài ô ô lạc chất cao giọng hô quát vung vẩy luôn nao mang theo vô cùng sát ý vọt lên chương một trăm đại chiến ô lạc chất chương một trăm đại chiến ô lạc chất kỵ binh áo đen càng ngày càng gần đất cắt theo chấn động xuất hiện rất rõ ràng biến hóa địch quang lỗi lẳng lặng mà nhìn chấn định tự nhiên dáng vẻ để bên người sĩ tốt đều khôi phục chấn định những này thiên mưu vệ là tuyển chọn tỉ mỉ phần lớn người đều cùng địch quang lỗi xuất hành quá chiến quá hắc ý xã đấu thắng thiết thủ đoàn chính mình tướng quân đánh đầu thắng đó có loại tâm thái này thiên nhu vệ không có bất kỳ căng thẳng trương hoàng người cưỡi ngựa trước nói tướng quân quân địch nước chừng năm sáu người vô sự gà đất cho sành không đáng nhắc tới ngự phong giả tất nhiên là không gà đất cho sành ngang nhau nhân số các lợi khả hãn đội cận vệ cùng bọn họ đối đầu nhiều nhất cũng chính là cái thắng thảm địch quang lỗi nói như vậy chỉ là vì ổn định sĩ khí ngự phong giả càng ngày càng gần khiến sắp trận mặt sau cùng tiến thủ giơ tay lên nỏ. địch quang lỗi dơ lên cao phượng xí lưu kim đảng, quát lên bàn cung mấy chục cành nỏ mất bán ra xông lên đằng trước nhất mấy cái ngự phong giả kỵ binh chúng tên rơi xuống kỵ binh phía sau không có nửa điểm cứu viện ý tứ phóng ngựa dẫm lên đem bọn họ dẫm đạp thành thịt nát máu tươi bạch quất đất cát hỗn hợp lại cùng nhau ngự phong giả đều là người lật quyết am hiểu bắn tên tự nhiên cũng am hiểu tránh tiễn bọn họ trận hình phân tán rất mở không sợ chết vòng xung phong cực nhanh tay cung ba đoạn xà kích nọ mất chốc lát liên tục nhưng ở ngự phong giả vọt tới khiên sát trước trận mới thời điểm cũng chỉ bắn giết không đủ trăm người loại này thương vong đối với địch quan lỗi tới nói phi thường không hài lòng đối với ô lặc chất mà nói nhưng đau lòng trong đầu nhỏ máu lựu phong giả tổng cộng mới hơn 800 người, một lần tổn thất nhiều như vậy, đã là thương gần độc cốt. đương nhiên, bọn họ quen thuộc chém liết, quen thuộc thương vong, mặc kệ chết chính là ai, đều có thể thu hồi bị thường. vung vậy loan đao chiến đấu. ô lặc chất hai mắt gắt gao tập trung địch quang lỗi. đại chu nội ứng đã nói, đây là một cái phi thường khó đối phó người. võ công cao thâm, tâm tư kín đáo, vô số giang hồ hào hiệp, tự tham đại sợ chết ở hắn kháng long giản cùng phượng sĩ lưu kim đảng bên dưới. ô lặc chất đối với với thân thủ của chính mình vô cùng tin tưởng, nhưng hắn lo lắng địch quang lỗi dưới tình thế cấp bách giết chết hạ lỗ. nếu như không thể tốt thắng. liên đem địch quang lỗi của lấy để hắn không có cơ hội giết người. Ô lặc chất quyết định chú ý, ánh mắt càng ngày càng tàn nhẫn. Hai mã tới gần, ô lặc chất nhảy múa lên loan đao, địch quang lỗi đâm ra phượng xí lưu kim đảng. Ngựa chiến không giống với bộ chiến, không có trăm nghìn chiêu giao chiến, chỉ có hai mã sai đang hung ác. Bộ chiến đánh ba, 500 trăm chiêu mới có thể phân ra thắng bại đối thủ, ngựa chiến rất khả năng một chiêu thấy sinh tử. Bởi vậy, ngựa chiến đa dụng binh khí dài hoặc là song binh khí, dù cho chỉ nhắc tới thăng nửa điểm ưu thế, cũng là trọng yếu thể đánh bạc. Loan đao lợi cho chém bảo, nhưng so với phượng sĩ lưu kim đảng, vẫn là chênh lệch mấy phần. Ô Lạc Chất loan đao vẫn không có ra tay, phượng sĩ Lưu Kim đảng lưỡi dao gió đã đến cổ họng của hắn. Lưỡi dao gió như long, phượng hoàng dương cánh. Này một chiêu tên là Du Long dẫn phượng, là địch quang lỗi sát chiêu một trong. Đơn giản một chiêu đâm thẳng, sức mạnh, tốc độ, góc độ, vị trí đều không kém chút nào. Ô Lạc Chất nghiêng người né tránh, địch quang lỗi cổ tay phát lực, phượng sĩ Lưu Kim đảng xoay tròn, cánh phượng hoa hướng về hắn hẳn dưới. Bách đoá tơ đông, muôn vạn sắc cơ. Phượng sĩ Lưu Kim Đẳng dường như sống lại, muốn một bước lên trời, đâm thủng chín tầng mây hán. Ô Lạc Chất đại hống đại thiếu, múa đao điên chém, dùng hết thủ đoạn mới xuống này một chiêu. hai mã sai đạp địch quang lỗi lang eo vốn một cái phượng sĩ lưu kim đảng đầm hướng về ô lạc chất hậu tâm này một chiêu không phải những khác chính là thương pháp bên trong hồi mã thương thương có hồi mã thương đau có tha đau chém giản có dở trò cùng dùng này ba loại binh khí người quyết đấu nhất định phải ngàn cẩn thận vạn cẩn thận bằng không một không cẩn thận chính là chết nguy hiểm địch quang lỗi luyện giản kết hợp giản pháp tự nghĩ ra một chiêu hồi mã thang uy lực cũng không kém hồi mã thương ô lạc chất trở tay một đao loan đao kẹt ở cánh phượng bên trên chậm lại tốc độ không chờ hắn biến chiêu Địch Quang Lỗi dùng sức xoay một cái, phượng xí Lưu Kim Đảng xoay tròn, ô Lạc Chất trở tay khó có thể gây sức mạnh. Loan Đao tuột tay bày ra. Truy Phong là bảo mã bên trong bảo mã, Địch Quang Lỗi huấn luyện ra một chiêu đối với đang chuyển hướng. Hồi mã thang sau khi, bảo mã theo sát nhảy lên xoay người, Địch Quang Lỗi thuận thế một thang chém nghiêng, chém về phía ô Lạc Chất cổ. Ô Lạc Chất trong cuộc đời hơn nửa thời gian đều ở trên ngựa vượt qua, nhưng chưa từng gặp bực này ngựa chiến thủ đoạn. Giao thủ hai chiêu, liền bị ép vào tuyệt đối hạ phong. Cuối cùng cũng coi như hắn còn có cao thủ hàng đầu tốc độ phản ứng, một nhóm cổ, tách ra một đòn chí mạng này. chỉ có điều tóc bị lột bỏ một đám lớn, nửa bên đầu máu me đầm địa, có không nói ra được thế thảm. Ô Lạc Chất sẽ không nói tiếng hán, tắt pháo không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một chiêu chiếm được phòng, Địch Quang Lỗi theo sát lại là một thang. Ô Lạc Chất nghiêng người nằm vật xuống, dùng cao minh đến cực điểm cưới ngựa tách ra, thừa dịp lại lần nữa hai mã sai đang cơ hội, bay người lên, một đao chém về phía Địch Quang Lỗi chắn. Song binh khí chỗ tốt không chỉ là nhanh tay nhanh mắt, còn có thể ném vũ khí thời điểm nhiều đồ dự bị. Nếu là Ô Lạc Chất dùng đơn đao, lúc này đã bại lui. Ô Lạc Chất bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ có một ngày dĩ nhiên sẽ ở ngựa chiến trên thua cho người khác. Mặc dù hắn đã nghĩ đến những người chiêu thức phương pháp phá giải, đối với trận chiến này cũng không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Địch Quang Lỗi Phượng xí Lưu Kim đảng trên giới tung bay, dựa vào chiến mã xung kích sức mạnh đem Ô Lạc Chất làm cho liên tiếp lui về phía sau. Ô Lạc Chất có thể trong nháy mắt chém ra hai, ba trăm đao, có thể đem một người lớn sống sờ sờ trong nháy mắt cạo thành xương trắng. Có thể vậy thì như thế nào? Hắn Loan đao không đủ dài hai thước, Địch Quang Lỗi Phượng xí Lưu Kim đảng dài đến chín thước, vung vậy gió thổi không lọt, hắn căn bản là tới gần không được. Càng khỏi nói hắn quen dùng song đao, đơn đao dùng không quen, thực lực lại lần nữa yếu bất một phần rưỡi. Đấu hơn 20 triệu địch quang lỗi bên trong cung thẳng vào đâm hướng về ô lạc chất mi tâm ô lạc chất nghiêng đầu tránh thoát thang gai nhọn ở hắn vòng thái trên địch quang lỗi hai tay hơi dùng sức hướng lên trên vẩy một cái ô lạc chất nửa cái lỗ hai bị mạnh mẽ xé xuống đau ô lạc chất ba nhà kêu loạn hắn tung hoành đại mạc nhiều năm như vậy đem vô số người cạo thành xương trắng hôm nay lại bị người đánh phá tương thực sự là vô cùng nục nhã việc không thể làm ô lạc chất xoay người muốn chạy không muốn địch quang lỗi chủ động buông tha chiến mã cùng phượng sĩ lưu kim đảng bay người lên dùng hai cái dài khoảng bốn thước đoạn côn công lại đây ô không. đối với binh khí cũng chỉ nhận thức đau thương kiếm kích loại hình mặc kệ là giản vẫn là thang cũng không nhận ra ố lập chất mấy cái lại bánh gạo chiến tách ra địch quang lỗi công kích thừa dịp kéo dài khoảng cách cơ hội từ trên mặt đất lượng một thanh loan đao đây là ngự phong giả chế tạo loan đao không bằng hắn bảo đao thuận lợi nhưng tóm lại là song đao song đao ở tay ố lập chất khôi phục ngày xưa bình tĩnh hai cái loan đao trên dưới bay lượn dường như phong phiêu ngọc vụn tuyết tán quỳnh hoa bốn phương tám hướng tất cả đều là ánh đao địch quang lỗi song giản một trước một sau trước giản tấn công sau giản phong ngự cùng song đao giết ở cùng nhau chế tạo loan đao cái nào so với được với kháng long giản đấu không người chiêu bị một giản đánh gãy chương 101, nguyệt thị quốc chương 101, trăm nguyệt thị quốc kháng long giản có thể tra tìm phe địch binh khí bỏ sót địa phương đánh nát kẻ địch binh khí khắc địch chế thắng như ưu lan kiếm trúc đồng đao bậc này cấp bậc binh khí có thể cùng kháng long giản liệu mạng một hai trăm dưới tầm thường binh khí hai ba lần liên đoạn ố lập chất loan đao là cùng nguyên tề bảo đao một cái cấp bậc binh khí đủ để cùng kháng long giản đối đầu một lần nhưng hắn tay trái loan đao là bảo đao tay phải loan đao chỉ là tầm thường chế tạo vũ khí căn bản không ngăn được kháng long giản đối đầu hai lần, kháng long giản đánh nát luôn nào, đánh về ô lạc chất xỏ não. ô lạc chất dở lại cho cũ, muốn dùng lại bánh gạo chiên né qua. địch quang lỗi đã sớm chuẩn bị, dùng cổ tay, kháng long giản đánh vào ô lạc chất gò má trên. ô lạc chất thuận thế nằm vật xuống, liên tiếp lăn đến mấy lần mới ngồi thẳng lên, hé miệng, phun ra một bùm máu. dòng máu bên trong lẫn vào bảy tám viên răng vàng. lạnh lạnh nhìn địch quang lỗi trong nháy mắt thấy, ô lạc chất phát sinh một tiếng sói chu như thế âm thanh. hắn lại như là một con bị bức ép đến tuyệt lộ rã thú, tuyệt vọng phát sinh cuối cùng teo gen. dựa theo tầm thường tình huống, hắn nên nghĩ là xông lên tiến hành cuối cùng chém giết. nhưng hắn không có sói chu qua đi một cái ngự phong giả kỵ binh vọt tới hắn lên cái kia kỵ binh mã mang theo tàn dư ngự phong giả thoát đi rơi xuống đất kỵ binh khinh bị nhìn địch quang lỗi trong nháy mắt thấy múa đao lao cổ của chính mình hơn 500 ngự phong giả mênh mông quần quần đến đây chỉ không đủ ba thê thê thảm thảm rời đi đại mạc bên trên chỉ còn lại dưới huyết cùng xa thương quân muốn truy sao không đổi giặc cùng đường bọn họ đi rồi chúng ta hay là có thể nhìn thấy vừa ra càng tốt hơn tiết mục cái gì tiết mục đến nội quyết ngươi liền biết rồi đem chết trận huynh đệ thu lại được nơi này liền để cho những ngự phong giả đó đi Các vàng gặp vùi lấp tất cả, đã từng vùi lấp chính là Ngự Phong giả kẻ địch, hiện tại che lấp chính là Ngự Phong giả. Ngự Phong giả cùng những người bị tạo thành xương trắng người không có gì khác nhau. Đối lập với các vàng đại mạc mà nói, bọn họ đều là máu tinh chém giết sau khi người thất bại. Địch Quang Lỗi không lưng nhặt lên ô lạc chất luôn nào, nói: "Thực sự là một cái sắc bén bảo đao, tốt như vậy luôn nào, cùng ta hữu duyên a." Trương hoàn đi xử lý sau trận chiến công việc, Địch Quang Lỗi đến xem hạ lỗ xe chở tù. Xe chở tù bên cạnh, có thì lại Lý Huệ, nghĩa trực cổ ma lữ bị dây thừng trói chặt, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Nhìn thấy Địch Quang Lỗi hai người vội vàng giải thích tướng quân thả người là bệ ra lệnh là bệ ra lệnh bệ ra lệnh thánh chỉ vẫn là khẩu dụ khẩu dụ hạ lỗ việc liên quan đến hai nước ban giao vậy hạ coi như muốn thả người cũng là dưới thánh chỉ làm sao sẽ là khẩu dụ ai nói cho các ngươi vâng là đằng nguyên đại nhân Đằng nguyên hừ hai người các ngươi liền không thể thông minh một chút sao ta đại chu hoàng đế bệ hạ làm sao sẽ thông qua đảng nguyên cho các ngươi hạ lệnh Trần tử ngang nói hai vị phó sứ ta hoa hạ hoàng đế hạ chỉ là có nhất định quy củ thanh hiệu lịch sử có tiếng đại thi nhân chân tử ngang học thức rất viên bác đối với triều đình các loại quy củ các loại lễ nghi càng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng. trần tử ngang có chứa thì lại lý huệ nghĩa trực cổ ma lữ đi một bên nói xuông địch quang lỗi nhìn về phía một mặt đồi tương hạ lỗ hạ lỗ thái tử có thể nói cho ta triều đình gian tế là ai sao hạ lỗ hừ lạnh một tiếng lương quá mặt đi chúng ta có thể làm cái giao dịch ngươi nói cho ta gian tế là ai ta cho ngươi thanh nào, nhường ngươi tự sát miễn cho ở cắt lợi khả hãn nơi đó chịu đủ ngươi ngươi xem cái này loan đao thế nào ô lặc chất bảo đao chém sắc như chém bùn một hồi mệnh liền không còn đau một chút khổ đều không có hạ lỗ cười lạnh nói ta ở trong triều đồng như tính địch tên nhân kiệt ngươi đi nói cho võ tắc thiên đi ngươi biết bắt ngươi người là ai sao hạ lỗ hử lạnh một tiếng ngươi biết ta là ai sao hạ lỗ lại hử một tiếng như ngươi vậy liền vô vị ta cho ngươi tính toán nếu như cắt lợi khả hãn phái người tới tiếp ứng như vậy sau ba ngày ngươi thì sẽ bị chuyển giao ngươi còn có 3 ngày cân nhắc quá hạn không chờ hạ lỗ lần này hành không xuống đi tới ô lập chất bại lui hắn cơ hội thoát đi lại ít đi mấy phần nếu như bị mang tới đột quyết vương đình bị trở thành cắt lợi khả hãn tù nhân đó là hắn cả đời đều rửa không sạch sỉ nhục nếu là bởi vậy trêu đến đột quyết nội chiến đại chu nhân cơ hội nhúng tay hắn chính là đột quyết tội nhân thiên cổ hạ lô có thể bị đột quyết chủ chiến phái tôn làm thủ lĩnh tuyệt không chỉ là bởi vì huyết thống hắn đối với đột quyết tuyệt đối trung thành hắn có thể chịu đựng nội vệ phủ các loại cực hình hắn đối với thời cuộc cũng có lâu dài cân nhắc hạ lô không sợ chết nhưng hắn không muốn chết không có chút ý nghĩa nào hắn không biết địch quang lỗi lời nói có mấy phần có thể tin càng không biết bên ngoài còn có ai hay không thiết kế kế hoạch cứu viện thời gian còn có ba ngày không tới thời khắc cuối cùng hắn sẽ không vạch trần cuối cùng lá bài thời. viên hiểu mai Bưng đệm Lop đi tới nói hầu ra, Ăn một chút gì đi? Công chúa thế nào? Ngây người, người như phóng, sắc sống, dường như không còn hồn, đứa nhỏ này cũng là đáng thương. Đáng thương? Ngươi biết nàng từ nhỏ đến lớn tiêu dùng có bao nhiêu tiền sao? Ngươi biết những người tiền quá nhiều thiếu bình dân bách tính thư thư phục phục hoạt cả đời sao? Những thứ này đều là bách tính giao thuế má, bách tính cung dưỡng nàng, hiện tại đến phiên nàng trả lại. Viên Hiệu mai nói, hầu ra không phải luôn luôn căm ghét kết giao sao. Không sai, ta luôn luôn cho rằng hòa bình là đánh ra đến, không phải dựa vào nữ nhân trước ngực bốn lạng thịt đổi lấy. trên chiến trường không chiếm được đồ vật trên giường đồng dạng không chiếm được nhưng quan điểm của ta đều không quan trọng không phải sao ngài cùng địch công thảo luận qua sao không có cha ta có thể cùng ta nói ba ngày ba đêm đạo lý lớn nhưng những đạo lý này cuối cùng một câu nói chúng ta còn chưa đủ mạnh viên hiểu mai im lặng không nói địch quang lỗi nói đồ vật đã vượt qua nàng tư duy chiều sâu nàng không nghĩ ra phản bác lý do cũng không nghĩ ra tán thành lý do nàng cũng không cần nghĩ cho địch quang lỗi làm hơn 2 năm hầu gái nàng đã quen dùng hầu gái phương thức suy tư vấn đề hầu gái dùng suy tư vấn đề sao không cần chỉ cần hầu hạ thật chủ nhân Mỗi lần gặp phải vấn đề khó, viên hiệu mai đều dùng phương thức này trốn tránh. Trốn tránh đáng thẹn, nhưng phi thường hữu dụng. Chương 116, bàn sự án 14. Kim Lăng đại thành, nhân khẩu đa dạng, tuy vô danh môn đại phái, địa đầu xà thế lực nhưng là không tầm thường. Lấy võ công truyền thừa mà nói, Kim Lăng đệ nhất đại phái tự nhiên là Đường Thơ kiếm phái, nhưng nếu nói người đông thế mạnh, không phải Kim Long Bang không còn gì khác. Kim Long Bang bang chủ thiết bối Kim Ngao tiêu công lễ võ công bình thường, nhưng kinh doanh năng lực không sai, chỉ cần trong thành Kim Lăng, liền có đầy đủ 2000 bàn chúng. Nếu là đem các nơi phân đà binh mã đều tính cả, kim long bang bang chúng vượt qua 3.000 ngàn sở hữu ba ngàn bang chúng kim long bang tung không cao thủ bình thường võ lâm nhân sĩ cũng không dám đắc tội tiêu công lễ thắng ngày vẫn tính thích ý. có thể tối hôm nay tiêu ra nhưng là tình cảnh bi thảm tiêu công lễ thậm chí muốn sớm sắp xếp vợ con đường lui không vì cái gì khác chỉ vì mười mấy năm trước một việc bàn xử án năm đó tiêu công lễ muốn dẫn nhân kiếp giết một cái đại tham quan vậy mà tham quan mời tiên đô phái mẫn tử diệp vì là hộ vệ Giẫm âm thời điểm tiêu công lễ hiểu rõ mẫn tử Diệp bộ mặt thật người này dối tra hao sắc tàn nhẫn gác, muốn cùng thổ phỉ cấu kết giết chết tham quan một nhà sau đó giả ý cứu đi tham quan hai con gái thổ phỉ đến tiền tài hắn đến mỹ nhân tiêu công lễ tương kế tử tế dẫn người cướp giết giết mẫn tử diệp cũng để thổ phỉ đầu lĩnh cùng tham quan viết thư nhận lỗi tiêu công lễ mang theo hai phân thư nhận lỗi thân trên tiên đô phái giải thích ngọn nguồn tiên đô phái trưởng môn hoàng mục đạo nhân biểu thị sẽ không báo thủ nhưng việc này không thể truyền ra ngoài nguyên bản việc này bỏ qua không muốn tiêu công lễ ngộ tin gian nhân bị muốn nương nhờ vào thát tử thái bạch tam anh lừa dối làm sáng tỏ chân tướng thư tín cũng bị thái bạch tam anh lừa gạt đi thái bạch tam anh lại gây xích mẫn tử diệp đệ mẫn tử hoa báo thủ. tiền tiền hậu hậu bỏ ra thời gian nửa năm xoắn xuýt một nhóm lớn cao thủ những khắc còn nói được chỉ có phái hoa sơn quy tân thụ đệ tử khó đối phó quy tân thụ lô mang táo bạo quy nhị nương lòng dạ hẹp đệ tử của bọn họ cũng đều là lòng dạ ác, giết người như ngóe tản nhẫn nhân vật càng là phi thiên ma nữ tôn trọng quân rất có long não thiên phong độ đắc tội ta một điểm ta diệt ngươi cả nhà bảy mươi lão mẫu cũng được vô tội trẻ nhỏ cũng được vung kiếm liền liền giết không hề có nhân tính coi như cùng nhau tiến lên thắng tôn trọng quân cũng không làm gì được lô Mãng tự bên quy tân thụ quy tân thụ toàn ra cái gì đều nói chính là không nói lý đối với này người một nhà địch quang lỗi không có nửa điểm hảo cảm điều này cũng có cha đại hiệp hoa bích huyết kiếm là lúc đầu tác phẩm nội dung vợ kịch đơn giản nhân vật cứng nhắc kém xa hậu kỳ tác phẩm sinh động thú vị mặc dù hậu kỳ có bao nhiêu sửa chữa so với tiếu ngạo giang hồ thiên long bắt bộ lộc đỉnh ký loại hình kinh điển cũng có tranh lệch rất lớn đọc sách thời điểm chỉ có thể mắng vài câu hiện tại có thay đổi năng lực địch quang lỗi đương nhiên sẽ không khách khí ngay ở Mẫn tử hoa mọi người thương nghị làm sao đối phó tiêu công lễ thời điểm địch quang lỗi trong bóng tối lẻn vào thái bạch tam anh trụ sở bốn phía tìm kiếm rất nhanh liền tìm được mấy thông tin. hai phong là lúc trước thư nhận lỗi, còn có hai phong là đa nhị cột đem danh lợi mua chuộc lòng người tin, giữ lại thư nhận lỗi không phải ngu xuẩn, mà chính là lấy này ép buộc mẫn tử hoa. hiện tại những thứ này đều là địch quang lỗi. ngày mai kim long bang cử hành đại hội, làm sáng tỏ chuyện năm đó, địch quang lỗi lấy đường thơ kiếm phái trưởng lao thân phận tham dự bên trong. Ba chén rượu vào bụng, mẫn tử hoa quăng ngã cái chén, quăng lên: tiêu lão nhi, hôm nay trong trốn võ lâm các bạn tốt đều nể nang mặt mũi tới đây, ta giết minh mối thủ làm sao chầm dứt, tự ngươi nói đi. tiêu công lễ là người là nhất tuân thủ lời hứa, đáp ứng hoàng mục đạo trưởng không đem sự tình nói ra. Cái kia liền biệt đối không nói, thả chết cũng không nói. Mới vừa muốn nói gì, địch quang lỗi quát lên, ngươi này ngu xuẩn, nếu là ngươi ca thực sự chết oan, vì sao Tiên Đô phái môn phái trưởng bối không một người ra tay giúp đỡ? Ngươi là ai, có tư cách gì nói chuyện? Ta là trừ Thanh Sơn sư đệ, cùng sư phụ ngươi một cái bối phận, ngươi nói ta có tư cách hay không nói chuyện? Ngươi! Tôn Trọng quân quát lên, ngươi nói là chính là, ngươi tính là thứ gì, xem kiếm. Lời con chưa dứt, bảo kiếm đã đâm hướng về địch quang lỗi hai mắt. Con nhỏ tuổi lòng dạ ác độc tay động, sư phụ ngươi làm sao giáo ngươi? Địch Quang Lỗi tay phải dò ra, một quyền đánh về phía mũi kiếm biên giới. trong quyền vô ảnh, huyễn ảnh tầng tầng, chính là thần chiếu công phối bộ quyền pháp, vô ảnh thần quyền. Tôn trọng quân võ công sao có thể cùng Địch Quang Lỗi đánh đồng với nhau, bị một quyền đánh lệnh mũi kiếm. Địch Quang Lỗi phản tay vồ một cái, nắm lấy thân kiếm, dùng sức bốn một cái, cái này thép tinh chế trường kiếm gây thành hai khúc. Ngũ Đại Sơn thập Lực Đại sư nói, vô ảnh thần quyền, vô ảnh thần trảo, quả thật là đường thơ kiếm phái tuyệt học. Tôn trọng quân cả giận nói, ngươi dám cắt kiếm của ta, ta đoạn kiếm của ngươi thì lại làm sao? Ngươi kẻ này tâm địa ác độc, thôi một tí diệt người cả nhà. đem người bảy mươi láo mẫu ba cái hài nhi tàn sát hại từ ngươi bực này ác đồ hôm nay nếu không có có chuyện quan trọng khác ta phải giết ngươi cút được rồi liên thành kiếm pháp sau khi địch quang lỗi hạo nhiên chính khí càng ngày càng chất phác. nay quát to một tiếng dường như thiên đạo tức giận vạn xét đánh minh tôn trọng quân sợ đến sau lùi lại mấy bước hai chân mềm nũn ngã quỵ ở mặt đất mai kiếm hòa vội vàng xông lên nâng dậy tôn trọng quân mặt đầy oán hận nhìn địch quang lỗi mẫn tử hoa nói ngươi nên vì tiêu lão nhi ra mà sao hôm nay ta chính là chết rồi cũng phải báo ta huynh trưởng huyết hải thông cứu dứt lời mẫn tử hoa rút kiếm ra khỏi vỏ. Trên mặt tràn đầy quyết tuyệt. Tiêu Bang chủ giữ gìn ngươi ca danh dự, ngươi nhưng ân đền đoán trả, dẫn người đến gây sự không nói, người ta đệ tử chỉ là đi đưa cái tin, các ngươi chém liền người cánh tay, hắn cho ngươi ca lưu mặt mũi, ta cũng sẽ không, ta chỗ này có hai phong tin, xin mời thập lực đại sư trước mặt mọi người tuyên đọc." Nói, Địch Quang Lỗi đem thư nhận lỗi ném cho thập lực. Mẫn Tử Hoa nói, ngược lại muốn xem xem ngươi có thể làm ra trò gian gì. Đại sư, xin mời tuyên đọc." Thập lực đại sư bất đắc dĩ, đem cái kia hai phong thư nhận lỗi trước mặt mọi người tuyên đọc. Tiêu Công Lễ đầy mặt xấu hổ, mất Tử Hoa trong lòng ngũ vị tặc trần. mai kiếm hòa quát lên, ngươi nắm hai phong tin liền nói là chứng cứ, loại này tin, ta một ngày có thể viết một trăm phong. nguyên bản hắn muốn xông lên đem tin xé ra, có thể địch quang lỗi một chiều đánh bại tôn trọng quân, uy thế quá thịnh, hắn không dám, chỉ được quấy nhiễu. tin có thể giả tạo, con dấu giả tạo không được, ta này còn có hai phong tin, chúng ta đồng thời xem. lần này địch quang lỗi lấy ra chính là đa nhị cổn đem danh lợi mua chuộc lòng người tin. trung nguyên võ lâm bất luận chính phái tà đạo đều phi thường tính bại ngoại, đối với thảo nguyên dị tộc luôn luôn là cộng đồng đối phó. sóng vai trên, Khiết đan như vậy, nước kim như vậy, mông cổ như vậy. mãn thanh đương nhiên cũng không thể ngoại lệ này hai phong tin bị trước mặt mọi người biểu diễn thái bạch tam anh lại không mảy may sống sót cơ hội không cần địch quang lỗi ra tay ba người bọn họ liền bị thập lực mọi người cầm nã địch quang lỗi nói thái bạch tam anh phụng đa nhị cổn mệnh lệnh gây xích mích trung nguyên võ lâm nhân sĩ tranh đấu ngươi mẫn tử hoa bị váng đầu não làm người ta đau mà không tự biết buồn cười buồn cười mẫn tử hoa nói năm đó việc là ta huynh trưởng vô lý hôm nay lại được gian nhân gây xích mích suýt nữa gây thành đại họa ta mẫn tử hoa hôm nay liền lui ra giang hồ về quê người đông các vị sau khi từ biệt chương một trộm lấy hoàng kim đại bản chương một trộm lấy hoàng kim đại bản rượu qua ba lượt món ăn cũng đủ năm vị Nguyệt thị quốc vương xoa xích nói tôn sứ nghe nói hoa hạ hoàng đế bậy hạ đối với lần này kết giao phi thường coi trọng trừ tứ hôn ở ngoài còn dẫn theo bảo vật gì có thể hay không để cô vương vừa thấy địch quang lỗi cười nói còn có một cái vàng bạc bảo khí Nguyệt thị quốc văn võ đại thần nghe vậy cười phá lên chân tử năng nói trung tiết đại nhân các ngươi vì sao cười trung tiết nói ta nguyệt thị quốc nhiều thợ kim ngân hoa hạ thượng quốc sản vật vì nhiều nếu bản về đồ vàng bạc không hẳn hơn được chúng ta nguyệt thị thật không Xoa Xích nói: Các ngươi Trung Nguyên mọi người nói thay nghe là giả, mắt thấy là thật. Hôm nay Cao ngạo Hừng liền mang bọn ngươi nhìn cô thu gom. Xoa Xích người này yêu nhất đồ vàng bạc buồn, cướp vương vị sau khi ở vương cung bên trong xây dựng một cái vàng bạc lang, chuyên môn dùng cho bày ra đồ vàng bạc buồn. Sả sản phong cách giữa điệu giữa khiển thần thú, thi đấu mục du bẹn phong cách phi liêm bạc dòng bàn, tốc rất phong cách có cánh lạc đà văn thuần kim bình, vàng bạc chế tạo tay cầm hồ bình người dũng, mạ vàng song hồ văn song đảo hình khay bạc. Dược rỡ muôn màu, Lưu Kim đấu thải, cực điểm xa hoa sở trường. Vàng bạc lang bốn góc mang theo Trung Nguyên đặc sản bạc dòng túi thơm, mỗi một cái đều có to bằng lòng bàn tay. Bên trong bày đặt Tây Vực đặc sản hương liệu, gió nhẹ thổi một hơi, mùi thơm nước muối. Những thứ kia nếu là chuyển tới thế kỷ 21, đầy đủ đập 20 quý kho báu quốc gia. Xoa xích đắc ý nói, không phải cô vương nói khoác, ngoại trừ đột Quyết, Tây Vực quốc gia khác tất giữ đồ vàng bạc gộp lại cũng không sánh được tan này vàng bạc lang. Địch Quang lỗi dường như không ưa kim chỉ thánh tăng khoe giàu tôn hầu tử, muốn dùng cẩm lan áo cả sa làm mất mặt. Đại vương thu gom đồ vàng bạc xác thực không tầm thường, chính là nhỏ chút. Ồ, tôn chẳng lẽ nhìn thấy càng to lớn hơn? đó là tự nhiên hơn nữa ngay ở ta trong sứ đoàn mọi người trở lại đại điện địch quang lỗi để thiên nhu vệ đem hải thú hí ba hoàng kim đại bản nhất tới vạch chân chú bố chỉ một thoáng điện bên trong nguyên bản lóa mắt đèn lưu ly li ảm đạm phai mờ xoa xích cả kinh nói thật là trên quốc thánh vật vậy đem hoàng kim chi tục bảo thạch chi diễm chuyết mà phát chi khuôn đúc vì là đế vương chi ung dùng thật là mức đo lường phi phạm đại quốc khí tượng a địch quang lỗi tâm nói ngươi trang cái gì trang đừng tưởng rằng ta không biết xa nhị hạn ở ngươi nơi này rèn đúc một cái giống như đúc Đoán thầm vài câu trên mặt nhưng vẫn duy trì vẻ đắc ý ngay ở muốn thu lên hải thú hí ba hoàng kim đại bản thời điểm đại điện trần nhà đèn lưu ly đột nhiên rơi xuống địch quang lỗi tâm nói cơ hội tới lấy ra chuyện tống lệnh nghe thanh biệt bị nguyệt thị quốc người rơi lên trang bị độc tiễn hoàng kim đại bản đến thay địch quang lỗi đưa tay chuột một cái bắn ra ở tại bọn hắn buông tay một sát na đem bọn họ hoàng kim đại bản thu vào không gian chứa đồ một cái tay khác ngăn chặn chính mình hoàng kim đại bản quát lên trương hoàn bảo vệ địa lớn Xoa xích không biết này bên trong biến hóa chỉ nói thành công hoàn thành nhiệm vụ được rồi này tuyệt thế bối lập tức khiến người ta cầm đèn đèn bước một lần nữa bị điểm lượng xem ra hết thảy đều bình thường vô cùng xoa xích muốn đi thưởng thức hoàng kim đại bản tiếp rằng lúc trước mang binh cưỡng bức đột quyết tướng quân tế qua nghiêm lệnh hắn không thể lộ ra cái hở chỉ phải tiếp tục mở thì biết vẫn đến quá nửa đêm mọi người mới ai đi đường đấy xoa xích mệnh ngã đầu liền ngủ bởi vì xoa xích là cấp vương vị thủ đoạn cực tàn bạo thủ hạ làm mất đi hoàng kim đại bản lo lắng bị truy trách không một cái dám ở hắn lúc ngủ đảm báo những người thủ hạ thường nghỉ một phen suốt đêm chạy đã như thế nhưng là để địch quang lỗi ít đi không ít sự sáng sớm hôm sau địch quang lỗi mọi người rời đi Xoa xích phát hiện Hoàng Kim Đại Bản không còn, đổi đĩa lớn thủ hạ đều chạy sạch, chỉ cho là những người kia thấy hơi tiền nổi máu tham, đánh cắp Hoàng Kim Đại Bản. Rời đi Nguyệt Thị Quốc, Địch Quang Lỗi lại hỏi Hạ Lỗ một lần, ngươi cân nhắc làm sao? Nói hay là không? Ở Nguyệt Thị Quốc thời điểm, Sa Nhị Hãn cho Hạ Lỗ truyền tờ giấy, nói cho hắn tất cả kế hoạch. Hạ Lỗ trong lòng yên ổn, đối với Địch Quang Lỗi vấn đề xem thường, thử lệnh một thân, lương quá mặt đi. Bởi vì không biết Địch Quang Lỗi có chuyện tống lệnh bực này thần khí, Sa Nhị Hán cũng làm kế hoạch hoàn thành, đi suốt đêm hướng về đội quyết quân doanh, để thể qua làm ra bước kế tiếp kế hoạch. Cùng lúc đó. thành lạc dương bên trong cũng xuất hiện biến động địch quang lỗi bất luận làm sao cũng không nghĩ đến võ tác thiên dĩ nhiên lại đột nhiên động kinh cái này động kinh không phải nói nàng bị bệnh mà là đầu góc của nàng đột nhiên không bằng mọi khi linh tỉnh, bị sa nhị hãn liên hợp trong triều nội gian thiết kế kế liên hoàn mê hoặc cho rằng địch công muốn nương nhờ vào đột quyết địch công học cho khắp thiên hạ vũ trụ triều đình mỗi một cái bộ ngành đều có học sinh của hắn quyền cao chức trọng nương nhờ vào đột quyết có thể được cái gì còn có thể có thể hắn hay sao lời nói không êm hay địch công đã năm gần thất tuần coi như muốn dàn vặt cũng không có tinh lực như vậy đây là một cái thông minh người bình thường đều có thể nghĩ rõ ràng sự tình, võ tác thiên một mực không nghĩ ra cũng may nàng còn không ngu lắm chỉ là đem địch công giam cầm ở nhà chờ kết giao việc xong xuôi làm tiếp xử trí sau đó lý nguyên vương đầu hóc cũng giật hắn để như yến dùng thuật dịch dung đem hắn hóa trang thành địch công sau đó để như yến mang theo địch công chạy trốn đi thăm dò minh chân tướng cũng chính là hiện tại là mùa đông bằng không lý nguyên phương ăn mặc dày đặc quần áo giả trang tên béo sợ là sẽ phải nhiệt mất đi võ tác thiên vào lúc này linh tỉnh một chút biết lý nguyên phương giả trang nhưng giả vờ không biết trái lại dặn dò nội vệ phong tỏa tin tức Địch Công cùng như Yến chạy trốn, giữa đường bên trong, xa Nhị hãn đàn bà góa trung ngũ nương gia nhập đội ngũ. Những chuyện này Địch Quang lỗi hoàn toàn không biết. ra Nguyệt Thị Quốc được rồi hai ngày, nhìn thấy Cát Lợi khả hãn. Hai năm qua Cát Lợi khả hãn mượn đại chu đao diệt trừ không ít chủ chiến phái, nhưng trải qua như cũ không thế nào tốt. Đột quyết chủ chiến phái gần giống như cỏ dại, giết chết bất tận. Hai nước hòa bình, khôi phục thông thương, đột quyết cường thịnh, chủ chiến phái lên, hai nước khai chiến. Đây là một cái tuần hoàn. Mặc kệ là Cát Lợi khả hãn vẫn là võ tắc thiên cũng không đủ sức đánh vỡ, chỉ có thể tạm thời khắc chế. Lần này kết giao, đại chu đưa tới hạ lỗ thành tựu cắt lợi khả hãn biết do gặp gặp sự cố, nhưng vì áp chế chủ chiến phái, tăng lên quyền uy của chính mình, cũng không được tiếp thu. Không chỉ có muốn tiếp thu, còn muốn doanh chống thua chiên tiếp thu. Cắt lợi khả hãn tự mình xuất lĩnh đột quyết hồ sư tới đón tiếp kết giao là đoàn, ngay ở trước mặt đột quyết vô số chiến tướng dân dạy hạ lô, để hạ lô mất hết thể diện. Hạ lô tức giận giận sôi lên, chỉ có điều trong lòng nghĩ xa nhị hãn tính toán, biết cắt lợi khả hãn đêm nay hẳn phải chết, lúc này mới cố ní lại. Trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây, đột quyết tây đỉnh thạch quốc chìm đắm ở một mảnh sung sướng bầu không khí bên trong, dân chúng tự phát điệu tụ tập ở đầu đường vừa múa vừa hát. Hoan nên hòa bình xứ giả, nên Dương công trở đến. Trung quanh Hoan ca nói cười, Loan phi phượng múa. Đêm này tái ngoại tuyệt địa tô điểm thành vui mừng đại dương. Thạch quốc cách đó không xa, Ô Lập chất xuất lĩnh ngự phong giả lạnh lạnh nhìn. Thảm bại với địch quang lỗi bàn tay, phá thương, làm mất đi một cây đao, là hắn suốt đời sỉ nhục, hắn muốn dùng địch quang lỗi máu tươi đến cỏ rửa. Chương một trăm linh ba, hậu trường hấp thụ bổ cục. Chương một trăm linh ba, hậu trường hấp thụ bổ cục. Trống trận cùng vang lên, hào nhạc liệt tiên, do hùng tráng hổ sư tạo thành vệ đội duyên thống diệp hộ đại lộ chậm rãi ra. Đột quyết khả hắn may mắn a xử lợi Xuyết cùng đại chu tứ Hôn khiến địch quang lỗi ngang nhau mà đi. rút cái kia hãn cùng bố sơn cùng đi phó sứ trần tử ngang cùng toàn thể sứ đoàn nhân viên theo sát sau địch quang lỗi có một loại quân huấn duyệt binh thức cảm giác phi thường muốn gọi một câu các bạn học cực khổ rồi có điều việc quan hệ hai nước ba giao địch quang lỗi không có làm cái tâm tư vũ nguyên Mẫn đưa tay xốp lên bước rèm che nói bọn họ là đến hoan nên ta sao nha hoàn xuân hồng nói đúng ngài là đến vì là đột quyết mang đến hòa bình đột quyết bách tính phi thường kính trọng ngài trước đây ta đọc hiệp khách truyền ra thời điểm tổng ước ao những người đi tới đi lui cứu vớt bách tính với thủy hòa đại hiệp đáng tiếc ta cũng không có cơ hội nữa làm đại hiệp xuân hồng Trấn nói Nô tỳ nghe địch đại tướng quân cùng Trương Hoàn luật Hiệp, địch đại tướng quân nói những người đi tới đi lui có điều là ỷ vào võ nghệ coi trời bằng vùng, không coi là hiệp, chân chính đại hiệp, nên nghĩ là vì quốc gia mang đến hòa bình, vì là bách tính mang đến an khang. Quan ơi, đường hẻm hoang nên, vung cánh tay hô lên, tập hợp hướng. Này tên gì Hiệp chi đại giả, vì dân vì nước, công chúa ngài vì là đột quyết cùng đại chu bách tính mang đến và bình an khang, là chân chính đại hiệp. Có như vậy đại hiệp sao? Cậu à, thời Hán vương chiêu quân, chúng ta đại Đường Văn Thành công chúa, hiện tại lại nhiều nên dương công chúa, ngài gặp thiên cổ lưu danh, vạn cổ truyền tụ Vũ Nguyên Mẫn nói: Nguyên lai ta trọng yếu như vậy à? Xuân Hồng, ta Trang dùng không có vấn đề chứ? Không có. Theo ta đi ra ngoài, ta phải nhận lãnh một cái đại hiệp nên có trách nhiệm. Một đường đi tới, cái này điêu ngoa đại tiểu thư phá kén thành bướm, hoàn thành rồi cuối cùng lộ xác. Vũ Nguyên Mẫn xốc lên bước dèm tre, đứng ở xe kéo phía trước, bay về đột Quyết Bách Tính vây tay. Đi tới đi lui, để quan binh truy con đuôi chạy không phải đại hiệp. Vì dân vì nước, Bách Tính đường hẻm hoan nên mới thật sự là đại hiệp. Địch Quang Lỗi trong lòng sinh ra ý nghĩ, quay đầu lại liếc mắt nhìn, ở trong lòng vì là Vũ Nguyên Mẫn túi chảo, nguyên bản trong kịch bản phim. cùng lý nguyên phương có tỉnh tố tổng cộng ba người vũ nguyên mẫn tối đương hoa, tối tùy hứng tối không tháo thích nhưng nàng trung quy vẫn là lựa chọn gánh vác lên trách nhiệm thời khắc này vũ nguyên mẫn so với hiệp khách chuyển trên sở hữu hiệp khách đều vĩ đại bốn cắt lợi khả hãn địch quang lỗi trần tử ngang ngồi trên khả bản gạt chính trung hạ thủ là rút cái kia hãn cùng đi trường hoàn trợ sứ đoàn thành viên hai bên ngồi chính là đột quyết các bộ tộc suyết cùng sĩ cân hạ lỗ bị giam cầm đốt lục năm bộ sĩ cân không đến Chợt có người đến báo tề qua ương sư với hôm qua nổ trại lên trại hướng về thạch quốc tới gần cắt lợi khả hãn đối với này không để ý chút nào. đoạt quyết tinh nhuệ, lấy hồ sơ là nhất, hồ sơ chỉ chung với khả hãn, tề qua dám đến, liền để hắn không thể quay về. các lợi khả hãn đứng dậy, phát biểu một phen công thức hóa diễn thuyết, nói một trận hai nước hòa bình chỗ tốt. Địch Quang Lỗi dựa theo Địch Công Giáo, theo sát lại là một trận tội phồng. Tiệc rượu đến năm nơi, Địch Quang Lỗi khiến người ta nhắc đến Hải Thú Hí Ba Hoàng Kim Đại Bản. Này bàn tên là Hải Thú Hí Ba Hoàng Kim Đại Bản, chính là 9.000 ngàn lạng vàng hòa tan thành nước, khuôn đúc mà thành. Địch Quang Lỗi một bên giới thiệu, một bên nhấn cơ quan, thỏa thích bày ra Hoàng Kim Đại Bản tinh mỹ phú quý. Đột quyết quần thần bị loại bảo vật này cả kinh trận mắt quát mồm, ca ngợi không ngừng bên hai. Đột quyết khạc bản gạt bên trong tiếng cười cười nói nói, bên ngoài nhưng phát sinh rất chóc. Ô Lạc Chất toán được rồi thời gian, dựa theo kế hoạch tốt, bay về hạ lỗ lao tủ phát động tập kích. Hạ lỗ lao tủ chu vi có tinh nhuệ kỵ binh hộ vệ, chỉ bằng những này ngự phong giả căn bản không thành cái gì ra hồn. Cũng may, Ô Lạc Chất còn có giúp đỡ. Tề Qua hương Sư đến phụ cận, cùng Ô Lạc Chất cùng phát động tấn công. Hạ Lỗ nhìn bên ngoài chiến đấu, trong mắt tràn đầy đắc ý. Hắn đã ở ảo tưởng, cầm đã địch quang lỗi sau khi nên làm sao hạ giận. Hạ Lỗ đắc ý cũng không có kéo dài thời gian rất lâu. Tề qua khởi sướng tấn công không đủ nửa khắp đồng hồ, cắt lợi khả hãn liền chỉ huy hồ sư giáng trả. Nhìn lông tóc không tổn hại cắt lợi khả hãn, Hạ lô cả kinh nói, không thể, ngươi, ngươi không phải là đã chết sao? Cắt lợi khả hãn cười lạnh nói, ngươi này nghịch tặc còn chưa có chết, ta làm sao có khả năng sẽ chết? Nguyên bản không có động thủ cớ, các ngươi chủ động đưa tới cửa, ta liền không khách khí. Địch Quang Lỗi lạnh lùng nói, có thể nói cho ta, ngươi cái kia kẻ nội ứng cùng ngươi nói gì không? Ngươi, Địch Quang Lỗi, hết thể đều là ngươi dở trò quỷ, là ngươi dở trò quỷ. Ngươi nói sai, dở trò chính là ngươi, bắt quỷ mới là ta, Hạ Lỗ. ngươi đã không có bất kỳ thẻ đánh bạc nói cho ta ngươi ở trong triều nội ứng là ai hạ lỗ cao giọng nói rằng sa Nhi hãn võ tam tư ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua các ngươi lời còn chưa dứt hạ lỗ thất khiếu phun máu nhưng là bi phấn bên dưới gấp hòa công tâm sống sờ sờ đem mình tức chết rồi địch quang lỗi suýt chút nữa không bị hụ chết tâm nói hạ lô ở trong triều nội ứng làm sao có khả năng là võ tam tư võ tam tư muốn làm hoàng đế không giả nhưng sẽ không chơi loại thủ đoạn này đi hắn chẳng lẽ không biết dẫn sói vào nhà hậu quả sao các lợi khả han đối với này không để ý chút nào quát lên đem hạ lỗ đầu chặt bỏ đến Thi thể ném đi này lợi quyền, Hổ sư đẩy lên, lần này nhất định phải diệt đốt lục năm bộ. Đột quyết nội chiến, Địch Quang Lỗi bất tiện tham dự, chủ động lui về đột quyết sắp xếp liệu lớn. Quân chướng ở ngoài, Hổ sư cùng ưng sư giết đến khí thế ngất trời. Quân chướng bên trong, Địch Quang Lỗi cùng Viên Hiểu Mai đồng dạng giết đến khí thế ngất trời. Thiếp thân hầu gái vốn là có làm ấm giường trách nhiệm, Địch Quang Lỗi từ Dương Châu sau khi trở lại liền đem Viên Hiểu Mai bắt. Mấy tháng này, Địch Quang Lỗi khổ tu vi đã bất phôi thể, tố chất thân thể lại có tăng trưởng, khí huyết so với trước đây càng dồi dào, sức chịu đựng cũng biến thành càng mạnh hơn. nương theo tiếng la giết tầm hoan mua vui địch quang lỗi cảm giác được một loại dị dạng vui vẻ không chỉ là địch quang lỗi viên hiệu mai cũng có một loại dị dạng vui sừng bốn mưa gió qua đi viên hiệu mai nằm ngoài địch quang lỗi ngực đầu ngón tay nhẹ nhàng nhớ vòng hầu ra ngài không lo lắng cắt lợi khả hãn sao hồ sư mỗi một cái sĩ tốt đều là ngàn chọn và tuyển là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ hơn nữa cắt lợi khả hãn chỉ huy thể qua làm sao có khả năng đánh thắng được nô tỳ ý tứ là ngài không lo lắng có thích khách sao thích khách thích khách không phải nằm ở ta trong lòng được sao địch quang lỗi cười lạnh một tiếng ở viên hiệu mai ngày 15 tháng 8 trên tầng tầng ngắt một hồi ngài là thái bình công chúa nhường ngươi làm chứ dựa vào đột quyết nội loạn ám sát cắt lợi khả hãn gây xích mích đột quyết càng to lớn hơn nội loạn giỏi tính toán viên hiệu mai nói hầu ra đều biết biết ta còn biết hạ lỗ nội ứng là thái bình công chúa cái gì sao có thể có chuyện đó công chúa làm sao sẽ cấu kết dị tộc thái bình công chúa đương nhiên sẽ không có cấu kết với dị tộc đây là một cái nhằm vào đột quyết nguyện thị cùng võ tam tư lâu dài bố cục tại đây cái bố cục bên trong ngươi ô lập chất sa nhĩ hãn đà nguyên xoa xích hạ lỗ toàn bộ đều là quân cờ của nàng. chương 104 trinh thám vầng sáng. chương 104 trinh thám vầng sáng. chuyện đã xảy ra đại khái là bộ dáng này: một, tiểu thanh vương trong lúc vô tình kết bạn xa nhị hãn, hai người kết làm đồng minh, lại thiết kế kéo tham tài thật lợi vũ du đức xuống nước. hai, tiểu thanh Phương vào hoàng cung, bị phát hiện, cưới thái bình công chúa đại tiệu rời đi, đem sự tình báo cho thái bình công chúa. 3 thái bình công chúa bán vũ du đức hấp thu xả linh tinh luyện, thiết kế để xa nhị hãn cùng võ tam tư phát sinh liên hệ. 4 Sa Nhĩ Hán muốn mượn đột quyết sức mạnh phú quốc, võ tam tư phải làm hoàng đế, to lớn nhất, chướng ngại vật đều là địch nhân kiệt, hai người ăn nhịp với nhau. Nam, hạ lô giới chướng đại tướng tề qua cưỡng bức Nguyệt Thị Quốc, Sa Nhĩ Hán ở Nguyệt Thị Quốc rèn đúc một cái dấu diếm nọ tiến Hoàng Kim Đại Bản. Sáu, Thái Bình công chúa muốn gây xích mích đột quyết nội chiến, không muốn để cho cắt lợi khả hãn liền như thế chết rồi, gián nói để khéo đưa đẩy địch quang lỗi làm đưa thân đại sứ. Bảy, địch quang lỗi sau khi rời đi, thành lạc dương bên trong địch nhân kiệt bị hãm hại, võ tác thiên nghe tin lời giải pha. Tám, địch quang lỗi lấy đi dấu giếm nọ tiến Hoàng Kim Đại Bản. Cắt lợi khả hãn chưa chết, thể qua làm loạn, bị đánh lui. 9. Viên hiệu mai ám sát cắt lợi khả hãn, giá họa cho đột quyết chủ chiến phái, để đột quyết bạo phát càng to lớn hơn nội chiến. 10. Lệnh nhân kiệt ra ngoài tra án, điều tra rõ sa nhĩ hãn việc, đại chu coi đây là cớ tấn công Nguyệt thị quốc, thiết lập đều hộ phủ. 11. Sa nhĩ hãn bại lộ sau khi, Võ Tam Tư khó trốn tránh sai lầm, coi như Võ Tắc Thiên không hạ tử thủ, Võ Tam Tư quyền thế cũng sẽ giảm nhiều. Tiêu Thanh Phương đem sa nhĩ hãn sự tình nói cho Thái Bình công chúa sau khi, Thái Bình công chúa thiết kế một cái vô cùng khổng lồ cái bẫy. Một khi tính toán thành công, thu hay có đột quyết nội loạn, thực lực tổn thất lớn, nguyệt thị quốc diệt, khai cương khai thổ, võ tam tư bị truy trách, quyền thế giảm nhiều. Quan trọng nhất chính là võ tác thiên đối với địch công lòng mang hộ thẹn, trước tiên gặp dành cho bồi thường thỏa đáng, sau đó sinh ra kiên kỵ, suy yếu quyền lực. Nếu không có địch quang lỗi biết nội dung vợ kịch, căn cứ nội dung vợ kịch thôi diễn đầu đuôi câu chuyện, căn bản sẽ không phát hiện đây là thái bình công chúa bố cục Coi như là hiện tại, địch quang lỗi cũng không biết toàn bộ trận tướng. Tỷ như thái bình công chúa làm sao giật dây bắt cầu, làm sao không đếm xỉa đến, làm sao ở trên vách đá treo leo nhẹ nhàng đẩy một cái. Chủ yếu nhất chính là địch quang lỗi không biết. thái bình công chúa là làm sao để viên hiểu mai nghe mệnh lệnh của nàng nếu không biết vậy sẽ phải dò hỏi ngươi là lúc nào cùng thái bình công chúa liên lạc với hầu ra đi dương châu thời điểm nguyên nhân vì tiểu phượng hải quốc. không đủ nay đủ khiến ngươi ra tay một lần nhưng không đủ để cho ngươi đi ám sát cắt lợi khả hãn công chúa nói một khi thành công chiến tranh lại nổi lên hầu ra liền có thể xuất trình lập xuống ngập trời đại công uy danh sánh vai vệ hoác cái kia nàng có không có nói cho ngươi biết thất bại sẽ như thế nào đây là một hồi đánh bạc tính mạng đánh bạc coi như chết rồi Nô thị cũng sắp xếp hậu chiêu, sẽ không liên lụy hậu ra. Ngu xuẩn, ta nói không phải ngươi bị tóm lấy làm sao bây giờ, mà là làm sao ngươi biết Đột Quyết sẽ phát sinh càng nghiêm trọng nội loạn. Chuyện này, các ngươi đều không biết người Đột Quyết, càng không biết Cắt Lợi Khả Hãn, hắn là một cái đối với trung nguyên văn hóa phi thường tình thông người. Cắt Lợi Khả Hãn suy tư vấn đề phương thức vừa có Đột Quyết truyền thống, lại có quan trường quỷ quyệt. Ngươi có tin hay không, hắn đã sắp xếp đầy đủ hậu chiêu, coi như chết rồi, con của hắn cũng có thể lợi dụng những này hậu chiêu nhanh chóng bình định nội loạn. Viên Hiểu Mai trầm mặc, thái bình công chúa tính toán rất lâu dài nhưng nàng quên một cái to lớn nhất nhân tố bệ hạ bệ hạ bệ hạ không có lớn như vậy quyết đoán ngài không phải nói bệ hạ là tối có quyết đoán người sao lấy nữ tử thân đăng lâm đế vị bệ hạ đương nhiên là có quyết đoán nhưng nàng già rồi không có trẻ tuổi lúc được ăn cả ngã về không hào khí mấu chốt nhất chính là đại chu quốc hố, không đủ để chống đỡ lâu dài chiến tranh thăng thêm thuế mà không là tốt rồi nói tới nhẹ nhàng thêm ít đi như mối bỏ biển thêm có thêm sẽ khiến cho bách tính bất mãn một khi có người gây xích mít, nội loạn nên là đại chu vậy chúng ta có muốn hay không tố giác thái bình công chúa Ngươi có năng lực đủ đem chúng ta trích đi ra ngoài chứng cứ sao? Không, vậy hạ gặp xử trí Thái Bình công chúa sao? Biết, nhưng sẽ không rất nghiêm trọng. Chúng ta không cần thiết làm tổn nhân bất lợi kỳ sự. Kế hoạch của nàng rất tốt, có chút bộ phận có thể lợi dụng một chút. Nói đến chỗ này, Địch Quang Lỗi bất đắc dĩ cười cợt, được làm Thái Bình công chúa, nàng đây là muốn bán cá nhân ta tình A Hầu ra sao lại nói lời ấy? Như không phải vì bán ta ân tình, nàng làm sao sẽ tìm ngươi ra tay? Nô tì ngu dốt, suýt nữa hỏng rồi đại sự, xin mời hầu gia trừng phạt. Lần này ngươi không tạo thành cái gì tai họa mà trước tiên ghi nhớ, ngày sau tái phạm cùng nhau trừng phạt. Viên Hiệu Mai nói, việc này qua đi, nô tỳ ở bên ngoài không có bất kỳ nhân quả, sợ là muốn phạm sai lầm cũng không có cơ hội. Hầu gia muốn trừng phạt, vẫn là mau chóng. Địch Quang Lỗi cười khẩy nói, thật không, muốn ta liền cẩn thận trừng phạt, trừng phạt ngươi. Sáng sớm hôm sau, Địch Quang Lỗi ở đột quyết hầu gái hầu hạ dưới rửa mặt thay y phục. Cát Lợi Khả Hãn cũng không ở Tây Đình Thái Quốc, mà là suốt đêm mang binh xuất chinh, đi đối phó đốt lục Nam Bộ. Binh quý thần tốc, không thừa dịp để qua tan tác cơ hội thừa thế xông lên, rất có thể xảy ra ra những khác biến số. Đây là cơ hội tốt nhất, Cát Lợi Khả Hãn tuyệt sẽ không bỏ qua. đương nhiên địch quang lỗi mọi người sành ăn thật đãi ngộ yêu làm cái gì làm cái gì địch quang lỗi có chút bận tâm địch công nhưng sự tình không hoàn thành không thể quay về chỉ được ở lại đột quyết nội chiến không so với ở ngoài chiến không sẽ kéo dài thời gian rất lâu các lợi khả hãn cũng không hy vọng đột quyết thực lực bị hao tổn nghiêm trọng chỉ là giết đốt lục năm bộ mấy người quý tộc tiến hành rồi một ít nhân viên điều động suy yếu đốt lục năm bộ thế lực liền dẫn binh trở về tiên tiến hậu hậu, tổng cộng mới kéo dài bảy ngày các lợi khả hãn sau khi trở về cử hành long trọng hôn lễ hôn lễ sau địch quang lỗi mang theo các lợi khả hãn sứ giả quốc thư qua đáp lễ lễ vật về đại chu vốn tưởng rằng có thể một đường trở lại vạn không nghĩ đến sư đoàn đến nguyệt thị quốc lại xảy ra vấn đề rồi việc này không có quan hệ gì với địch quang lỗi hoàn toàn là địch công thần thám vẩn sáng phát tác đi đến chỗ nào chết đến chỗ nào đem nguyệt thị quốc vương xoa xích cho khắc chết rồi tuy rằng không có kim ngân kỳ án trực tiếp đến giết người cả mấy địch công vẫn là vận mệnh giống như đến nguyệt thị quốc nguyên bản chỉ có địch công như yến trung ngũ nương ba người tuy rằng có thể cáo mượn mai hùng nhưng trung quy không tính an toàn địch quang lỗi đến đại đại thuận tiện địch công hành động có thể ở tây vượt đặt chân. sở hữu nhiều như vậy đồ vàng bạc Nguyệt thị quốc cũng không tính được nhưng so với đại chu cùng đột quyết vẫn là trên lệch quá nhiều địch ra người đại biểu đại chu cắt lợi khả hãn sứ giả đại biểu đột quyết Nguyệt thị quốc vương phi có lòng từ chối địch công tra án nhưng thực sự tìm không ra lý do họ quyên đột quyết không phát sinh đại sự gì chứ tề qua đột nhiên phát động phản loạn bị cắt lợi khả hãn đánh tan cắt lợi khả hãn linh binh cưỡng bức đốt lục năm bộ đốt lục năm bộ túi đầu đầu hàng những khác liền không còn chương một trăm linh năm lẫn nhau tính toán chương một trăm linh năm lẫn nhau tính toán nghe nói cắt lợi khả hãn vô sự địch công yên lòng Hoa quyên nhờ có ngươi, đây là ta khoảng thời gian này nghe được duy nhất một tin tức tốt. Địch Quang Lỗi áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, vốn là cũng không chuyện gì, chính là ta nghĩ bảy ngày bảy đêm đều không nghĩ rõ ràng, tệ qua làm sao giảm thống linh nhưng sư đánh hồ sư. Hắn lầm tưởng cắt lợi khả hắn bị đâm giết, ngươi không biết, xa Nhị hắn ở Nguyệt Thị Quốc rèn đúc một cái giống như lúc Hoàng Kim đại bản, bên trong ẩn giấu nọ tiễn, nếu là bị bọn họ thành công hay, cái mạng nhỏ của ngươi liền bỏ vào đoái quyết. Ta nói sao, xoa xích như thế nào cùng ta khoe khoang đồ vàng bạc, cách ta biểu diễn Hoàng Kim đại bản, hóa ra là vì cái này, có điều hắn kế hoạch này cũng coi như là mù tâm. dựa theo tính tình của ta hiến lễ trước chắc chắn kiểm tra một lần càng bao nhiêu cơ quan đều không dùng địch công cười nói cái này cũng là người tốt tự có trời rút những người thế đổi hoàng kim đại bản vệ sĩ thấy hơi tiền nổi máu tham nhân cơ hội đem hoàng kim đại bản đánh cắp này thật đúng là tự thực quả địch quang lỗi thế mới biết những người sờ soạn đổi đĩa lớn vệ sĩ thay mình có nổi đen lớn cha ta lần này không phải bại hoại hàng chứ ngài cũng nói rồi ta là người tốt ta nói chính là cắt lợi khả hãn cùng ngươi có quan hệ gì thân là triều đình đưa thân đại sứ cũng không biết cẩn thận xử sự, sự tùy ý đem bảo vật gặp người này chướng ta trở lại sẽ cùng ngươi toán Trước tiên không nói cái này, cha ngài ở Nguyệt thị quốc cha ra cái gì đến rồi? Quốc vương xoa xích bị ám sát, vương phi Na Lô rất có vấn đề, nhưng khác tạm thời còn không tra được, tiểu tử ngươi, đây là cái gì vẻ mặt? Ta mới vừa đến nơi này, có thể cha ra nhiều như vậy đồ vật đã không sai. Cha ngài hiểu lầm, ý của ta là, ngài sau đó không có chuyện gì liền ở lại thần đô, đừng tùy tiện ra ngoài. Làm sao? Ngài liền không phát hiện sao? Ngài mỗi lần đi ra đều không có gì chuyện tốt, Liền ngươi tiểu tử này gặp tắc quái, còn mỗi lần đi ra đều có chuyện, ta là sao chổi a? địch quang lôi rất muốn nói các người những này đại chính thám không phải sao trội là tử thần nhưng tra đoạn thời gian gần đây trải qua không ra sao liền không kích thích hắn bốn đêm sa nhĩ hắn nhẹ nhàng xoa xoa trong tay nhẫn suy tư kế hoạch kế tiếp địch quang lôi đánh gây hắn ở đột quyết toàn bộ mưu tính này không liên quan hắn còn có khác một bước tính toán tính toán chia làm 5 cái bước đi một giết chết đệ đệ á khách ngụy trang thành á khách cùng na lô cấu kết na lô cùng xoa xích có huyết hải thông cựu cùng á khách có tư tỉnh hai người ăn nhịp với nhau hai lợi dụng na lỗ diệt trừ xoa xích ba ngụy trang thành trung tiết cùng na Lô trong ứng ngoài hợp diệt trừ xoa xích đệ đệ ủy tha cùng muội muội quỳnh tháp bốn đem hết thệ đều giao cho na lỗ dùng na lỗ làm người chết thế quét sạch tất cả cản trở năm lợi dụng thân phận của trung tiết đăng cơ làm vương đoạt lại chính mình vương vị cái kế hoạch này gần như hoàn mỹ địch công đến để hắn giá họa na lỗ càng thêm thuận tiện xa nhĩ hắn cảm thấy ông trời đều đang giúp mình hưng phấn muốn uống vài chén kết quả vui quá hóa buồn rượu còn không ấm áp địch quang lỗi đến rồi địch quang lỗi đến vì là địch công cung cấp vũ lực bảo vệ nguyễn thị quốc bên trong không người dám trở ngại địch công điều tra thậm chí hắn rất lo lắng địch quang lỗi muốn khai cương khoét thổ công lao cố ý làm sệ ra chuyện. Cái này cũng là Sa Nhĩ Hán lựa chọn cùng Đột Quyết hợp tác nhưng không cùng Vũ chu hợp tác nguyên nhân. Đột Quyết là dân tộc du mục, theo nước thảo mà cư, yêu thích thảo nguyên. Nguyệt Thị Quốc lãnh thổ không có lực hấp dẫn gì, nhiều lắm là cấp một làn sóng liền đi. Người Trung Nguyên đối với lãnh thổ có dị dạng tình cảm, khai cương khoách thổ là vang danh thiên cổ công lao, bất kỳ đế vương võ tướng đều sẽ không bỏ qua. Sa Nhĩ Hán suy nghĩ hồi lâu, thở dài, hạ lô a hạ lô, ngươi chết cũng quá sớm, ngươi làm sao không muộn điểm chết đây? Nói xong, Sa Nhĩ Hán đứng dậy đi tới bên trong phủ địa lao. trong địa lao không chỉ có chân chính trung tiết, còn có một cái áo đen áo bảo đen cao thủ, khuôn mặt hung ác, hung thần ác sát, thiếu mất giữa cái lỗ thay chính là ô Lạc Chất. Đột quyết nội loạn buổi tối, ô Lạc Chất dựa vào tuyệt thế võ công vật ra, lợi dụng trước đây phương thức liên lạc, liên lạc với Sa Nhi Hãn. Vì ta làm một chuyện, sau đó chúng ta không ai nợ ai. Ô Lạc Chất gật gật đầu. Ô Lạc Chất cũng không phải âm ưu gì nhà, cũng không có cái gì thống binh tài năng. Hắn yêu thích giết chóc, hung ác tàn nhẫn, là trời sinh đạo phỉ. Mặc dù là Sa Nhi Hãn, cũng chỉ dám coi hắn là thành một tây lao cũng không dám trọng dụng hắn bốn. Hầu ra. chúng ta thật sự không muốn này khai cương khoách thổ công lao sao kháng long hưu hối, vật cực tất phản tốt quá hóa dở công lao ta muốn nhưng không thể quá mức việc này cha ta khá là am hiểu chúng ta không chi phí tâm tư hầu ra nô tỳ hôm nay phát hiện cái kia trung tiết có vấn đề vấn đề gì hắn tròm dâu là giả là dán lên đi cùng chúng ta lần trước nhìn thấy trung tiết không phải đồng nhất người thanh cửu huyết linh viên hiệu mai thuật dịch dung vô cùng tốt sa nhị han thuật dịch dung sao có thể giấu giếm được nàng trên thực tế như yến cũng có thể phát hiện sa nhị han dịch dung chỉ có điều như yến gần nhất tâm tư đều ở trung ngũ nương trên người không có quá quá hải chú đối với trung ngũ nương địch quang lỗi cũng có chút mâu thuẫn một mặt cha lớn tuổi có cái bạn giả là chuyện tốt mặt khác trung ngũ nương dù sao cũng là xa nhị hãn đàn bạc hóa chuyển đi không nên hay cha đồng ý địch quang lỗi sẽ không phản đối cha không chủ động nói ra địch quang lỗi cũng sẽ không đâm mở cửa sổ chỉ suốt đêm không nói chuyện ngày mai địch công chung quanh tuần tra cha, cha tìm manh mối tìm tới lao cốc vương xa bá hơi thi thể xoa xích đệ đệ ủy tha bị người ám sát ở bên trong tòa miếu cổ hung thủ đem hắn nốt ở trung đồng bên trong dùng sức vang lên trung đồng tươi sống đánh chết buổi tối. Quỳnh Tháp thân vương bị người dụ dỗ đến chuồng bên trong, mấy trăm con ngựa lao nhanh, đem nàng tứ chi hết mức giẫm đoạn. Vương phi Na Lô cầm trong tay truy thủ, ở trước mặt mọi người, một đao giết chết Quỳnh Tháp. Sa Nhĩ Hăng kế hoạch hoàn thành rồi hơn nữa, Xoa Xích ba huynh muội bị giết, Na Lô gánh loan, còn lại chính là dùng thân phận của Trung Tiết Đăng Cơ. Nhưng Địch Quang Lỗi sẽ không cho phép hắn liền như thế Đăng Cơ, Địch Công đồng dạng sẽ không cho phép. ở Địch Quang Lỗi dưới sự dẫn đường, Địch Công đã sớm phát hiện Sa Nhĩ Hăng kẽ hở, chỉ là hắn cố ý không gặp trận. Địch Công muốn tới một người biết thời biết thế, ngậm lực đả lực, muốn cho chân chính Trung Tiết Đăng Cơ làm vương. đã như thế. Nguyệt Thị Quốc tất nhiên sẽ cùng Đại Chu vinh kết cùng được, hàng năm tiến cống, hàng năm sưng thần, con đường tơ lụa cũng sẽ thông thuận rất nhiều. Dù sao cũng là thịnh đường, phá đột quyết là cái thế công vân, phá Nguyệt Thị không coi là cái gì công lao lớn muốn. Nguyệt Thị vương cung, ngay ở trước mặt Đông đảo Đại Thần trước mặt, địch công bắt Sa Nhĩ Hãn dịch dùng vạch trần bộ mặt thật của hắn. Sa Nhĩ Hãn, chuyện đến nước này, ngươi có lời gì nói? Sa Nhĩ Hán cười lạnh nói, địch nhân việt, ngươi thực sự là quá lợi hại, bất kỳ nhỏ bé kẽ hở đều có thể bị ngươi vô hạn phóng to. Thế nhưng, ngươi vạch trần ta có thể làm sao? Này một ván, ngươi thua chắc rồi. Địch Quang Lỗi cười lạnh nói, ngược lại muốn xem xem ngươi còn có cái gì lá bài tẩy. Chương 106, nói lý. Chương 106, nói lý. Sa Nhĩ hán tâm cơ thâm trầm, hung tàn bất hảo, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Hắn lúc trước vì xin mời Hạ Lỗ hỗ trợ, thiết kế hãm hại cắt lợi khả hãn cùng địch Công, muốn xúc động hai nước chiến tranh. Hạ Lỗ thua chuyện bỏ mình, vì cấp đoạt vương vị, hắn độc chết chính mình thân đệ đệ, đem Na Lô vương phi đẩy hướng về tuyệt lộ. Như vậy một cái bất trung bất hiếu, không tính bất nghĩa, gian trá giả hoạt đại ác nhân, đương nhiên sẽ không chỉ làm một tay chuẩn bị. Vì vương vị, hắn đã triệt để đến rồi. Hắn tự hồ dự liệu được trận này thất bại, để Ô Lạc chất mời đến phun lửa La đại quân. Tây vực các nước nhiều năm liên tục chinh chiến, đồ vật liền nhau Nguyệt thị quốc cùng phun lửa La là kẻ thù. Bây giờ xoa xích, ủy tha, quỳnh tháp ba người bị giết, trung thiết vẫn không có kế thừa vương vị, không người chủ trì đại cục. Phun lửa La đại quân đến, Nguyệt thị quốc lập tức rơi vào nguy cơ bên trong. Sa Nhĩ Hán cười lạnh nói, phun lửa La đại quân nguy cấp, bọn họ không dám giết đại chu sứ giả, nhưng dám giết Nguyệt thị quốc quần thần, các ngươi hoặc là ủng hộ ta là Quốc vương, hoặc là liền đều đi chết đi. Nguyệt thị quốc trưởng giả Mao Lạc đại nhân quát lên, Sa Nhĩ Hãn, ngươi vị vương vị dĩ nhiên dẫn phun lửa la đại quân đến ngươi ngươi là nguyệt thị quốc tội nhân ngươi chết rồi có gì bộ mặt đi gặp xa bá hơi đại vương thu hồi ngươi bộ này buồn nôn dáng vẻ ta là nguyệt thị quốc tội nhân ta không còn mặt mũi đối với phụ vương ngươi đây ngươi mau làm chính là người tốt lành gì sao ta phụ vương bị xoa xích hại thời điểm chết ngươi ở chỗ nào xoa xích thanh tẩy chiều cục thời điểm ngươi ở chỗ nào huynh đệ chúng ta bị đuổi giết thời điểm ngươi ở chỗ nào bây giờ nói một ít đường hoàng phí lời trang nguyệt thị quốc trung thần tốt ngươi này đại trung thần tính mạng ngay ở ta cái này tội nhân trong tay thức thời quỳ xuống đất đầu hàng bỏ qua đến liếm dày của ta, ta tha cho ngươi khỏi chết, bằng không, ta tất nhiên đem ngươi ngũ mã phân thây. Sa Nhĩ Hán lạnh lạnh nhìn Mao Lạp. Nguyệt Thị Quốc hiện tại còn sống sót trong thân, Trung Tiết là lá mặt lá trái, Mao Lạp nhưng là thuần túy mượn gió bẻ măng. Sa Nhĩ Hán hai cái đệ đệ có thể bất tử, dựa cả vào Trung Tiết giữ gìn, Mao Lạp cái này đức cao vọng trọng trường giả điểm bận bịu không đã rút. Đối với người như thế, Sa Nhĩ Hán sẽ không cho hắn giữa điểm mặt mũi. Mao Lạp bị Sa Nhĩ Hán nói sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Tám mươi, tuổi ông lão liền còn lại khuôn mặt này, bây giờ ra mặt bị người bỏ đi, Mao Lạp cũng chịu không nổi nữa. một ngụm máu tươi phun ra ngoài ngã trên mặt đất đình chỉ hô hấp sa nhĩ hãn cười như điên nói địch nhất kiệt ngươi mặc dù là vũ chu tể tướng nhưng ngươi đã bị địch quang lỗi một bạn thai đem sa nhĩ hãn lời nói đánh trở lại cười lạnh nói sa nhĩ hãn ngươi tự hồ đã quên ta vẫn còn ở nơi này cha ngươi đều không đấu lại ta ngươi đáng là gì chỉ bằng ngươi chút bản lãnh này cũng xứng cùng cha ta đánh đồng với nhau sa nhĩ hãn ngươi sợ là đã quên ta chức quan là làm sao đến ngươi địch công nói chư vị ta nhi học viên dũng quan tam quân tung hành vô địch từng lĩnh binh đánh bại khiết đan hai vạn đại quân trận chém vạn phú trưởng Có ta nhi ở, Phun Lửa La đại quân khó có thành tựu. Địch công ở Nguyệt Thị quốc rất có hy vọng, lại có trung tiết người bảo đảm, nguy cấp, Nguyệt Thị quốc văn võ đại thần vì mạng sống, rất thẳng thắn giao ra quyền chỉ huy. Địch Quang lối đỉnh khôi quán giáp, nói ra Phượng Sí Lưu Kim đảng, cư truy phong thiên lý câu già khỏi thành lên địch. Đúng là ra khỏi thành, Tây vực tên gọi có 36 quốc, trên thực tế đa số nước nhỏ, nhưng Nguyệt Thị quốc loại này chính là hai, ba tòa thành. Phun Lửa La địa bàn so với Nguyệt Thị quốc còn nhỏ, chỉ có điều Phun Lửa La người càng thêm dũng mãnh thiện chiến, lúc này mới có thể hai phe đều có thắng bại. nếu không có xa nhĩ hán dùng thân phận của trung tiết xin mọi binh, cho phép một đống lớn chỗ tốt phun lửa la người cũng không mong muốn đến thấy địch quang lỗi linh binh xuất chiến phun lửa la đại tướng ý nhĩ tán quát lên người tới người phương nào ý rẻ nhĩ tán nói chính là phun lửa la người ngôn ngữ địch quang lỗi nửa điểm nghe không hiểu có điều lời này không cần nghe hiểu đoán cũng có thể đoán được là có ý gì ta chính là đại chu thiên như vệ đại tướng quân địch quang lỗi bây giờ ta đại chu sứ đoàn ở nguyễn thị quốc các ngươi tùy tiện xâm chiếm chẳng lẽ là muốn khiêu khích ta đại chu sao ý nhĩ tán nghe vậy sững sờ Dùng không thế nào tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói là nguyệt thị quốc trung tiết đại nhân mời chúng ta xuất binh bình định hoa hạ tuy mạnh không có quyền can thiệp tây vực các nước đối với trung nguyên vương triều thay đổi cũng không hề quan tâm vì sợ lầm nhiều xương là hoa hạ lần trước ở nguyệt thị quốc vương cung thời điểm xoa xích cũng là như thế xưng hô Địch quang lỗi cười lạnh nói xảo vô cùng nguyệt thị quốc trung tiết đại nhân mời ta đến đánh đuổi các ngươi những này xâm nhập người quyền lực trong tay ta phượng xí lưu kim đảng chính là quyền lực hoa hạ chính là lễ nghi trí bang sao như vậy không nói lý nói lý hừ trong tay ta phượng sĩ lưu kim đảng là lý Vương Hiếu Kiệt đại tướng quân hữu uy vệ mười vạn đại quân là lý, ngươi nếu không lùi, hôm nay ta liền để ngươi nhìn ta một chút lý. Có câu nói nói thế nào tới, chân lý ở đại pháo tầm bắn bên trong, ở bây giờ cái thời đại này, chính là chân lý ở quân viễn trinh cực hạn công kích khoảng cách bên trong. Lấy bây giờ đại chu quốc lực, phun lửa la chỉ có tiến cống xương thần phận, chỗ nào phối nói cái gì nói không nói lý. Y Nhi Tán không muốn đắc tội đại chu, lại không muốn liền như thế trở lại, trong lúc nhất thời tiến thối lương nan, phun lửa la quân trong trận ô lạc chất phát giác, ý Nhi Tán muốn đi, lập tức giục ngựa lao ra. Hắn không hiểu quốc gia nào đại sự, cũng không hiểu hai nước bằng chỉ biết hiện tại không giết địch quang lỗi, sau đó liền không có cơ hội. Không, hắn hiện tại cũng không có cơ hội giết địch quang lỗi. Hắn mãi mãi cũng không có cơ hội. Thấy ô lặc chất lao ra, địch quang lỗi cuồng cười một tiếng, vung vẩy phượng xí lưu kim đảng sông lên trên. Hai mã tới gần, địch quang lỗi tay vừa nhấc, một thang đâm hướng về ô lặc chất trong lòng. Cổ tay nhanh chóng run run, thang cái trên dưới phải trái lay động liên tục, cánh phượng lưỡi dao gió biến hóa vô cùng, một hồi đột thứ biến thành mấy chục lần. Này một chiêu không phải những khác, chính là bách điểu chiều phượng thương pháp bên trong tuyệt sát, phượng hoàng loạn điểm đầu. Ánh mặt trời chiếu ở đất cắt cùng lưỡi dao gió trên. khúc xạ ra chói mắt hào quang màu vàng. trong lúc hoàng hốt, thang đầu phượng hoàng xuống lại biến đổi hai, hai biến bốn, bốn biến tám, tám biến mười sáu, bốn phương tám hướng tất cả đều là sắc bén đến cực điểm lạnh lẽo khí tức. phàm là có nửa chiêu sai lầm, không phải là bị thủng gỗ thành cái sàng, chính là bị chém thành hai nửa. ô lặc chất tốc độ xuất thủ thiên hạ vô song, không sợ cùng bất luận người nào giao đấu tốc độ. nhưng địch quang lỗi thần lực kinh người, ô lặc chất không dám liều mạng, chắc quá thân thể, nằm dặm ở bụng ngựa trên, dựa vào cao minh thuật cưỡi ngựa né qua này một chiêu. hai mã sai đăng, ô lặc chất đột nhiên đứng dậy, một đao chém về phía địch quang lỗi bụng dưới. Vẫn là câu nói kia, ngựa chiến ít có 10 chiêu trăm chiêu biến hóa, nhiều là một chiêu thấy sinh tử. Hai người vừa ra tay chính là sát chiêu, mỗi một lần đều cất giấu mấy chục hơn trăm loại sát cơ. Địch Quang Lỗi lôi kéo dây cương, truy phong bình địa lướt ngang hai thước, lẽ qua này câu hồn đoạt mệnh một đao. Cùng lúc đó, Địch Quang Lỗi trở tay một chiêu hồi mã thang đâm hướng về Ô lạc Chất hậu tâm. Ô lạc Chất sớm có đối sách, thuận thế chắc quá thân thể, dùng cánh tay trái kẹp lấy thang cái, loan đao sát thang cái hoa hướng về Địch Quang Lỗi ngón tay. Chương 107, nội dung vợ kịch kết thúc, có đại tăng 3 năm. Chương 107, nội dung vợ kịch kết thúc, có đại tăng 3 năm. loan đao theo thang cái cắt xuống chỉ cần hoa bên trong địch quang lỗi đầu ngón tay coi như là thép đúc cũng sẽ bị một đao chém bay ánh chớp lưới đao đã đến ngón tay biên giới ô lạc chất trên mặt tràn đầy cười gắn tựa hồ đã thấy địch quang lỗi tay phải tàn phế cảnh tượng không ô lạc chất đã nghĩ đến từ chỗ nào dưới đao đem địch quang lỗi thế thành khung xương trong lúc nguy cấp địch quang lỗi nhẹ buông tay phượng sĩ lưu kim đảng tuột tay bay ra sức mạnh to lớn đem ô lạc chất lôi một cái lảo đảo, ô lạc chất đang muốn thừa dịp địch quang lỗi tay không tất sắc phát động công kích đã thấy địch quang lỗi trong t song giản một trên một dưới hai bên trái phải dường như hai cái thương long đánh về phía ô lạc chất sương sườn ô lạc chất hét lớn một tiếng song đao quét ngang thách ra song giản hai mã lại lần nữa sai đăng lại là một hiệp ô lạc chất nghĩ đến làm sao phòng bị đối với đăng chuyển hướng làm sao phòng bị hồi mã thang cũng không biết địch quang lỗi còn có một chiều tát thủ giản địch quang lỗi thở nhỏ luyện giản đem tát thủ giản luyện tinh thục chỉ có điều vẫn luôn không có cơ hội sử dụng ô lập chất là cái đầu tiên may mắn nếm trải này một chiêu người kháng long giản tuột tay bay ra mang theo vô cùng lực lượng khổng lồ đánh về ô lạc chất hậu tâm ô lạc chất nữa. nhưng quyền tay trái của hắn đao là bảo đao tay phải đao chỉ là tầm thường vũ khí Vừa mới cái kia một chiêu đối đầu tay phải đao đã bị đánh dạn nước lần này va chạm lại cũng không chịu nổi Giang giác một tiếng vang giòn loan đao vỡ thành vô số mảnh cắm ở ô lạc chất trên người đây chỉ là da thịt thường cũng không trí tử chân chính nguy hiểm chính là theo sát sau tác thủ giản chạm ô lạc chất xương sườn chịu một đòn đau đến ôi trao một tiếng rơi xuống dưới ngựa địch quang lỗi tay phải lôi kéo một băng kháng long giản bay trở về trong tay này không phải công năng đặc gì gì mà là địch quang lỗi trên cổ tay trói lại từ nhỏ một đầu khắc quấn vào kháng long giản phần cuối. dùng tát thủ giản bay ra sau lôi kéo liền có thể kéo trở về song giản ở tay địch quang lối lật nghiêng xuống ngựa song giản đồng loạt thụ chém thẳng vào dưới ô lạc chất cố nén xương sần thống khổ múa đao phản kích tay trái đao chịu đựng tay phải giản tay phải tay không nhưng là vô lực đối kháng tay trái vô hối giản không hối hận chi giản ra thì lại không hối hận giang dắt vô hối giản đánh vào ô lạc chất trên bà vai đem vai phải của hắn đập thành phân át bổ nhào về phía trước xoay tròn cầm lấy vừa mới bay ra phượng xí lưu kim đảng một cái quen ngang ô Lặc chất đầu người bay đến giữa không trung phượng xí lưu kim đảng hướng lên trên vậy một cái. bước lên ô lạc chất đầu người địch quang lỗi nhảy tốt lên ngựa quát lên ai đuổi tới trước ý gì hãy nhĩ tán mặc mà không nói ô lạc chất đi xin mời binh thời điểm hắn từng trải qua ô lạc chất võ nghệ toàn bộ phun lửa la không một người có thể địch như vậy cường thủ bị địch quang lỗi ba chiêu hai thức giết chết ý nhị tán ý lùi lại thêm hai phần chiến lại bất chiến lùi lại không lùi nhưng là vì sao địch quang lỗi đang điền nhấc lên một hơi lên tiếng hét lớn dường như long ngâm sân cốc hồ gầm rừng rậm thiết huyết sát khí tràn ngập ở phía trên chiến trường phun lửa la sĩ si tốt bị cả kinh không tự chủ được lùi về sau hai bước a Ý gì hải nhi tan phó tướng bị địch quang lỗi này hét một tiếng sợ đến rơi xuống dưới ngựa sợ vỡ mật nước mà chết giết chết một người uống chết một người địch quang lỗi khí thế đến đỉnh điểm các ngươi muốn chết đừng trách ta hạ thủ không lưu tỉnh chúng tướng sĩ theo ta xông lên địch quang lỗi xông lên trước nhảy vào phun lửa la bên trong quân trận phượng sĩ lưu kim đảng đến nơi tàn chi bay loạn máu chảy thành sông thiên nhu vệ theo sát sau kết thành quân trận theo địch quang lỗi sẽ mở lỗ hồng đánh lén giết đến phun lửa la đại quân têu cha gọi mẹ nguyễn thị quốc quân đội nhìn thấy cơ hội thắng cũng cầm binh khí xung phong Yề Nhi tàn cuống quýt mang binh lùi lại, Địch Quang Lỗi đuổi không muốn. Người truy ta đuổi, vẫn đánh tới Thổ hỏa La quốc đều cửa lớn, làm cho Thổ hỏa La quốc vương hướng về Đại Chu hiến hàng thư thuận biểu mới ngưng tay. Cái này cũng chưa tính, Địch Quang Lỗi lấy đảng vì lá bút ở cửa thành khắc thạch thành văn ghi chép này một công tích vĩ đại. Mấy chục năm trước, Vương Huyền sách một người diệt một quốc gia, Kim Địch Quang Lỗi lĩnh sứ đoàn vệ đội bước hàng một quốc gia, cũng đáng truyền tụng đại sự. Trở lại Nguyệt Thị quốc, Trung tiết đã đăng cơ làm vương, Sa Nhị Hán bị lùng bắt hạng ngũ, không giống Mới Nguyên. sa nhĩ Hán cũng không có tạo thành tổn thương quá lớn, áp giải về đại chu thẩm phán khá là không thích hợp, vẫn là ở lại nguyệt thị quốc cho tốt. Tu sửa hai ngày, sứ đoàn lại lần nữa khởi hành. Lần này trong sứ đoàn bộ không chỉ có đột quyết đặc sứ, còn nhiều nguyệt thị quốc sứ giả cùng phun lửa là sứ giả. Tất cả sự vụ thông qua đường báo lan truyền đến thần đô Lạc dương, võ tác thiên mặt rồng vô cùng vui vẻ, tự mình ra khỏi thành đón lấy. địch công địa vị cực cao, chức quan không đến thăng, cho nhiều hạng đặc quyền. địch quan lỗi kiểm giáo hai chữ lấy xuống, chính thức thăng nhiệm thiên lưu vệ đại tướng quân, tức vị thăng một cấp, phong vĩnh sương huyền bá. còn lại quan chức cũng mỗi người có phong thưởng. kim Ngân kỳ án cùng giết người cạm bẫy tuyên cáo xong xuôi toàn bộ cố sự cũng đến kết thúc địch quang lỗi có chút hoảng hốt không biết chính mình nên làm cái gì cũng không biết chính mình hướng về phương hướng nào nỗ lực ngoại trừ hàng ngày đánh thẻ đi làm địch quang lỗi chính là luyện võ nghiên cứu cơ quan khí giới viên thiên cương cùng hắc y xã lưu lại hắc khoa học kỹ thuật đầy đủ địch quang lỗi chuyên tâm nghiên cứu đến mấy năm thời gian như thời gian qua nhanh thời gian hai năm chấp mắt trôi qua vi đà bất diệt thể chỉ kém cuối cùng hai bước độ liền có thể luyện đến đạt thành viên thiên cương cùng hắc y xã hắc khoa học kỹ thuật cũng thông hiệu đạo lý bảy tám phần Địch Quang Lỗi thậm chí là một cái giống như lúc đập nước, tuy rằng không biết vật này có ích lợi gì, nhưng chính là làm được. Hiện tại vô dụng, một ngày nào đó sẽ hữu dụng. Tất cả tất cả xem ra đều thái bình vô sự, nhưng đây là không thể sự kiện. Thời gian là phía trên thế giới này vũ khí mạnh mẽ nhất, bất luận hoàng đế vẫn là tể tướng, đều đánh không lại thời gian. Trương An 2 năm tháng 3, địch công chết bệnh, hưởng thọ 73 tuổi, võ tác thiên phế hướng 3 ngày, truy tặng văn xương hữu tướng, thủy hào văn huệ. Cùng chính sử tương đồng, địch công mộ ở chùa Bạch Mã bên, một số năm sau, chùa Bạch Mã xây dựng thêm, vòng với chùa Bạch Mã bên trong. Cổ đại hoàng triều tôn sùng hiếu đạo, phàn quan chức cha mẹ qua đời, bất luận chức quan to nhỏ, nhất định phải có đại tang giữ đạo hiếu. Tâm thương đại thần có đại tang thời gian là 3 năm, tương đối trọng yếu võ tướng có đại tang thời gian là một ngày. Trọng yếu nhất đại thần, hoàng đế có thể đoạt tình, ba xin mời ba để cường lưu đại thần tại triều. Vào lúc này, ngự sử nói quan gặp vô cùng hứng vấn, vắt hết óc viết sổ con tham đấu. Trong lịch sử trương cư đang bị đoạt tình, tham tấu hắn sổ con nhiều không kể xiết, vạn lịch hoàng đế đánh cho tàn phế vài cái, mới để những người ngự sử cấm miệng. Địch quang lỗi vẫn luôn đi theo địch công bên người. Thiên nhu vệ đại tướng quân cũng không bằng một bên quân tổng quản trọng yếu, thẳng thắn có đại tang 3 năm, rời xa triều chính, chờ đợi cuối cùng biến số. Có đại tang trong lúc, ăn, trụ, ngủ ở cha mẹ trước bộ phần, không thể uống rượu, không thể cùng thê thiếp cùng phòng, tất cả giải trí hoạt động đều không cho phép. Địch công mộ ở chùa Bạch Mã bên cạnh, đúng là để địch quang lỗi thoải mái một chút, ở tại chùa Bạch Mã liền có thể. Chương 108, 3 năm kỳ hạn đã đến. Chương 108, 3 năm kỳ hạn đã đến. Như thị Na Văn, nhất thì Phật tại xá vệ quốc, chi thủ cấp cô là viên, giữ đại bị khâu chúng, Thiên Nhị bách Ngũ thập nhân câu. Thị trường lao tu bồ đề, tại đại chúng trung, trung, tức phòng tọa khởi, thiên đàn hữu Kiên, hữu tất chứa địa, hợp trường cung kính, chùa bạch mã bên trong, địch quang lỗi ngồi quanh chân, yên lặng tụng niệm kim cương kinh, tay xoa niệm châu, nhưng không có gõ mõ. Mõ sớm nhất bắt nguồn từ đạo gia vẫn là Phật gia vẫn luôn tranh luận không ngừng, nhưng có một chút là khẳng định, cái thời đại này tụng kinh không cần gõ mõ, thiên trúc kiền truy, trung nguyên mõ đều là cơm giờ. Phật quốc ký bên trong tải ba tăng cộng tiền truy thực, vang lên kiền truy hoặc là mõ, chính là nói cho các hòa thượng nên đi ăn cơm. Thời gian thấm thoát. Địch Quang lỗi ở chùa Bạch Mã bên trong có đại tăng 3 năm, mấy ngày nữa, giữ đạo hiếu kỳ mãn, liền có thể một lần nữa tham dự triều chính. sao chính là năm nay vừa vặn là Thần Long năm đầu. Một hồi kinh thiên động địa biến hóa chính đang nổi lên, mặc dù là rời xa phạm trần chùa triển, cũng có một loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác nỗi ngạt. Địch Quang lỗi vị trí thiện phòng mặt sau là một gian đại thiện phòng. Ngày hôm nay, ở đâu tới hai cái đại nhân vật, nam chính là Thái tử Lý Hiển, nữ chính là Thái Bình công chúa. Khoảng cách tích huyết hùng ngưng án đã qua đầy đủ sáu năm, lúc trước hạn chế cũng sớm đã ra trừ. nhiều năm ẩn nhẫn, Thái Bình Công chúa sức mạnh trở nên càng mạnh mẽ hơn, liền ngay cả Tể tướng Trương giản Chi cũng không dám khinh thường nửa phần. Thái Bình Công chúa tuổi tác đã không nhỏ, nhưng trong tay sức mạnh làm cho nàng có vô cùng tự tin. trong lúc hoàng hốt, Lý Hiển cảm giác mình nhìn thấy khi còn trẻ võ Tắc Thiên. không giống với càng ngày càng mạnh Thái Bình Công chúa, Lý Hiển những năm này càng ngày càng yếu. cái này nhược nói không phải trong chiều sức mạnh, trên thực tế, theo võ Tắc Thiên tuổi tác dần trưởng, ủng hộ Lý Đường Đại thần càng ngày càng nhiều. Lý Hiển nhược là trên thân thể nhược xa linh diệt bộ phận tinh nhuệ đến Thái Bình Công chúa trong tay, bao quát cái kia ở Lý Hiển bên người nằm vùng Tiểu Tuệ. Đây là một cái nắm giữ tà dị mị lực nữ nhân, không hảo nữ sắc lý hiển ở trước mặt nàng đều là có chuyện nhờ tất nặng. Năm rộng tháng dài, Lý Hiển dù cho có linh dược bổ dưỡng thân thể, cũng có chút không chịu nổi. Hắn xem ra nhưng vẫn là rạng rỡ, nhưng nội bộ đã phủ phiếm không thể tả. Nếu như có một ngày hắn chết ở tiểu tuệ trên giường, Địch Quang Lỗi không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Bởi vì này vốn là Địch Quang Lỗi hy vọng nhìn thấy. Địch Quang Lỗi lịch sử không được, nhưng Địch Quang Lỗi biết đón lấy chính biến thắng lợi cuối cùng người là ai. Không cần vâng theo lịch sử, chỉ cần ở người thắng nơi đó điên cuồng đặt cược là có thể. Dựa theo quy củ Có đại tang trong lúc là không thể liên lạc hắn đại thần, nhưng việc này ai cũng cấm chỉ không được, hắc không đề cập tới bạch không đề cập tới liền như thế trôi qua. Thông qua địch quang lỗi mạng lưới liên lạc, Lý Long Cơ thoát ly giam cầm, thành công mở phủ, ở trong triều đã có nhất định sức ảnh hưởng. Lý Long Cơ là con trai của Lý Đán, sau cho làm con nuôi cho Lý Hoàng, kéo dài Lý Hoàng hư hỏa. Nhưng việc này quá khứ quá lâu, đã sớm không người lưu ý, bây giờ Lý Long Cơ vẫn cứ gọi tương vương Lý Đán vi phụ. Ngay ở Thái Bình công chúa cùng Lý Hiển Thương nghị đối sách thời điểm, Lý Long Cơ sứ giả Lặng Yên không một tiếng động đến địch quang lối phòng. có thể tách ra chùa bạch mã võ tăng lặng yên không một tiếng động đến phòng người đến võ công tuyệt đối là đương đại hàng đầu người này không phải người khác chính là địch quang lỗi bà tốt hồ kính huy Họ quên, vấn đề này ta hỏi qua ngươi hai lần ngươi đều không hề trả lời ta hiện tại ta hỏi một lần cuối cùng ngươi vì sao phải tham dự những này khôi phục lý đường thần khí là cha ta nguyện vọng ta nhất định phải vì hắn hoàn thành chuyện này có chương giản chi bọn họ đã đủ rồi không cần ngươi ra tay ngươi lại vì sao phải giúp đỡ thái bình công chúa tính toán thái tử ta hy vọng ngươi nói thật với ta lời nói thật chính là ta không lọt mắt lý hiển gọi thằng tên tràn đây đều là mệt thị hổ kính huy cũng không thế nào để ý lý hiển nhưng vẫn cứ gọi là thái tử chắc chắn sẽ không gọi thẳng tên nếu ngươi không lọt mắt thái tử chống đỡ tương vương chính là cùng lâm truy vương có quan hệ gì đâu ngươi ở lâm truy vương bên người lâu như vậy có phát hiện hay không hắn khác với tất cả mọi người ngươi cảm thấy hắn sẽ là cái thật hoàng đế sao hổ kính huy nói hắn là sở hữu họ lý tôn thất bên trong ưu tú nhất một cái nhưng đế vương tâm thuật sâu không lường được ngươi không sợ hắn qua cầu rút và sao ta khi nào quan tâm quá chức quan nếu không để ý lại có cái gì đáng sợ người không để ý chức quan chẳng lẽ không quan tâm địch công danh dự ta tin tưởng hắn sẽ không làm sao ngươi biết hắn sẽ không bởi vì hắn họ lý là thái tông hoàng đế hậu nhân như hỏi cái nào triều đại hoàng đế đối với khai quốc công thần tốt nhất không nghi ngờ chút nào là đường triều lý thế dân như hán lưu bang Tống triệu không giận minh trung nguyên trường đối với khai quốc công thần dết dết biếm biếm có thể cọ khổ không thể cúng cam lý thế dân không chỉ có để khai quốc công thần đứng hàng triều Đỉnh, còn thiết lập lăng nghiên các, họa hai công thần xem để hậu nhân cúng bái tế điện đường triều là mở ra bao dung tuy rằng vẫn cứ muốn tuần hoàn quan trường thủ đoạn tình cờ cần tự ô nhưng đối với công thần tốt nhất tuyệt đối là lý đường trong lịch sử lý đường phục hồi sau khi đối với địch công liên tục truy phong lương quốc công là duệ tông lý đán truy phong lý long cơ phong không thể phòng thẳng thắn để địch công phối hưởng thái miếu phụ thế với bên trong tông miếu đỉnh hồ kính huy nói đây là ta một lần cuối cùng cùng ngươi điên cuồng sau lần này ta sẽ cùng thanh hà tìm chỗ tốt dưỡng lão cái này cũng là ta một lần cuối cùng điên cuồng sự tình sau khi kết thúc ta gặp đi thuyền ra biển lãnh hội ngàn thước bích lãng vạn trượng sóng lớn còn có cái gì muốn dặn sao không còn đối với triều cục nắm ta không sánh bằng lầm truy vương không sánh bằng tương vương càng không sánh bằng trương giản chi đại nhân có bọn họ tính toán đã đủ rồi ta duy nhất muốn làm chính là động đao có đại tăng 3 năm ngươi còn cầm được lên bao sao tiêm long tại uyên dương chi thông tảng ta phượng xí lưu kim đảng chỉ có thể càng ngày càng sắp bén sẽ không mất phong mang vậy thì tốt hổ kính huy xoay người rời đi ở trận này biến cố bên trong hắn chỉ có hai nhiệm vụ một truyền tin hai bảo vệ lâm truy Chuy vương chuyện của triều đình trương giản chi phụ trách chuyện giết người địch quang lỗi phụ trách một gian khác bên trong thiện phòng lý hiện cùng thái bình công chúa cũng thương nghị xong xuôi Lý Hiển trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Đối với ngồi trên long nhĩ, hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Thái Bình công chùa ánh mắt dường như bình tĩnh mặt biển, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực sóng lớn máy liệt. Võ Tắc Thiên, Võ Tam Tư, Trương Giản Chi, Thôi Huyền Vũ, Tĩnh Huy, Hoàng Nạn Phạm, Viên Thứ Kỷ đều làm tốt có thể làm tất cả. Cuối tháng ba, Địch Quang Lỗi có đại tàng nhật mãn, cho địch công lên một nén nhang, chậm rãi rời đi chùa Bạch Mã. Chùa Bạch Mã ở ngoài, Trương Hoàn dẫn một đội binh mã chờ đợi đã lâu. Ba năm kỳ hạn đã đến, thỉnh tướng quân lính binh giết tận. Trương Hoàn quỳ một gối xuống, nâng lên Địch Quang Lỗi vượng sĩ Lưu Kim Đảng. Phương hoàng cùng viên hiểu mai hai bên trái phải vì là địch quang lỗi đổi khôi giáp ba năm kỳ hạn đã đến trung tướng sĩ theo ta giết tặc chương 109, võ tam tư cái chết chương 109, trăm võ tam tư cái chết có đại tăng ba năm địch quang lỗi cả ngày sao chép nho thích đạo ba nhà kinh điển tu thân dương tính dung mạo không có thay đổi gì khí chất nhưng rất khác nhau làm người chấn động cả hồn phách tiết huyết sát khí từ lâu kiềm chế ở trong người thân thể trở nên càng ngày càng phối hợp càng ngày càng hoàn mỹ nội gia quyền thuật bên trong có nội tam hợp lời giải thích khí cùng lực hợp ý cùng khí hợp tâm cùng ý hợp Địch Quang Lỗi bây giờ đã tu thành ý cùng khí hợp, cho tới cuối cùng tâm cùng ý hợp, không phải ngộ tính công đủ, mà là bản thế giới vũ lực cực hạn chính là ở đây. Nước cạn khó dưỡng giao long, nếu như vô lực mở rộng nước cạn, vô lực đánh vỡ bầu trời, cái kia liền đi khác một chỗ thiên địa tìm kiếm đột phá mới đi. Cái gọi là ý cùng khí hợp, chỉ chính là hôn nguyên như ý địa khống chế khí huyết, cương nhu cùng tồn tại, biến nặng thành nhẹ nhàng, từ thực hóa hư, tự hiện ra tỉ mỉ. Trừ phi địch Quang Lỗi chủ động triển khai võ nghệ, bằng không chỉ xem hình mẫu khí chất, phần lớn người đều sẽ coi địch Quang Lỗi là thành trí thú cao thượng lo sinh. Mặc dù mặc vào khôi giáp cầm lấy vượng sí lưu kim đảng địch quang lỗi vẫn cứ không lộ mảy may sắc khí địch quang lỗi là sông pha chiến đấu tướng quân không phải chỉ huy đánh trận thông soái bất cứ lúc nào đều là sông lên trước đánh khiết đan là đánh hắc y xã là đánh thiết thủ đoàn là đánh ngự phong giả là đánh phun lửa la là, là đánh lương vương đương nhiên cũng là sung phong ở trước địch quang lỗi mục tiêu là lương vương võ tam tư chính sự trên trương giản chi không có thanh toán võ tam tư hắn muốn cho lý hiển độc thủ dựng nên tân quân uy nghiêm không nghĩ đến lý hiển kiên kỵ trương giản chi mọi người quyền lợi lưu võ tam tư ngăn được bọn họ cuối cùng trương giản chi bọn người bị võ tam tư hại chết. thế giới này bởi vì địch quang lỗi tham dự lý hiển biểu hiện không được lòng người thái bình công chúa cũng có cái khác tính toán đã như vậy trương giản chi mọi người đương nhiên sẽ không nương tay 5 năm trước vụ án thái bình công chúa hãm hại võ tam tư khiến hắn quyền thế giảm nhiều tuy sau đó tới võ tắc thiên tiếp tục dùng hắn ngăn được triều thần trung quy vẫn là muộn một chút lúc này lương vương phủ kém xa lúc trước lương vương phủ phú quý võ tam tư nhận ra được trương giản chi mọi người ý nghĩ nhưng không nghĩ đến đến nhanh như vậy chạy trốn đã không kịp chỉ có thể đóng chặt cửa lớn sau đó phái người đi tìm trợ chạm Phượng sĩ Lưu Kim Đảng từng tầng đánh vào Lương Vương Phủ trên cửa chính. Địch Quang Lỗi hai tay bắp thịt cao cao nhô lên, sức mạnh thôi phát đến cực hạn. Trục Cổng không chịu được nữa này, bài Sơn đảo hải lực lượng khổng lồ, bị một đòn nổ ra, sơn son cửa lớn choảng một tiếng ngã xuống. Võ Tam Tư nuôi mấy trăm môn khách, có mao tặc, có gia cướp, có môn phái cao thủ, có dị tộc dũng sĩ. Mắt thấy Địch Quang Lỗi dùng sức mạnh, Võ Tam Tư dóng lên cuối cùng dũng khí, ở mấy trăm môn khách chen trúc dưới trực diện Địch Quang Lỗi. Võ Tam Tư quát lên: Ta này Lương Vương Phủ là bệ hạ khâm tứ, như không thánh chỉ, bất luận người nào không được nang Địch Quang Lỗi, ngươi muốn tạo phản sao? Tạo phản bổn tướng quân tới đây chính là quốc trừ tặc võ tam tư ngươi còn nhớ tiết thanh lân sao run dế mà thôi không đáng nhắc tới làm sao ngươi muốn xem giết tiết thanh lân như vậy giết chết ta không võ tam tư ta nói chính là tiết thanh lân địch quang lỗi đưa tay lấy ra một cái túi gấm màu vàng túi gấm mặt trên thêu năm cái màu đỏ thâm phi long võ tam tư cả kinh nói vật này làm sao có khả năng ở trong tay ngươi ngươi này người tặc lại dám cấm nói không nói ra đi ngươi hay là còn có cái chết tử tế nói ra ngươi biết hậu quả võ tam tư quát lên chư vị Hôm nay này địch ta xung kích vương phủ, muốn phản ta đại chu Giang sơn, ai vì là bản vương giết hắn, bản vương tất hướng về bệ hạ xin mời chỉ, phong thiên như vệ trung lam tướng, đệ nhất thiên hạ dũng sĩ, võ tam tư dưỡng môn khách nhiều là cướp gà trộm chó hạ người, không có bản lấy gì, nhưng là nhất tham mộ phú quý. Nghe nói như thế, con mắt đều đỏ, chỉ là một cái địch quang lỗi mà thôi, mấy trăm người, một người một đao cũng có thể giết chết hắn. Đông đảo môn khách như là giã thú cùng nhau tiến lên, đủ loại vũ khí tấn công về phía địch quang lỗi cùng truy phong bả mã, có đao, có kiếm, có súng, có mâu, có phi đao, có tiền tài phiêu, thậm chí còn có vơi bột. Địch Quang Lỗi hét lớn một tiếng, khác nào giữa không trung vang lên cái phích lịch. Phượng xí Lưu Kim đảng mang theo khai bia đá vụ lực lượng khổng lồ, xét qua ưu cực kỳ xinh đẹp đường vòng cung. Này đường vòng cung là như vậy nhẹ nhàng, như vậy ưu mỹ, này không giống như là một cái giết chóc trăm nghìn binh khí, càng như là đối với nguyệt mã vũ thiếu nữ. Cong, cong, cong, cong, cong, đang. Một trận binh khí va chạm thanh nhẹ vang lên, xông lên đằng trước nhất mấy người cùng Địch Quang Lỗi đúng rồi một chiêu. Kiếm đoạn, đao hủy, thương gãy, mộc con. Chỉ một chiêu, vượt qua 8 thanh binh khí bị Địch Quang Lỗi phá hủy, vượt qua 8 cánh tay bị chấn động đến mức tê dại. địch quang lỗi chiêu thức liên tục trở tay lại là một chiêu quét ngang toàn quân giống như lúc chiêu thức hoàn toàn hiệu quả khác nhau bảy cái đầu người bay về phía giữa không trung, bảy cái lồng ngực điên cùng dâng trào máu tươi mùi máu tanh chỉ một thoáng tràn ngập toàn bộ lương vương phủ quân sống trong nhung lụa võ tam tư đã rất lâu chưa từng thấy bực này máu tanh tình cảnh che miệng không ngừng nấm khan đám kia cướp gà trộm chó hạ người bị dọa đến nghỉ chân không trước có chút thậm chí đã đang suy nghĩ làm sao chạy trốn mạnh thường quân dưỡng sĩ ba ngàn hữu dụng liền như vậy mấy cái võ tam tư so với mạnh thường quân kém xa lắm nuôi mấy trăm người trong có. nương theo một tiếng hổ gầm địch quang lỗi phóng ngựa nhảy vào lương vương phủ phượng sĩ lưu kim đảng tạ phách hữu chém giết đến đám kia cướp gà trộm cho hạng người tều cha gọi mẹ những người này ngày xưa dựa vào võ tam tư quyền thế có bao nhiêu trái pháp luật việc đối với người như thế nửa điểm tình cảm cũng không cần lưu trương hoàn lý lãng mang binh sông lên phía trước đem quỷ xuống đất đầu hàng dây thừng trói chặt bọn họ sẽ bị nhốt vào đại lý tự nhà tù chờ đợi bọn họ là đến chế thẩm phán thiện ác cuối cùng cũng có báo thiên đạo hảo luân hồi không tin ngẩng đầu nhìn trời xanh bỏ qua cho ai quyền lợi thay đổi nhất định nương theo máu tanh giết chóc ngày xưa võ tắc thiên tàn sát họ lý tôn thất hôm nay nên họ võ tôn thất chủ tội không đủ một phút lương vương phủ bị triệt để chiếm lĩnh địch quang lỗi xuống ngựa kéo phượng xí lưu kim đảng hướng đi võ tam tư cái này binh khí hôm nay no ẩm máu tươi kéo dài ở bề mặt nền đá trên lưu lại một cái thật dài dòng máu ba năm không cùng người động thủ một lần ngựa tay không dừng giết đến tàn nhẫn một chút lương vương chớ trách võ tam tư gắng gượng dũng khí quát lên địch quang lỗi ngươi không tư cách giết ta ta muốn thấy bệ hạ ngươi ta mới vừa rồi không có động thủ chính là không muốn giết ngươi. Lương Vương bình tĩnh đừng nóng, mà ở Vương phủ tu dưỡng ba ngày. Ba ngày sau, hết thảy đều thấy rõ ràng. Dứt lời, Địch Quang Lỗi quát lên, người đến, xin mời Lương Vương trở về phòng, chặt chẽ trông coi. Trưng Hoàn mọi người tiến lên, đem võ tam tư kéo về phòng ngủ. Dựa theo quy củ quan trưởng, Địch Quang Lỗi xác thực không thể giết võ tam tư, thanh toán võ tam tư là tân quân sự tỉnh. Nhưng Địch Quang Lỗi chưa bao giờ là lòng dạ mềm yếu người, sao cho hắn đường sống? Võ tam tư bên trong phòng ngủ, viên hiểu mai từ lâu chờ đợi đã lâu. Trên tay của nàng bưng một cái đệm lót, mặt trên bày một cây truy thủ, một bình đục dược, một cái lều trắng. trương một trăm một lý hiển chết lý đán đăng cơ trương một trăm một lý hiển chết lý đán đăng cơ thần long năm đầu bốn tháng trương giản chi thôi huyền vĩ hoàng nạn phạm cùng tả huy vệ tướng quân tiết tư hành mọi người xuất lĩnh tả hữu vũ lâm binh đi đến thần đô tử vi thành công bắc huyền vũ môn oanh oanh liệt liệt thần long chính biến chính thức bắt đầu trận này quyền lực thay đổi so với trong lịch sử chậm hai tháng nhưng chuẩn bị càng đầy đủ ảnh hưởng cũng càng thêm sâu xa võ tác thiên tuổi tác đã cao vừa nặng bệnh tại người miễn cưỡng làm ra ứng đối bị hết mức phá giải bốn tập bên trong tiên điện võ tác thiên lặng lặng nhìn trương giản chi mọi người không đau khổ không vui nàng đã sớm nghĩ đến một ngày này không chỉ có không cảm thấy kinh ngạc trái lại cảm thấy một ngày này làm đến chậm trương giản chi ngươi là hoài anh học sinh hoài anh ủng đường ngươi ở chỗ này ta không cảm thấy kỳ quái lý trạm ta thường ngày đối với phụ tử các ngươi không tệ ngươi vì sao ở đây lý trạm đầy mặt xấu hổ không cách nào trả lời tôi huyền vĩ nơi này những người khác đều là kinh người khác để cử sau khi đề bạn chỉ có ngươi là chấm tự tay đề bạn ngươi làm sao cũng ở nơi đây đây tôi huyền vĩ nói thần ở đây chính là vì báo lại bệ hạ ân đức lý hiển ngươi liền như thế muốn làm hoàng đế sao lý hiển luôn luôn hoảng sợ võ tắc thiên mặc dù lúc này chiếm hết ưu thế cũng không dám nói nửa câu cứng rắn lời nói võ tác thiên xem thường nợ nụ cười một tiếng sau đó nói rằng thôi huyền vĩ trương giản chi tính huy hoàng ngạn phạm viên thứ kỷ năm cái người dẫn đầu bốn cái là hoài anh học sinh hoài anh giáo học sinh tốt ta hoài anh ba con trai đều là đương đại anh kiệt hôm nay đến rồi mấy cái trương giản chi nói một cái là học viên đi hoài anh tam tử bên trong hắn tính tình manh liệt nhất bậy hạ thánh minh hắn không có tới không phải không mặt mũi nào thấy ta mà là có cái khác nhiệm vụ ở lương vương phụ chứ bậy hạ thánh minh Võ Tắc Thiên tự dễ cười cười, "Thánh Minh, Thánh Minh thì có ích lợi gì?" Đem Địch Học Yên gọi tới, đến mấy năm chưa từng thấy hắn, có chút muốn hắn. Nếu như đem cả Triều Văn Võ dựa theo năng lực xếp thứ tự, Địch Quang Lỗi bài không tiến vào 50 vị trí đầu. Nhưng muốn nói ai giỏi nhất thảo võ, tác Thiên hài lòng, trừ Địch Quang Lỗi ra không còn có thể là ai khác. Đương nhiên, nay chủ yếu là bởi vì thế giới này không có anh em nhà họ Trương. Võ tác Thiên có nhi tử có con gái, có tôn tử tôn nữ ngoại tôn tử ngoại tôn nữ. Nhưng khi còn trẻ thủ đoạn quá ác, Sở hữu Vãn bối đều nội bộ lục đục. Người đến tuổi già, duy nhất có mấy phần thân cận vãn bối dĩ nhiên là địch quang lỗi, chưa dặn chi mọi người đối với võ tác thiên để lại mấy phần tôn trọng, võ tác thiên chủ động chịu thua, bọn họ cũng không nói thêm cái gì. xế chiều hôm đó võ tác thiên hạ chiếu để thái tử lý hiển ra quốc, dựa theo bình thường xáo lộ, ngày mai nhường ngôi, ngày kia lý hiển chính thức đăng cơ, nguyên bản hết thể đều nên là như vậy, nhưng có cái thành ngữ gọi vui quá hóa buồn, lý hiển liền vui quá hóa buồn, ngôi vị hoàng đế gần ngay trước mắt, lý hiển dị thường hưng phấn, không chút nào yêu quý đã bị đảo giống thân thể, cùng tiểu thụ phong lưu khoái hoạt hơn nửa đêm, hưng phấn, lý hiển càng ngày càng hưng phấn. hắn cảm giác mình tinh lực vô hạn hắn cảm giác mình không gì không làm được hắn cảm giác mình đang lâm tiên cảnh hắn cảm thấy lý hiển cái gì cũng cảm thấy không ra đang lâm tiên cảnh cảm giác là chân thực hắn thật sự đang tiên vị này sắp đăng lâm đế vị hoàng thái tử chết ở giường bên trên đây là nổi danh truyền thiên cổ hát lịch sử các đời các đời người đều gặp nhớ ký hắn dù cho không đọc sách không biết chữ cũng sẽ từ kể chuyện tiên sinh trong miệng nghe được chuyện xưa của hắn đưa tay đẩy ra lý hiển thi thể tiểu tuệ lộ ra một tia rất rõ ràng căm ghét cùng xem thường nàng phi thường căm ghét lý hiển nhưng nàng vì sinh tồn không thể không nằm vùng ở lý hiển bên người miễn cương vui cười lý hiển chết rồi nàng cũng nên giải thoát rồi theo lý thuyết việc này nên chủ động đảm báo, nhưng tiểu tuệ chắc chắn sẽ không đảm báo. nàng cần phải chạy trốn thời gian thái bình công chúa cần đánh trương giản chi một trở tay không kịp lợi dụng trương giản chi gạt bỏ họ võ tôn thất diệt trừ lý hiển cho võ tắc thiên không nhường ngôi cớ lợi dụng võ tắc thiên diệt trừ trương giản chi làm hai bên đánh đến lưỡng bại câu thương nàng lại chạm đi ra thu thập cục diện để cử một cái họ lý tôn thất thành tựu con rối hoàng đế lại qua mấy năm cái này con rối nhường ngôi cho nàng đây là một cái phi thường nghiêm mật kế hoạch hơn nữa dung sai xuất phi thường cao thất bại cũng không có gì thái tử cung ở ngoài hổ kính huy lạnh lạnh nhìn lý hiển tiểu sắc quá độ mà chết tiểu tuệ dịch dung chạy trốn lợi dụng sửa tốt mật đạo tiểu tuệ ra thái tử phủ sau đó bị hổ kính huy một trường đánh ất ném tới trương giản chi nhà sự tình bại lộ tiểu tuệ vì mạng sống đem tất cả sự tình nói thẳng ra trương giản chi suýt chút nữa đem trái tim này ra tâm nói tốt ở ta chọn xong thay thế bổ sung muốn không toàn ra đều chết chắc rồi quản gia thư đồng suốt đêm ra ngoài xin mời tôi huyền vĩ mọi người thương nghị đối sách ước định cùng chống đỡ lý đán sau đó Trương giản Chi tiến cùng xin mời chỉ. Thái tử bỏ mình, Tương Vương Giang Quốc, việc này cần cái danh chính ngôn thuận. Trương giản Chi tiến cung thời điểm đã là nửa đêm, vốn tưởng rằng Võ Tắc Thiên đã ngủ đi, không nghĩ đến đèn đốt sáng choang. Trạm, Hồ Âm Thanh không dứt bên hai. Nhưng là Địch Quang Lỗi là một bộ mặt trược mang theo tiến cung, Võ Tắc Thiên, Địch Quang Lỗi, Phượng Hoàng, Viên Hiểu Mai bốn người chơi nổi lên mặt trược. Mặt trược là Trịnh Hòa dưới Tây Dương thời điểm phát minh. Điều đại biểu thuyền, đồng đại biểu thủy dũng, Vạn đại biểu tiết tài, Phong thị Hải Phong. Loại này mới mẻ trò chơi để Võ Tắc Thiên yêu thích không buông tay, chơi hơn nửa đêm nhưng không cảm thấy buồn ngủ. trương giản chi đến đưa tấu trương thời điểm võ tác thiên chỉ là nhìn qua liền đồng ý lý hiển chết rồi họ quên ngươi biết không địch quang lỗi nói biết cũng không biết ý gì thái tử sùng ái yêu nữ tựu sắc quá độ thân thể từ lâu không lớn bằng lúc trước chỉ là không nghĩ đến đến nhanh như vậy là không nghĩ đến vẫn là không muốn nghĩ cũng hoặc là đổ thêm dầu vào lửa không muốn nghĩ họ quên đời này nguyện vọng lớn nhất một là tung hoành xa trường không ai địch nổi hai là đi thuyền ra biển lãnh hội hải ngoại phong quang triều đình trên ba vân quỷ quyệt nửa điểm cũng không muốn tham dự địch quang lỗi lời này nửa thật nửa giả Không muốn tham dự triều đỉnh ba vân quỷ quyệt là thật sự, không biết Thái Bình Công chúa tính toán là giả. Tên là Quang Lỗi, nhưng không thể quang minh lỗi lạc, thực tại có chút trào phúng. Võ tác tiên lộ ra một cái cây đắng vẻ mặt, chấm có tứ tử hai nữ, 13 cái tôn tử, 21 mươi tôn nữ, bốn cái ngoại tôn tử, bốn cái ngoại tôn nữ. Như năm nay qua 8 tuần, làm bạn ở bên người dĩ nhiên là ngươi. Ngươi nói này có phải là báo ứng? Địch Quang Lỗi nói, bệ hạ là chân Long Thiên tử, chư tá bất sâm, thần bị lui tránh, có thể nào tin cái này? Ngươi nói hậu nhân gặp làm sao đánh giá chấm? Tuy không biết hậu thế làm sao, nhưng bệ hạ lấy nữ tử thân đăng lâm đế vị. có mấy người có tư cách bình luận người cái miệng này a thôi không nói những này, ngồi chấm lại chơi mấy củ bởi vì trương giản chi ứng đối đúng lúc cũng không vì lý hiện bỏ mình mà luôn cuống tay chân cuối cùng lý đán trở thành người thắng đăng cơ xương đế vì là duệ tông hoàng đế thái bình công chúa đối với điều này sự không để ý chút nào thất bại một ván thì lại làm sao lý đán hôm nay cảm kích trương giản chi ngày mai liền biết kiếm kỵ chương 111, trăm thiện nhân thiện quả hoàn thiện báo cuối cùng cũng có lại toàn nhân qua lúc chương 111, trăm thiện nhân thiện quả hoàn thiện báo cuối cùng cũng có lại toàn nhân qua lúc một cái kế hoạch quan trọng nhất không chỉ là nghiêm mật còn muốn có rất cao dùng sai suất càng là kế hoạch khổng lồ càng là cần để lại đường lui thái bình công chúa kế hoạch chính là như vậy chương giản chi mọi người hôm nay có thể cưỡng bức voi tắc thiên mừng ngôi ngày mai liền có thể cưỡng bức lý đán trung thần không có tuyệt đối trung thành hoàng đế cũng không thể hoàn toàn tin tưởng đại thần trung thành họ lý tôn thất bên trong chỉ có thái bình công chúa có thể thành tựu minh hữu lý đán dù cho đối với thái bình công chúa lòng mang kiếm kỵ cuối cùng cũng chỉ có thể lấy này vì là minh hữu thái bình công chúa tính toán rất tốt thần long chính biến không lâu sau đó lý đáng kiên kỵ trương giản chi mọi người minh thăng ám hàng thu một chút quyền lợi năm cái người dẫn đầu bị phong là quân vương thôi huyền vĩ vì là bắc lăng quân vương trương giản chi vì là hán dương quân vương kính huy vì là bình dương quân vương hoàng ngạn phạm vì là phù dương quân vương viên thứ kỷ vì là nam dương quân vương địch quang lỗi thực cấp bỏ thêm 500 hộ phục hồi nguyên chức để đều không để địch quang lỗi cũng không thèm để ý thường xuyên tiến cung làm bạn võ tắc thiên để cái này qua tuổi 8 tuần lao nhân an độ tuổi già võ tắc thiên học thức phi thường nguyên bác đối với nho thích đạo tư tưởng đều có rất sâu nghiên cứu chơi mặt trước thời điểm đàm luận vài câu nho, nói vài câu đạo. luận vài câu Phật cũng là một chuyện vui. Bảy tháng sau, võ tác thiên với thượng dương cung băng thệ, thượng thọ 82 tuổi, duệ tông tuân di mệnh, cải gọi tác thiên đại thánh hoàng hậu, lấy hoàng hậu thân phận nhập táng cà lăng. Cũng chính là ở một năm này cuối năm, thái bình công chúa phát động chính mình yêu đổ đã lâu kế hoạch. Mấy tháng trước, thái bình công chúa dụ dỗ lý đán mê mội luyện đàn thuật, lý đán dùng đan dược quá độ, đan độc trải rộng ngũ tạng lục phủ với cuối năm băng thệ. Sau đó, thái bình công chúa phát động toàn bộ giao thiệp ủng hộ lý đoán trưởng tử lý thành khí vì là đế. Thang đến lúc này, quân thần mới biết thái bình công chúa lợi hại bao nhiêu. Thái tử Thái Bảo thiết tắc, Tân Hưng Vương Lý Tuấn, bên trong thư xá người lý Du, Hưu tán kỵ Thường thị cổ phúc, Hồng Lư tự khanh đường tuấn, Tạ Vũ Lâm đại tướng quân Thường nguyên Lên giai, Chi Hưu Vũ Lâm tướng quân sự lý tử, Tạ Kim Ngô tướng quân Lý Khâm đều là nàng người. Lý Thành khí tự biết không có làm hoàng đế năng lực, càng không muốn trở thành con rối, cùng Lý Long cơ hợp nưu đối kháng Thái Bình công chúa. Nghiên quan thời điểm, Lý Long cơ xuống tay trước, bố trí kế liên hoàn, đem Thái Bình công chúa vây cánh hết mức bỏ. Thái Bình công chúa thể đánh bạc mất hết, không thể cứu vãn, trốn vào lạc dương quanh thân một cô am, toàn xuất ra chết. Theo lý mà nói, lý long cơ phải làm biểu hiện nhân tử tha cho nàng một mạng nhưng lý long cơ sẽ không cho nàng một lần nữa đã tới cơ hội thái bình công chúa nghỉ ngơi bên trong thiệt phòng hồ kính huy cùng lý thanh hà từ lâu chờ đợi đã lâu trước khi chết có thể để ta xem các ngươi một chút bộ mặt thật sao ta muốn biết ta chết ở ai trong tay hồ kính huy không lúc ních lý thanh hà cười cận lấy xuống dịch dùng mặt nạ cô cô cháu gái đến đưa ngài ra đi thái bình công chúa giật nảy cả mình ngược lại cười nói ta là nên gọi ngươi kim mộc lan hay là nên cứ gọi ngươi lý thanh hà kim mộc lan cũng sớm đã chết rồi ta là lý thanh hà lý gia lý thanh hà Định học Quyên, mỗi lần ta cảm thấy đủ rất coi trọng hắn thời điểm, hắn đều sẽ mang đến cho ta tần chấn động, hắn 8 năm trước đã nghĩ đến hôm nay sao? Không có, 8 năm trước, hắn chỉ là muốn cứu chúng ta mệnh, cho chúng ta tìm cái đường sống. Tiểu Tuệ là bị các ngươi bắt đi chứ? Phải. Vậy thì không phải trùng hợp, quên đi, không nói, ta nên ra đi, đem lụa trắng cho ta đi, hoàng thất người, thấy máu không tốt lành. Lý Thanh Hà đưa qua lụa trắng, Thái Bình công chúa đem lụa trắng treo ở xà nhà trên, buộc chặt, điếu đi đến. Chỉ một lúc sau, Lý Long Cơ thủ hạ đến, đem Thái Bình công chúa thi thể mang đi. Nico Am ở ngoài. viên hiệu mai ngụy trang thành muốn đi thiêu hương nông phụ xa xa mà nhìn đợi đến đại quân rời đi viên hiệu mai chậm rãi hướng đi ni cô am tựa hồ là muốn đi thiêu hương tất cả xem ra cũng không có so với bình thường mãi đến tận viên hiệu mai từ một cái lao ni cô bên cạnh trải qua viên hiệu mai đột nhiên thân tay nắm lấy cái này lao ni cô cánh tay nói vị sư thái này tiểu phụ nhân muốn mời ngài giảng kinh thuyết pháp a di đà phật bần Nhi phật pháp thô lậu không thể tả nói không được xin mời thí chủ khác tìm hắn bần Nhi có việc thí chủ sinh mời bông tay sư thái sẽ không nói những khắc kinh nhưng nhất định sẽ nói thái bình kinh tiểu phụ nhân muốn nghe cái này Ngươi, được rồi, thí chủ mời theo bần Nhi đến. Sau nửa canh giờ, Viên hiệu mai rời đi Nico Am. Nico Am một gian bên trong thiện phòng, có thêm một cái uống thuốc độc tự sát Lão Nhi. Nàng không phải Nico, nàng là Thái Bình Công chúa. Chết ở Lý Thanh Hà trong tay Thái Bình Công chúa là giả, là Thái Bình Công chúa thế thân. Năm xưa Tiếu Thanh Phương bồi dưỡng nữ mỹ trang cao thủ, như Yến Thành Biến Linh, còn lại bốn người, hai cái chết vào nội loạn, một cái là Tiếu Thanh Phương thế thân, ở Hắc Cám Chi Sơn chết ở địch quang lối ra hàn dưới, cái cuối cùng nương nhờ vào Thái Bình Công chúa. mấy năm huấn luyện người kia mô phòng theo thái bình công chúa đủ để lấy giả làm thật nếu như không tháo mặt nạ xuống con ruột cũng khó có thể phân phân biệt thật giả địch quang lỗi biết bí mật này là bởi vì địch quang lỗi vẫn luôn cho rằng người cuối cùng là tiểu tuệ mãi đến tận hồ kính huy cầm nã tiểu tuệ địch quang lỗi tự mình thẩm vấn mới biết mình lầm mấy tháng này địch quang lỗi nhiều lần thăm dò cuối cùng phát hiện trật tướng thái bình công chúa mấy năm qua không có chút nào thái bình vì thiên hạ thái bình trung quy vẫn là cần nàng thái bình mùng tám tháng riêng lý long cơ cử hành tế thiên đại điện đăng cơ thành đế chính là đường huyền tông triều đình ba vân Quyệt, một ngày biến. có điều tất cả những thứ này đều cùng địch quang lôi không có quan hệ gì nội dung vở kịch kết thúc giữ đạo hiếu thủ xong xuôi nguyện vọng hoàn thành rồi địch quang lỗi lấy ra chuyện tống lệnh phát động chuyện tống lệnh quan trọng nhất công năng một tia sáng trắng né qua địch quang lỗi rời đi này phương thế giới mấy chi không rõ nhân quả điểm hóa vì là lít nha lít nhít mạng lưới đem vùng thế giới nhỏ này triệt để vây quanh vùng thế giới nhỏ này thời gian đình chỉ trôi qua không gian đình chỉ biến ảo. chuyện tống lệnh trên xuất hiện hai hàng tự thiện nhân thiện quả hoàn thị báo cuối cùng cũng có lại toàn nhân quả lúc kết hợp vừa mới tình hình này hai hàng tự ý tứ hẳn là Địch Quang Lỗi ở đây phương thế giới làm đều là đúng thế giới hữu ích sự tỉnh, thời gian đình chỉ, cuối cùng sẽ có một ngày chính mình có thể trở về đến toàn cuối cùng nhân quả, Phượng Hoàng, Hiểu Mai. Địch Quang Lỗi cởi cợt, theo chuyện tống lệnh mở ra đường nối, tiến vào một cái thế giới mới. Hỏi, nếu như ngươi thu được chỉ định xuyên việt chư thiên vạn giới năng lực, nhất định phải lựa chọn cái nào phương thế giới? Đắc, hiện đại thế giới, lượng lớn siêu tập tiểu thuyết truyền hình kịch, bảo đảm chính mình tiên tri ưu thế. Chỉ định thế giới xuyên việt cần đại lượng nhân quả điểm, Địch Quang Lỗi chứ hàng cũng không nhiều, tùy tiện chọn một cái đô thị mạnh xuyên việt đi vào. Trước tiên lượng lớn siêu tập truyền hình kịch cùng tiểu thuyết mua dược phẩm băng vải chờ thường dùng giã ngoại cầu sinh vật phẩm. Quan trọng nhất chính là ở mỗi cái trên diễn đàn đặt câu hỏi đề, để những người đại thần nói năng thoải mái tìm tốt nhất cho chính mình tu hành thế giới. Sau năm ngày lịch quang lỗi siêu tập đến đầy đủ vật tư chọn xong thế giới mới bạch quang loại lên lại lần nữa xuyên việt chương 112, trăm kỳ nội tràn đầy thế giới chương 112, trăm kỳ nội tràn đầy thế giới. Hoa sơn cổ gọi tây nhạc nhã gọi thái hoa sơn vì là ngũ nhạc một trong nam tiếp tần lĩnh bắc khám hoa vị từ xưa tới nay thì có kỳ hiểm đệ nhất thiên hạ sơn lời giải thích. thái bình thịnh thế văn nhân mặc khách du lãm hoa sơn xuất khẩu thành trường lưu lại chuyển thế kiệt tác vương triều những năm cuối, hào kiệt nổi lên bốn phía chiến tranh tần phát hoa sơn hiểm địa rời xa phân tranh binh qua từ xưa hoa sơn một con đường mặc dù là tại đây cái có võ công tồn tại thế giới trên hoa sơn vẫn cứ chỉ có một con đường địch quang lỗi thân mang nho bảo con lấy hồng sách hóa trang thành một cái thư sinh yếu đuối dọc theo kỳ hiểm sản đạo lên hoa sơn nay cũng không phải ngụy trang một người thư sinh đang lâm hoa sơn tuyệt đỉnh áo trắng như tuyết không nhiễm một hạt bụi dù là ai đều có thể phát hiện có quỷ xuyên nho bảo chỉ là bởi vì địch quang lỗi yêu thích nho bào hình thức đến một phương thiên địa mới thoát ly trước đây toàn bộ nhân quả địch quang lỗi có một loại biển rộng mặc cá nhảy trời cao mặc trò chim bay vui sướng Quản hắn thực dụng không thực dụng ta thoải mái là được không lâu lắm địch quang lỗi đăng lâm ngọc nữ phong đỉnh núi đến phái hoa sơn trụ sở lúc này đã là sùng trinh 16 sáu năm nhà minh vương triều đến kết thúc thiên hạ náo loạn dân chúng lầm than vốn là không giàu có phái hoa sơn càng thêm ráng nát phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có lác đác lưa thưa mười mấy quả cổ thụ nam sáu bình thường nhà đá cùng nói là môn phái trụ sở chẳng bằng nói là mục nhân thanh cùng viên thừa chí trụ sở Trên vách đá che kín sâu cạn bất nhất vết kiếm, một cây đại tùng trên mặt cây, có một cái trong suốt lỗ thủng, đó là lỗ kiếm. Nhiều năm trước, mục nhân thanh diễn luyện kiếm pháp, chiêu thức triển khai đến cực hạn, một chiêu thiên ngoại phi long thanh trưởng kiếm tuột tay bay ra. Thân kiếm đâm vào cây thông, toàn bộ đi vào. Lấy địch quang lỗi thần lực cùng võ nghệ, vung vẩy kháng long giản hoặc là phượng xí lưu kim đảng, đánh gãy cây thông dễ như ăn cháo. Nhưng nếu là chỉ có một cái tầm thường thiết kiếm, đâm vào như thế thô cây thông, nhưng là vạn vạn không làm được. Địch quang lỗi xem chuẩn cây thông trên lỗ kiếm, năm ngón tay như cầu, một chiêu ác hổ huy chảo tới. chạm một tiếng năm ngón tay sen vào cây thông, đi vào hai tấc, lưu lại vớt hổ hình dạng lỗ thủng. So với một hồi lỗ kiếm cùng lỗ ngón tay, suy đoán một hồi mục nhân thanh thực lực. Địch Quang Lỗi xoay người rời đi, đi hướng về Phong Tây Tứ Bích. Nơi đó là Kim Xà Lang Quân Mộ Huyện. Kim Xà Bí Tịch bị Viên Thừa Chí lấy đi, Kim Xà Kiếm vẫn còn ở đó. Địch Quang Lỗi cũng không luyện kiếm, đối với kiếm pháp cũng không thế nào tinh thông. Nhưng này không có nghĩa là Địch Quang Lỗi đối với Kim Xà Kiếm không có hứng thú. Ngày sau bất luận lấy thanh bảo kiếm này vì là cớ kết giao Viên Thừa Chí, hoặc là hợp tác với Ngũ Độc Giáo, đều là chuyện không tồi. xuyên biết trước. địch quang lỗi thông qua những người mạng lưới đại thần làm tốt hướng dẫn lựa chọn thời gian điểm chính là viên thừa chí xuống núi thời điểm hoa sơn không người chỉ có hai con tinh tinh đại đại thuận tiện địch quang lỗi hành động phong tây tuyệt bích bóng loáng như gương không có nhô ra tảng đá cũng không có hố đá viên hầu đều trèo không lên đi viên hầu không thể người có thể người và động vật khác biệt lớn nhất chính là người có thể chế tạo công cụ địch quang lỗi mang theo phi hồ trảo dường như sở bãi đỡ man như thế ở trên vách đá tới lui tự nhiên mấy cái lên xuống liền tìm được kim xả làng quân bộ huyện bộ sâu thẳm hắc ám, nhưng này không làm khó được địch quang lỗi vỗ một cái chuyện tống lệnh, lấy ra một cái công suất lớn đèn pha, hái được nho quan, mang tới đèn pha, địch quang lối bước nhanh tiến vào hang động. Cũng không biết Hoa Sơn vách đá có rượu dụng gì, mà giáo trưởng lão bị giam vào hang đá so ở trên vách đá khắc thu kiếm pháp chiêu thức, Kim Xà Lang Quân cũng ở trên vách đá khắc thu kiếm pháp chiêu thức. Cuối cùng, những này đều thành nhân vật chính kỳ ngộ. Từ điểm đó tới nói, cha đại hiệp đối với phái Hoa Sơn làm thật không tệ. Chiêu thức đồ hình phía dưới, là một cái kim quang lóe ánh tay cầm kiếm. Thân tay nắm chặt tay cầm kiếm, nhẹ nhàng một rút, một cái vàng rực rỡ bảo kiếm xuất hiện ở trước mắt. Chỉnh thanh kiếm dường như do một con rắn uốn lượn mà thành, đôi rắn câu thành chuôi kiếm, đầu rắn nhưng là mũi kiếm, lưỡi rắn rội ra phân nhánh, là lấy mũi kiếm có hai lưỡi, trên thân kiếm có một đạo vết máu, phát sinh xanh giờ nắng quang. Địch Quang Lỗi vung về hai lần, hứng thu giảm nhiều, thu hồi kim xả kiếm, xoay người đến xem kim xả kiếm pháp. Không phải không lọt mắt cái này bảo kiếm chém sắt như chém bùn, mà là Địch Quang Lỗi quen thuộc sử dụng vũ khí nặng, cảnh giới võ đạo cũng còn chưa tới cử khinh nhược trọng mức độ, thanh kiếm này quá nhẹ, dùng không quen. Kim xả kiếm pháp là chuyên môn phối hợp kim xả kiếm kiếm pháp tuyệt học. Kim xả kiếm ở tay, mũi kiếm hai lưỡi vừa có thể tích góc đâm, cũng có thể khóa bỏ kẻ địch binh khí, kéo lại đâm nghiêng, đều có thể đả thương địch thủ, uy lực vô cùng. Nếu là dùng tầm thường thiết kiếm, không chỉ có chiêu thức không nối liền, còn có thể lộ ra sơ hở chí mạng. Địch quang lỗi xem như là binh nghiệp xuất thân, tán đồng lấy chính hợp lấy kỳ thắng đại đạo. Sở học võ nghệ bất luận quyền pháp, giản pháp, thang pháp đều là vừa nhanh vừa mạnh, đường đường chính chính, không thể chuyển tu Kim xả kiếm pháp. Nghiên cứu chiêu thức, có điều là hấp thu bên trong kỳ quỷ con đường, để tự thân võ nghệ càng thêm linh hoạt, biến hóa càng thêm trôi chảy. Loại này thái độ thờ ơ. trái lại tăng nhanh đối với kim xả kiếm pháp lĩnh ngộ. nhìn mấy lần địch quang lỗi lấy ra kháng long giản ở trong hang núi chỉ đông đánh tây diễn luyện võ nghệ luyện sau một canh giờ địch quang lỗi ngừng tay thu hồi kháng long giản lấy ra một đài điện thoại di động dựa vào đèn pha ánh sáng quay về cái kia mấy trăm hình vẽ một trận quay trụ. đang lựa chọn đi thế giới mới trước trước tiên đi một chuyến hiện đại thế giới thực sự là một cái phi thường hoàn mỹ tính toán tuy rằng không có làm đến súng ống đạn dược nhưng đèn pha điện thoại di động loại hình khoa học kỹ thuật vật phẩm đủ để trung hòa tiêu tốn nhân quả điểm số ra hang động, địch quang lỗi rơi xuống hoa sơn, suốt đêm đến dưới chân hoa sơn huyện hoa âm, tùy tiện tìm một cái khách sạn ở lại. sáng sớm hôm sau, địch quang lỗi rất sớm rời đi, đối với hoa sơn không có may may lưu luyến. ở thần thám địch nhân kiệt thế giới, địch quang lỗi đem có thể học được võ nghệ hết mức luyện đến đại thành, võ công đã đến phần cuối, cần tân cao thâm bí tịch đến cường hóa thực lực. phần này bí tịch nhất định phải đủ rất cao thâm, thế giới đang ở không thể quá mạnh, có thể lượng lớn vơ vét nhân quả điểm số. ở trên diễn đàn một fan tra tìm, địch quang lỗi coi trọng kim dung dưới ngòi bút cánh cửa kia có thể làm cho người khởi tử hoàn sinh tuyệt học, thần chiếu công. môn nội công này đủ đủ bác đại tinh thần liên thành kiếm pháp múa kiếm lâm thơ cũng đầy đủ tiêu sái chỉ là liên thành quyết thời gian chiều ngang tương đối dài nội dung vợ kịch đối lập đơn giản thu được nhân quả điểm số cơ hội ít không đủ đi cái kế tiếp thế giới cũng may kim dung tác phẩm nằm ở cùng một thế giới quan diễn đàn đại thần không gì không làm được bích huyết kiếm thế giới không chỉ có ở bề ngoài viết ra hôn nguyên công kim xà kiếm pháp thần hành bách biến các tuyệt học cùng một thế giới quan giới bạn thế giới còn có trẻ tuổi lúc thần long giáo chủ hồng an thông mai niệm xanh không biết tên sư phụ thậm chí có thể đi thiếu lâm thỉnh giáo bảy mươi hai kỹ Đi võ đang thỉnh giáo thuần dương vô cực công. Với nhà Minh thời loạn lạc, tuy tuy tiện tiện hành động cũng có thể dẫn đến kịch liệt biến hóa, có thể dễ dàng thu được lượng lớn nhân quả điểm số. Đây là một cái xem ra thường thường không có gì lạ, kỳ thực kỳ nội nhiều thế giới. chương 113, đường thơ kiếm phái. chương 113, đường thơ kiếm phái. Thời thay thế đổi, Thương Hải tăng điện, Vương triều thay đổi, môn phái võ lâm tùy theo sóng lên sóng xuống. Nam tống những năm cuối, Quách Tĩnh Hoàng Dung chấn thủ tương dương, toàn chân cái bang hết sức giúp đỡ, vì là lúc đó mạnh mẽ nhất môn phái. Mông cổ di tống, toàn chân cái bang tinh anh tử thương nặng nề, thực lực tổn thất lớn. cuối thời nguyên lúc, thiếu lâm, võ đăng, Nga y, không động, côn luân, hoa sơn cũng gọi lục đại môn phái, minh diệt môn cổ, thanh toán võ lâm, các đại môn phái ngừng chiến tranh, hoa sơn, tung sơn, thái sơn, hành sơn, hàng sơn tạo thành ngũ nhạc kiếm phái đồng minh, đôi kháng nhật nguyệt thần giáo. đến hiện nay, Nga y, côn luân, hoa sơn, điểm thương cũng gọi võ lâm tứ đại kiếm phái, rộng lớn nhất thời toàn trần, cái bang, không động, thanh thành, tung sơn, thái sơn trở môn phái hoặc là xa xùt, hoặc là trở thành lịch sử. có xa xùt, dĩ nhiên là có cơ khởi. Địch Quang Lỗi muốn đi bái phỏng Đường Thơ Kiếm Phái chính là mấy năm gần đây cuộn khởi môn phái. Đường Thơ Kiếm Phái môn phái trụ sở ở Giang Lăng, trưởng môn họ chữ, tên đã không người nhớ tới, chỉ biết hắn Hảo Thanh Sơn, Thanh Liên Cư sĩ thành Hương Sơn Cư sĩ Sơn, kiếm pháp xuất chúng, sánh vai thuộc trung phái Ngã Mi trưởng môn, nội công thâm hậu, không kém thiếu lâm đạt ma viện thủ tọa, có như thế một cái đại cao thủ chống. Mặc dù trừ Thanh Sơn làm người cổ gái, đến nay chỉ lấy hai cái đệ tử, Đường Thơ Kiếm Phái thực lực cũng không thể khinh thường. đương nhiên, đây chỉ là Địch Quang Lỗi thông qua một ít giang hồ tán nhân được tình báo, muốn càng thêm tỉ mỉ tình báo, còn cần hỏi người địa phương muốn. Kim Lăng Thạch Đầu Thành là Minh Thái Tổ khai quốc lập thủ đô nơi Thiên Môn văn Hộ, Ngũ Vương Tụ Hợp, Chu Tước kiểu Bên Tiêu Chống, ngọa ô y khẩu khỉ là, tuy gặp thời loạn lạc, nhưng là không giảm năm xưa xỉ mỹ, càng là sông Tần Hoài, đèn đuốc sáng trăng, tiên thủy phong hoa. Địch Quang Lỗi đổi một cái trường bào màu lam nhạt, cầm một cái quạt giấy, thuê một chiếc du thuyền, du lãng tên này chuyển mấy trăm năm mười dặm Tần Hoài. Trong thuyền người cầm lái lâu ở sông Tần Hoài, đã sớm luyện được hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt là đã nhìn ra Địch Quang Lỗi bất phàm, hoặc là nói hắn nhìn ra Địch Quang Lỗi này thành quạt giấy bất phàm, cái này cây quạt là lúc trước thôi lượng hối lộ Trần Tử này thanh. Trần Tử Ngang không dám thu, thành tựu tang vật đưa đến quốc cố, sau bị Lý Đán ban thưởng cho Địch Quang lỗi. Công tử có thể muốn xin mời tỷ nhi tiếp diệu. Buồn công tử mới đến, cũng không biết nơi này cái nào vài vị cô nương nổi danh nhất. Mọi người đều biết cuối nhà Minh thời kỳ, sông Tần Hoài có Tần Hoài bắt Diễm, nhưng trong lịch sử vào lúc này trên căn bản đều hòa lương. Cha Đại Hiệp đối với này cũng không có quá mức khảo chứng, cho nên bản thế giới còn để lại mấy vị. Người cầm lái nói, nói đến tên tuổi, vậy dĩ nhiên là Biện Ngọc Kinh, Liễu Như Thị, đồng tiểu Huyền, Lý Hương Quân, mỗi một vị đều là tài mạo song toàn, lại gặp làm thơ, lại biết hát khúc khuôn mặt đẹp cô nương. Tốt lắm ngươi đi đem các nàng bốn cái đều cho ta mời đến." Công tử nói giỡn, những này nổi danh cô nương, tương giao không phải vương tôn công tử, chính là nổi danh người đọc sách, tiểu lão nhi sao có thể xin mời đến? Nếu không mời được, ngươi cùng ta phí lời cái gì, nơi này to lớn nhất lầu là nhà ai? Di Hồng viện, ngày hôm nay là Di Hồng viện hoa khôi cô nương đại hiến nghệ tháng ngày, cái kia trước ba tầng đại thuyền hoa đều mở ra đi ra." Nói, ngươi cầm lái đưa tay chỉ phía trước. Tới gần, Địch Quang Lỗi lấy ra một hạt bạc vụ ném cho người cầm lái. Người cầm lái được rồi tiền, lập tức tăng lực, du thuyền nhanh chóng lại gần đi đến. Tới gần thuyền hoa, địch quang lỗi mũi chân một điểm, dường như chim én bình thường nhảy đến thuyền hoa trên bong thuyền. tú bà lắc quạt lụa đi tới, nói: nha, công tử thật tuấn công phu. Buồn công tử công phu tất nhiên là vô cùng tốt, chính là không biết người nơi này cô nương công phu thế nào. chúng ta nơi này cô nương công phu tự nhiên cũng là cực tốt đẹp. tú bà nhãn lực so với người cầm lái mạnh gấp trăm lần, chỉ nhìn một cách đơn thuần khí chất, liền biết địch quang lỗi là ở lâu thượng vị đại nhân vật. người như thế luôn luôn tiêu tiền như nước, dùng tiền so với nước chảy còn nhanh hơn. ta chẳng muốn chọn, người nơi này hoa khôi ta đều bao, đây là tiền cọc, nếu là thỏa mãn, còn có khen thưởng. Địch Quang Lỗi đưa tay đưa qua một cái cỡ lớn túi tiền, bên trong là đại thoại đại thoại kim nguyên bảo. Nhìn thấy vàng, tú bà trợn cả mắt lên, cũng không để ý cái gì hiến nghệ không hiến nghệ, lập tức đem sở hữu hoa khôi đều bắt chuyện đến to lớn nhất bên trong căn phòng. Phòng ngăn trên bàn gỗ bày một bản lớn kim nguyên bảo. Địch Quang lối đi thẳng vào vấn đề nói rằng, đợi một chút ta hỏi các ngươi mấy vấn đề, ai trả lời nhanh, trả lời chuẩn, ai có thể nắm một hỏi, ai trả lời nhanh nhất, trả lời tốt nhất, bột công tử hôm nay liền vì nàng chủ thân. Nghe nói như thế, đông đảo hoa khôi con mắt đều đỏ, ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi Địch Quang lối đặt câu hỏi. thành kim lăng võ công cao nhất người là ai tiếp cả đời kim long bang la đại gia đã nói thành kim lăng võ công cao nhất chính là đường thơ kiếm phái trưởng môn Trử thanh sơn được thượng dưới một vấn đề trừ thanh sơn có mấy cái đồ đệ hai cái thượng trừ thanh sơn có cái gì ham muốn nghe được vấn đề này một cái hoa khôi ô biểu môi nói cái kia trừ lão đầu yêu nhất học đòi văn vẻ cùng liễu như thị quan hệ vô cùng tốt người châu bỏ a dĩ nhiên là tiền khiêm ít người trong đồng đạo công tử tiếp thân nghe người ta nói thanh sơn yêu nhất thi từ ca phú rất thích đường thơ thường xuyên múa kiếm ngâm thơ Trừ Thanh Sơn yêu nhất đường triều đồ cổ, càng là thư họa tác phẩm. Trừ Thanh Sơn yêu thích hành thư, yêu nhất vẽ nhị vương, cũng coi như là đúng dịp, Trừ Thanh Sơn cùng tầm thường cao thủ võ lâm rất khác nhau, cả ngày lưu luyến tần lâu sở quán. Kim Long Bang bang chủ tiêu công lễ cũng không biết sự tình, đám hoa khôi này lại biết rõ rõ ràng ràng. Trừ Thanh Sơn là một cái khá có mỹ tấn danh sĩ phong độ người, thơ diệu phong lưu, hành vi phóng đãng, không hề võ lâm nhân sĩ trầm ổn. Chủ yếu nhất chính là, ở đại đa số võ lâm nhân sĩ trong mắt đi chơi thanh lâu là Lưu Cốt Thủy, với võ đạo bất lợi, võ đạo thành công cao thủ trên căn bản đều là không hảo nữ sắc. Trử Thanh Sơn loại này, một ngày không thanh lâu nghe khúc liền cả người không thoải mái người, là khác loại bên trong các loại. Ngày mai, Địch Quang Lỗi đổi nho bảo, có lấy hồng sách, đến nhà bái phỏng. Trử Thanh Sơn để Địch Quang Lỗi vào cửa, nhưng liền chén trà đều không trên, chính là ngừng lại phun. Các người đám người kia có phiền hay không? Ta đều nói rồi không thu đồ đệ đệ không thu đồ đệ đệ, còn tới làm gì? Học sinh không phải đến bái sư học nghệ, là muốn cùng Thanh Sơn tiên sinh thảo luận một chút thư pháp. Đầu được, chiêu này không sai, cũng không biết người có thể lấy ra chữ gì thế đến. Thanh Sơn tiên sinh mà xem này hai bức bảng chữ mẫu làm sao? Địch Quang Lỗi mở ra hồng sách, lấy ra hai cái quyển sách đưa tới, Chử Thanh Sơn mở ra quyển sách, suýt chút nữa đem con người trưởng đi ra. Này hai bức bảng chữ mẫu, một cái là Vương Huy Chi Gi Mẫu Tiếp, một cái là Vương Huy Chi Đích Tần người tiếp. Học sinh nơi này còn có chữ thoại lương, ngu thế nam bút tích thực, tiên sinh có muốn nhìn một chút hay không? Địch Quang lỗi cầm mấy bức bảng chữ mẫu, lộ ra nụ cười đáp ý. Chử Thanh Sơn nắm đấm nắm chặt vừa buông ra, cuối cùng vẫn là nói rằng, xin mời công tử thư phòng một lời. chương một trăm mười bốn liên thành kiếm pháp, chương một trăm mười bốn liên thành kiếm pháp. ở Đại Đường sinh hoạt sắp tới ba mươi năm. địch quang lỗi trong tay chính là không bao giờ thiếu sơ đường đồ cổ, càng là thư họa cùng đồ vàng bạc trương húc cùng thảo trừ toại lương thể chữ khải ngư thế nam hành thư diêm lập bản tranh chân dung nói được có không nói ra được cũng có vạn thuế thông thiên hai năm phượng các thị lang vương phương khánh dâng ra vương ra một môn hai mươi tám người nét mực chân bản mười quyển. võ tắc thiên khiến đương đại am hiểu nhất vẽ cao thủ vẽ thành vạn thuế thông thiên thiếp tốt nhất một phần bị võ tắc thiên thu gom hơi có tỷ vết bản sao chép ban cho một chút đại thần địch quang lỗi trong tay liền có một phần vừa mới biểu diễn di mẫu thiếp cùng tân Nguyệt thiếp chính là bên trong hai bức không nên cảm thấy bạn sao chép không đáng giá bạn sao tốt bảng chữ mẫu có thể so với sao chép và dán đối với thích thư pháp tốt người mà nói là hiếm thấy bảo bối nếu là đem mười quyển bảng chữ mẫu đều lấy ra chữ thanh sơn sợ là tại chỗ chảy máu não có tới bên trong thư phòng chử thanh sơn nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm địch quang lôi trong tay bảng chữ mẫu tựa hồ chỉ cần xoay một cái xem qua những chữ này thiếp liền có thể bay địch công tử những chữ này thiếp có thể hay không mượn lão phu quan sát năm ngày sau năm ngày tất nhiên nguyên vật xin trả Thanh sơn tiên sinh bình tĩnh đừng nóng. Học sinh nơi này còn có một quyển trần nhặt của rơi thơ từ bản thảo bút tích thực, ngài có muốn hay không cùng nhau nhìn? Có thể có đang ú châu thai ca. Địch quang lỗi tâm nói cái này thật không có, cười nói, ngẫu nhiên đạt được một quyển bản thảo, nhưng là không có bài này ký tác. Ai, có thể đến trần nhặt của rơi thơ từ bản thảo đã là vận hạnh, lão phu lô mãng. Địch lương công viết tay kim cương kinh, tiên sinh có thể muốn nhìn một chút. Chử Thanh sơn nuốt một ngụm nước bọt. Thảo thánh đô thống tiếp đây. Chử Thanh sơn lại lần nữa nuốt từng ngụm từng ngụm nước. Thư thánh bút tích thực học sinh nơi này không có. nhưng bản sao tốt bản còn có vài phần, tiên sinh cũng biết vạn tuế thông thiên thiếp, vật này không phải đã vẽ lại không phải một phần, có phá hủy, có lưu lại, bao nhiêu ngài muốn bao nhiêu. trừ thanh sơn nghe vậy triệt để chịu thua, công tử thắng, chúng ta ngang hàng tương xứng liền có thể. dứt lời, trừ thanh sơn lại nói ta đường thơ kiếm phái tuy không phải cái gì danh môn đại phái, nhưng cũng không thu gian định người, công tử nếu là không báo cho xuất thân, chính là nhiều hơn nữa thư họa bảng chữ mẫu, Lao phu cũng sẽ không truyền thụ võ nghệ. xuất thân danh môn không hẳn lương thiện, xuất thân ổ trộm cướp không hẳn ác định, muốn biết ta là thiện là ác, đánh một trận chẳng phải sẽ biết sao. Võ đạo, sẽ không lừa người. Chữ Thanh Sơn nói, mà trước tiên thu cẩn thận những bảo vật này, chúng ta đi bên ngoài rừng trúc đánh. Được, những thứ đồ này liền ở lại chỗ này đi.